Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Nguyên Nhân văn phòng, sự tình giống như có chút cực kỳ thuận lợi. Luôn có chút địa phương cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc là nơi nào đâu? Nghĩ đến đây, Dương Lỗi đi ra lương du công ty sau, cầm di động cấp Sở Vũ Phỉ bắt thông điện thoại đem sự tình cùng nàng nói một lần sau, Sở Vũ Phỉ điện thoại một khắc đầu trầm mặc trong chốc lát, theo sau nói, ta đã biết, lần này rốt cuộc có người lộ ra đuôi cáo, mà cái này giả hoạt hồ ly chính là vị kia Nhiếp Nguyên Nhân tổng giám đốc. Ngươi cũng trở về đi. Chu vĩ bên kia lấy cực cao xử lý tốt, Dương Bốn hiện tại đã chịu thua. Hắc Hà tỉnh là đông bắc khu vực đại tỉnh, vô luận là thổ địa diện tích vẫn là dân cư thượng đều không phải Liêu Bắc tỉnh có thể so sánh, hơn nữa bởi vì mà chỗ tam tỉnh giao hội đầu mối then chốt, ở đông bắc có chút thế lực người đều muốn đến nơi đây tới phân một ly canh, lưu động dân cư đông đảo, trình tự cũng là trình tự không đồng đều, Tam giáo cửu lưu cũng là chúng mục phồn đa, nhưng là long giúp cái này xã đoàn lại là Hắc Hà tỉnh lớn nhất Hắc Bang xã đoàn. Bởi vì có bọn họ có khởi, cũng làm những cái đó tiểu du thủ du thực đều không chỗ sinh tồn, cuối cùng chỉ có thể bám vào bọn họ hoặc là ở cựu long đôi phía dưới đương cái lâu la, như thế có chút sở hán phân tranh ý vị. Ở hắc Hà Tỉnh, Long Bang thế lực là mạnh nhất, mà cựu long đôi phía dưới mấy cái đường chủ cùng ở bên nhau vẫn là có chút thực lực, chính là nếu bản về tách ra rằng nói, như vậy bọn họ một đám cũng đều là không thế nào nên cho trống hiện tại dù sao cũng là hòa bình hiện đại. Ở quốc nội làm xã đoàn thường xuyên là bị cảnh sát đả kích mục tiêu, mà càng là đại hắc bang càng là đả kích lực độ đại, hiện tại Long giúp cùng cựu Long đuôi cấp lần này thành phố chuyên nghiệp hành động cấp căn quét. Sau, Long ba người còn thừa không có mấy, mà cựu vĩ Long chín đường chủ cũng liền dư lại bốn người. Ở may mắn còn tồn tại trái cây chung, chỉ có dương bốn này tuyến người trên là hôn đến tương đối không tồi, đặc biệt là hắn ở không lâu trước đây còn cùng tỉnh Lương Du kỳ hạn giao hàng công ty giám đốc Vương Giác Thông Đồng, đáp thượng Vương Giác Dương bốn tiền cũng nhiều, lá gan cũng càng bởi vì tài đại mà trở nên càng phì. Nếu không từ trước hắn là tuyệt đối không dám cùng hoàng kiệt cái kêu anh em kết nghĩa Chu vĩ liều mạng, đã sớm thành thật. Chu vĩ tuy rằng trậu vàng rửa tay, chính là Chu vĩ cũng không phải ăn chay người, vài cái tử khiến cho kiêu ngạo lên dương bốn có ngừng nghỉ. Dương bốn cười nịnh nọt từ cục công an đi ra, ra đại môn hắn bĩu môi mà nói, mẹ nó, thật là xui xẻo, thế nhưng chọc phải như vậy cái gốc dạng. Xui xẻo. Nói xong liền hùng hùng hổ hổ mang theo người rời đi. cục công an lão đại nhưng coi như hắn áo cơm cha mẹ, hắn người khác không cho mặt ngũi, chính là cái này lão đại là nhất định phải cấp, cấp lão đại kêu đi vào một đốn đồ hập xuống giáo hơn sau, hắn mới biết được chính mình là chọc người nào, hắn không nghĩ tới đã chậu vàng rửa tay chu vi thế nhưng còn có nhân mạch như vậy. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không thích hợp, chuyện này hắn chính là cùng vương giác ra hỏa kia kết phường. Hiện tại hắn bị người cảnh cáo kia vương giác bên kia có phải hay không cũng có động tĩnh gì. Nếu là thật sự bởi vì vương giác gia hỏa kia mà liên lụy chính mình nói, kia hắn chính là không đáng ăn cái này mệt. Các ngươi có cho ta cầm di động đánh cái này dãy số? Như thế nào đánh không lại đi đâu? Dương Bốn nói, mày gắt gao nhăn. Đại ca, chúng ta cũng đánh không lại đi, bên kia giống như tắt máy. Đúng vậy, đánh không lại đi. Có phải hay không không điện lạc? Dương Bốn cao mày, trong lòng buồn chồn Không có vương giác tại bên người gia chủ ý, hắn trong lòng thật đúng là không đế. Đột nhiên Dương Bốn điện thoại vang lên, không đợi Dương Bốn nói cái gì đâu, liền bên kia nhanh chóng nói lao tứ, ngươi ở nơi nào đâu. Ta mới từ cục công an ra tới, làm sao vậy? Dương Bốn có chút kỳ quái nói, có không thích hợp cảm giác. Lao tứ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi, ngươi lần trước đem chu vi cấp chọc bao hiện tại chu vi chính là tốn số tiền lớn muốn cho người thu thập ngươi đâu. Ta nghe nói rắn cạp nòng đã mang theo người ở tìm ngươi. Hắc tử nói. Ngươi nói cái gì? Dương bốn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nghe điện thoại. Lao tử à, đừng nói huynh đệ không trưởng nghĩa, ngươi nếu là muốn chạy liền chạy mau đi, ngàn vạn không cần đem mọi người đều kéo xuống nước. Ngươi tử cầu nhiều phúc đi, ta người ở đây nhiều, anh em đã là đem có thể nói đều nói. Hắc tử nói xong liền cắt đứt điện thoại, để lại mở mịt vô thố dương bốn. Mà điện thoại mới vừa bị cắt đứt lại liên tiếp có mấy người gọi điện thoại lại đây, ý tứ đều là giống nhau, kỳ thật đều là không nghĩ làm Dương Bốn liên lụy đến bọn họ. Hiện tại Dương Bốn hắc bạch lưỡng đạo đồng thời bị phong sát, xem ra hắn nếu là không cho Chu Vi cùng Hoàng Kiệt bọn họ một cái cách nói, kia hắn chỉ có thể là tử lộ một cái. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Dương Bốn cắn răng đem điện thoại cấp Chu Vi đánh qua đi. Bên kia Chu Vi đang ở cùng sở vũ phỉ trò chuyện thiên, tuy rằng hai người nhận thức thời gian không dài. Chính là hắc đạo xuất thân chu vị đối với sở vũ phỉ là tán thưởng có thêm, hơn nữa hai người lại đều là người làm ăn, tuy rằng tuổi thượng có chút sai biệt, nhưng là cộng đồng đề tài lại làm lẫn nhau liêu đến độ phi thường đầu cơ. Phỉ phỉ, người yên tâm chuyện này thượng đại ca nhất định làm cái kia bẹp con bê cấp chúng ta một công đạo, dám chêu ta đại muội tử, ta xem hắn dương bốn là sống được nị vai. Cảm ơn, chú ca, về sau ta nếu là ở chỗ này gặp phiền toái cần phải nhiều phiền toái ngươi. Sở vũ phỉ cười nói chỗ hảo quan hệ mới có thể vì tương lai ở chỗ này phát triển rất tốt cơ hội hiện tại tuy rằng hàn ánh sáng cùng bên này tỉnh trưởng chào hỏi chính là rốt cuộc nàng còn cùng nhân gia không có gì tiếp xúc cơ hội nếu hiện tại lại chu vị cái này người tài ba ở kia người bình thường đều dám lại đây thì việc sự tình cũng có thể thuận lợi một chút phỉ phỉ ta đều kêu ngươi muội tử ngươi còn cùng ta khách khí ngươi ở trên thương trường đại ca chính là quá bội phụ ngươi về sau còn hy vọng chúng ta có thể có hợp tác cơ hội đại ca là cái thô nhân Ngươi không cần để ý liền hảo. Chu Vĩ cười nói, thanh âm sang sảng quanh quần ở trà lâu. Ha ha ha. Chú ca, kia về sau ta liền không khách khí, chúng ta đều thích làm buôn bán, như vậy về sau có cái gì chuyện tốt, muội tử ta nhất định sẽ không quên đại ca. Sở Vũ Phỉ cười nói. Linh linh linh Chu Vĩ di động vang lên, lấy ra di động vừa thấy cái kia dây số, hắn đem điện thoại giao cho sở Vũ Phỉ nhìn nhìn, sau đó biểu môi nói, dương bốn. Sở vũ phỉ tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng cười cười, sau đó nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống lên lên, buông xuống đói hai tròng mắt làm người thấy không rõ nàng trong mắt hung ác cùng thị huyết, nàng nhu nhược mặt ngoài là nàng tốt nhất che giấu. Chu Vĩ làm tiếng chuông vang lên nửa ngày, mới không nhanh không chậm tiếp lên. Uy, vị nào? Dương bốn chịu đựng khí, lấy lòng nói, Chu ca, ta là Lão tứ, không biết ngày buổi tối có hay không thời gian, ta tưởng thỉnh Chu ca ăn bữa cơm, sau đó cùng ngài nhận lỗi, là ta có mắt không trọng. Không biết Thái Sơn, thỉnh đại ca thứ lỗi. Ừ, ngươi hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, lúc ấy cho ta tưởng cái gì tới, ta xem ngươi là chịu không nổi đi. Thật con mẹ nó không mới vừa nhi, các lao ra làm được ngươi như vậy, ta xem không bằng một cái hảo lao nương nón. Chu Vĩ không khách khí tổn hại nói. Dương Bốn cầm điện thoại rời đi thủ hạ vài bước, như vậy mất mặt sự tình hắn nhưng không nghĩ để cho người khác nghe được. Quá thật mất mặt, một người nam nhân bị nói đều không bằng lao nương nón. Kia thật đúng là tồn tại đều cảm thấy không thể mất mặt như vậy được. Chu ca, ngươi liền đại nhân có đại lượng, bị cùng ta chấp nhận, về sau Chu ca nói chuyện ta tuyệt đối làm theo, nếu là có một cái không đúng địa phương, ngươi thẳng quản cứ gọi người tới chọn ta bãi. Dương bốn cười khổ mà nói nói, Hành, nếu ngươi phải xin lỗi, ta cũng không có ngăn trở ngươi đạo lý, buổi tối ở Hồng Phúc đại tiểu lâu khách quý ghế lâu kêu lên huynh đệ chúng ta tụ một chút đi." Chu Vĩ thuận thế nói, nếu làm hắn đi vậy làm hắn đi quý nhất tiểu lâu làm treo chọc hắn Chu Vĩ người thật đúng là không có mấy cái hắn một cái Dương Bốn liền làm như vậy cùng chính mình đối nghịch nếu là không hung hăng suốt hắn về sau hắn cũng không biết hai mới là cái này hắc hà tỉnh lớn nhỏ vương Dương Bốn tự nhiên là đều gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới kết thúc điện thoại theo sau lại cấp ác tử còn có mấy cái huynh đệ đều gọi điện thoại thông chi thời gian cùng địa điểm gục xuống đầu ủ rũ cụp đuôi hướng tới chính mình hang ổ đi đến mà bên kia Chu Vĩ có chút đắc ý treo điện thoại sau đó cười nói phỉ phỉ Buổi tối cùng ca đi thấy việc đợi a. Sở vũ phỉ nâng lên hai trong mắt cười nói, cái này việc đời ta còn là không thấy, ta hiện tại còn không có đem chính sự xử lý minh bạch, tạm thời vẫn là không cần rút dây động dừng hảo. Hành, kia về sau ca cho ngươi đi chơi chơi. Chú Vĩ Sảng khoái nói, cũng không miễn cưỡng, kỳ thật ở hắn trong mắt hắn lại là từ nhân tinh, tự nhiên nhìn ra sở vũ phỉ hùng hậu bối cảnh, nàng tuy rằng hiện tại không có lây dính hắc đạo, mà là thời gian chưa tới. Vì cái gì nói như vậy, Có lẽ sở vũ phỉ chính mình đều không có chú ý, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên người đều sẽ bị nàng Mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn, cảm thấy nàng chính là cái không hiểu thế sự tiểu nữ nhân, là một cái hạnh phúc công chúa, chính là ngắn ngủn vài lần tiếp xúc, hắn bắt giữ tới rồi chỉ có hắc ám thế lực nhân tài sẽ có cái loại này thị huyết cùng ta khí, như vậy cũng chính cũng tả nàng tương lai tuyệt đối không phải vật trong ao. Hắn đánh đố, sở vũ phỉ ở không lâu tương lai, nàng sẽ là một cái ngũ độc đều toàn nữ nhân hơn nữa vung lên thủ đoạn tuyệt đối sẽ không kém hơn hiện tại chính mình, bởi vì nàng có thể làm đủ tuyệt. Đây là một cái muốn nhập xã hội đen người sở cần thiết cụ bị khí chất. Ở dê ngoại ô thành phố khu một cái lao cán bộ viện điều dưỡng, Vương Giác nằm ở trên giường xem TV, mà hắn sắc thật không có xuất ngoại, hắn liền ở quốc nội. Vương Giác, ngươi lần này chính là trọc đại họa, hiện tại ép thị mấy người kia đều lại đây, hơn nữa theo điều tra bọn họ đều là rất có bối cảnh, hiện tại bên kia đã hành động. Lại còn có tìm được rồi tỉnh công an thính Cùng tài chính thính cao tầng Tuy rằng mặt trên cũng có chúng ta người Chính là cùng sở phái xem như thế lực ngang nhau Việc này chúng ta không chiếm lý Phòng chừng chính là kéo dài cũng kéo dài Không được bao lâu ngươi chạy nhanh tìm địa phương trốn đi đi Chờ tiếng gió lại Đây trở ra Vương giác lao bản cẩn thận nói Hắn cũng không đi được tới sở vũ phỉ thủ hạ người thế Nhưng sẽ như vậy cứng hãn Nhìn rõ ràng tới tay tiền Hắn thật là không cam lòng Chính là tay của ta còn có ghi sinh ý không có xong việc, ta đi không được, ta hiện tại nơi này ngốc một trận rồi nói sau, có lẽ sự tỉnh còn không nhất định như vậy giải quyết đâu, ở liêu bắc tỉnh bọn họ là lao đại, chính là nơi này là hắc hà, đều nói cường long áp bất quá địa đầu xà, chúng ta cuối cùng thắng hay thua còn khó mà nói đâu. Ta hiện tại nơi này từ từ, vương giác cố chấp nói, hai người hàn huyên trong chốc lát vương giác liền thu hồi điện thoại, từ gối đầu hạ lấy ra hắn di động, bởi vì ở nông thôn. Nơi này căn bản là không có tín hiệu, mà nơi này máy bản, hắn tạm thời còn không nghĩ nói cho Dương Bốn. Chính là sẽ ý nghĩ như vậy, làm Dương Bốn liên hệ không đến vương giác, đã không có người tâm phúc Dương Bốn, bị dọa đến cùng Chu Vị xin lỗi, đem sự tình làm cho đều ra ngoài vương giác đoán trước. Muốn nói cái kia lão bản, đương nhiên chính là cái kia tỉnh lương du công ty nhiếp nguyên nhân, hắn thu hồi điện thoại sau, càng muốn hắn bị Dương lỗi cùng Lý Quảng Bân hai người làm cho quy tôn tử dạng, hắn liền nén lín giận cuối cùng không chút nghĩ ngợi lái xe liền chạy tới vương giác trụ viện điều dưỡng. Vương giác nghe được ô tô thanh âm, nhìn thấy là nhiếp nguyên nhân xe, hắn có chút vi lăng, vừa mới không phải đánh quá điện thoại sao. Như thế nào lại lại đây? Vì thế hắn từ trên giường đứng dậy hướng tới dưới lầu đi đến. Vừa đến dưới lầu, vương giác khai không mở miệng nói chuyện đâu, đã bị nhiếp nguyên nhân đi lên chính là một cái tắt hai, kia một chút đánh hắn đôi mắt đều toát ra kim hoa, này còn không có xong. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, Thương phẩm giao dịch nói chờ Đức chỉ nói Hồ Thính trưởng đều cho hắn mang tỵ nà ha nếu không phải ta lúc ấy nhanh chóng quyết định cho bọn hắn lấy ra 100 vạn hợp đồng lấp kín bọn họ nhất ngươi tuyệt đối đối phương có thể thiện bãi cam hưu sao hơn nữa bên kia Hoàng Kiệt đã báo án ngươi mấy ngày nay tốt nhất thành thật ngốc đừng loạn đi nếu là thật sự bị cảnh sát theo dõi ta cũng không thể nào cứu được ngươi nói xong còn đoán hận muốn lại tấu Vương giác một đốn Vương giác bùn liền quỳ gối nhiếp nguyên nhân bên chân ôm hắn đùi cầu xin nói. Ta cũng không biết cái kia tiểu tiện nhân trộm ghi lại chúng ta nói chuyện ghi âm, lúc ấy nàng một uy hiếp ta, ta liền luôn cuống, ta cũng không nghĩ sát nàng, chính là ta lúc ấy không phải ấn người kia nói nhiều kéo chút chính mình làm nhiều đầu đem kỳ hạn giao hàng xào cao sao. Ta, ta cũng là vì công ty suy nghĩ, vì ngài suy nghĩ A. Tiểu thúc, ngươi liền giúp giúp ta đi, xem ở ta cùng ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. Nhất nguyên nhân tức giận đến đến không được, thở hồn hển một mông ngồi ở trên sofa. Thở Phi Phi nói, Vương Giác, ngươi đừng đem ta tưởng cùng đầu ngốc dường như, ngươi những cái đó bản tính nhỏ ta còn không biết, ngươi thật là vì ta, vì công ty, vì người kia, ngươi đều con mẹ nó xả con bê, ngươi ta ở bên ngoài ôm tư sống, ta mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, chính là ngươi thế nhưng biết dương bốn tên hôn đằng kia, hắn cái kia đầu cũng tiêu đầu, liền con mẹ nó là đầu heo, làm việc liên thủ chân đều sát không sạch sẽ, hiện tại biến thành như vậy, ta thật là mặc kệ ngươi. Vương Giác nhìn Nhiếp Nguyên Nhân sắc mặt, nghe xong hắn nói, thực mau hắn liền cân nhắc ra Nhiếp Nguyên Nhân tâm lý. Rốt cuộc mấy năm nay cùng hắn cũng không phải là bạch hỗn, hắn một ánh mắt hắn là có thể đem sự tình phân tích cái mấy thành. Vừa mới hắn là rối loạn tay chân, hiện tại bình tĩnh trở lại, hắn nhưng thật ra chấn định lên. Bây giờ còn có Nhiếp Nguyên Nhân ở đâu? Bọn họ chính là một cái thẳng thượng châu chấu. Hắn nếu là thật sự có việc, hắn lại có thể rơi vào cái gì chỗ tốt? Nhiếp Nguyên Nhân bốn cái rất có kinh tế khí cùng chính trị xúc giác nhân vật. Nếu không hắn cũng không thể ở tỉnh lương Du công ty một tay vị trí thượng, một tòa chính là 20 năm, tuy rằng bởi vì có rất nhiều nguyên nhân làm hắn không có ở hướng lên trên bò, nhưng là có thể ở thay đổi như vậy nhiều giới lãnh đạo dưới tình huống, lại trước sau vững vàng ngồi ở hắn vị trí thượng, đây là thực có thể thuyết minh vấn đề, đến nơi hắn phía sau có người nào ở duy trì hắn, vậy không người có. Thể biết được. Ở nhếp nguyên nhân vị trí này thượng, luận chức quan không phải lớn nhất, chính là nước luộc lại là nhiều nhất, bao nhiêu năm trôi qua Hắn ở ngầm sớm đều là đem tiền vất đủ, nhưng là ai sẽ cảm thấy tiền nhiều hơn đâm tay đâu. Hắn tuổi tác cũng sắp về hưu, nếu không thừa cơ ở hiện tại tại vị thời điểm lại vất điểm về sau sợ là không có cơ hội. Hơn nữa lần này mục đích của hắn cũng không riêng như thế. Hắn vì người kia cần thiết muốn làm như vậy, cho nên hắn mới chọn thượng thủ hạ nhất đắc lực. Vương giác ra ngựa. Hắn cùng người kia là đem chủ ý đánh tới lần này tân ra đời hồng đầu đỏ kỳ hạn giao hàng giao dịch thượng. Hắn làm vương giác mang theo người kia sai khiến lại đây nữ nhân vông sau đó đem nàng xếp vào ở Hoàng Kiệt bên người, thường xuyên qua lại quả nhiên là thành công. Vương Giác là muốn càng nhiều ích lợi, mà nhiếp nguyên nhân tắc cũng là vì ích lợi, nhưng càng là vì báo đáp người kêu nhân tình, cho nên hắn nhất định phải hoàn thành cái này thoạt nhìn cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Nhiệm vụ Mà Vương Giác cũng không phải một cái dựa vào khuôn mặt tan mềm phát người, hắn ở lương thực thị trường dốc sức làm nhiều năm, mấy năm nay chính là thường dân đều đến hơn gia cửa nói tới, húng chi hắn vẫn là một cái như vậy khôn khéo chịu toàn người vì thế hắn đem chính mình phân tích đối lương thực có ảnh hưởng sự tình đều cùng nhếp nguyên nhân nói lên, có biểu hiện đầu năm thời điểm, quốc gia tuyên bố về nông nghiệp cùng nông thôn kinh tế phát triển bao nhiêu thi thố, ở văn kiện trung thắng chỉ ra trải qua mười mấy năm phát triển cùng không ngừng cải cách, lương thực thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ thể chế đã không còn thích hướng nông thôn kinh tế thể chế, hơn nữa vì thuận theo thị trường, một loại khác tâm hình mua bán hình thức, cũng ở thử thăm dò phát triển chung tới rồi tháng tư phân sau khi chết, Quốc gia đặt hàng lương thực toàn bộ thực hành bảo lượng phong giới sách lược, thu mua giá cả đi theo liền thị lên. Tuy rằng sau lại bởi vì từ từ đâu mới vừa nguyên nhân, cái này chính sách bởi vì phương Nam nào đó địa phương thông cảm cũng không có ấn cải cách đề cập mà ổn định xuống giới, ngược lại kịch liệt thượng dẫn tới kế hoạch thất bại. Nhưng là lúc này tỉnh Lương Du công ty lần đầu tiên nắm giữ đại tông Lương Du sản phẩm thu mua giới định giá quyền, thông qua hiện giới đối kỳ hạn giao hàng giá cả hình thành ảnh hưởng, bọn họ ở từ giữa kiếm lấy lợi. Đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy từ dưới nửa năm qua, bọn họ liền âm thầm kế hoạch, hơn nữa dùng ông đàn tay, tới thành công kéo đến một bút kết xù tài chính, hơn nữa trên tay mấy cái phía đối tác phí tổn, hiện tại nếu muốn ở kỳ hạn giao hàng thị trường thượng làm một lần nhiều đầu, thế tất là hải kiếm một bút. Nhất nguyên nhân có thể thông qua chính mình trước quyền chi liền nâng lên cuối cùng lương thực thu mua giới, mà vương giác còn lại là không ngừng tìm người kéo tài chính, làm sao đem tiền đều tổn tại du lịch kích hoạt công ty chứng thượng. Bởi vì tiền vốn âu hiếm càng lớn, đến lúc đó nâng lên lương thực kỳ hạn giao hàng mới có thể càng có năm chắc. Nhưng là năm nay bất luận là cái gì thu hoạch đều là được mùa, nay không chỉ có không có làm thị trường thu mua giá cả hạ ngã, lại còn có bắn ngược bay lên lên, nhưng là như vậy đối quốc gia tổn hại có nghiêm trọng không liền không phải bọn họ sẽ quan tâm. Cho nên bọn họ liền chế tạo một cái biểu hiện giả dối, nhưng sở hữu người đầu tư đều cảm thấy này đó lương thực kỳ hạn giao hàng có rảnh đầu dấu hiệu, chính là giảm giá. Sau đó đến lúc đó đột nhiên nâng lên thu mua giá cả, như vậy bọn họ liền có thể phát thượng một bút đại tài, lại còn có có thể giúp đỡ nhiếp nguyên nhân mặt trên người thật mạnh đánh trả một lần sở vũ phỉ công ty, chính là không nghĩ tới sở vũ phỉ thế nhưng như vậy không khéo, còn cùng chu vi quan hệ như vậy thiết, làm hắn. Cũng dám theo chân bọn họ cứng đối cứng, cuối cùng chỉ có thể đem hợp đồng cho các nàng, chính là hắn vẫn là không cam lòng, không có đến cuối cùng hắn vẫn là có cơ hội. Sở Vũ Phỉ ngồi ở Chu Vĩ cố ý mượn cho bọn hắn này căn biệt thự, tới rồi buổi tối đi ra ngoài một ngày người cũng đều đã trở lại, Sở Vũ Phỉ đem hôm nay thu hoạch đều sửa sang lại một chút, hiện tại kỳ hạn giao hàng hợp đồng là bắt được tay, cuối cùng là không có làm tiền đều bạch bạch ném đá trên sông, hiện tại được đến thương phẩm nơi giao dịch chờ đức trị trợ rút, sau này bọn họ ở bên trong thao tác kỳ hạn giao hàng liền sẽ càng phương tiện. Mà Dương Bốn cũng là túi đầu phục tiểu, cấp Chu Vĩ nhận lỗi. Tuy rằng làm cùng Dương Bốn cùng nhau mấy cái đường chủ cũng rất không có mặt mũi, chính là Chu Vĩ không có ở đi miệt mài theo đuổi chính là cuối cùng kết cục. Mặt mũi sự tình, về sau có cơ hội lại tìm trở về, chính là mạng nhỏ liền một cái, cũng sẽ không cho hắn đang hối hận cơ hội, mà lui cư phía sau màn Chu Vĩ bởi vì này sự kiện lại lần nữa, hắn giá trị con người cũng bất đồng ngày xưa, lại bay lên một cái độ cao, hơn nữa Dương Bốn. Sự tình cũng thành không ít người tham khảo, ở Hắc Hà tỉnh muốn nói hôn hắc Đạo, đều sẽ một lần nữa ước lượng một chút chính mình phân lượng, nhìn xem đến tụt cùng là đứng ở ai bên người là tương đối anh minh. Chính là muốn nói vấn đề cứ như vậy giải quyết sao? Không, hết thảy đều là vừa rồi bắt đầu, vấn đề cũng không có giải quyết, kia thượng trăm triệu tài chính hiện tại kỳ hạn giao hàng thượng phòng trừng là muốn bồi đi vào, tỉnh lương du công ty dù sao cũng là tỉnh nội lương du nghiệp lao đại, làm thương phẩm nơi giao dịch đối nó mẹ có tính khuynh hướng là không có khả năng. Hiện tại có thể làm chỉ có thể là làm thương phẩm nơi giao dịch bên kia tận khả năng trung lập, nếu là thiên hướng một bên khác nói, như vậy lần này liền thật sự nguy hiểm. Chính là nếu muốn đem vương giác thông qua dương bốn cấp tìm ra, kia cũng là không quá khả năng, rốt cuộc dương bốn đã túi đầu phục nhỏ, chu vĩ là trường hợp người, hắn cũng không hảo lại đem dương bốn hướng tuyệt lộ thượng đổi đi. Sở vũ phỉ vươn sau ở thái dương thượng xoa xoa, cười nhạt đối hoàng kiến nói, hôm nay thật là quá cảm tại chu ca. Nếu không phải hắn vẫn luôn phải người ngầm theo dõi vương giác, phát hiện hắn hôm trước liền lén lút rời đi, tuy rằng không có tìm được hắn hiện tại ẩn thân địa phương, chính là có thể khẳng định chính là người này tuyệt đối là ở quốc nội, hơn nữa cái kia nhiếp nguyên nhân chính là làm cho chúng ta mặt nói dối. Mà vương giác như vậy đối liền biết chúng ta đối hắn động thủ, kia nhất định là nhiếp nguyên nhân cấp nói cho hắn, hiện tại như vậy hơi chút thử một lần, liền lộ ra hắn đuôi cáo. Hoàng Kiệt thở dài, thất vọng nói, chính là hiện tại vẫn là không có đem trương giác tìm ra à Chúng ta lần này tổn thất nói không chừng. Sở vũ phỉ nhàn nhạt nói, hiện tại xem, làm dương bốn cùng nhiếp nguyên nhân từ bỏ vương giác dường như thực khó khăn, bọn họ ba người chi rằng có ích lợi gấp mắt, hơn nữa lấy vương giác đầu góc, đối bọn họ tới nói đều phi thường hữu dụng, Nếu muốn báo thù này liền phải trước quấy giày bọn họ kế hoạch, sau đó làm cho bọn họ nơi tay vội bánh xe chung lô sạch vốn, mà tới rồi lúc ấy, vương giác chính là không đáng một đồng, mà đối với nhiếp nguyên nhân cùng dương bốn người kia tới nói, đó chính là chói buộc. Bọn họ sẽ tự nhiên sẽ liền đem vương rác giao cho chúng ta trên tay. Dương lỗi lười biếng rửa vào sở vũ phỉ bên người trên sofa, nghiêng mặt nhìn sở vũ phỉ ở nơi đó nói chuyện, kia hồng nhạt môi lúc đóng lúc mở thật là giống một đóa nở rộ đào hoa, mị diệm đến cực điểm. Ngay nay xuống dưới, sở vũ phỉ tuy rằng không có ra cửa, chỉ nghe xong bọn họ hội báo, chính là việc này một kiện một cọc phân tích đến lại là so với bọn hắn nói còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, này thật là làm hắn có chút kỳ quái Sở vũ phỉ đầu góc là cái gì làm đâu. Lại là như vậy lợi hại, thật là làm hắn đều nhịn không được lau mắt mà nhìn. Sở vũ phỉ cảm nhận được dương lội ánh mắt, nàng cũng nghiêng đầu quét mắt dương lỗi. Người này không có việc gì luôn là nhìn chầm chầm nàng xem, nếu không phải nàng tố chất tâm lý đặc biệt hảo, nàng thật đúng là sẽ cho rằng chính mình trên mặt có cái gì vấn đề đâu. Theo sau nhìn sắc mặt ngưng trọng Hoàng Kiệt, Lý Miểu còn có Lý Khắc Kiến, sở vũ phỉ cười nói, yên tâm đi, ở giang hồ không phải có như vậy một câu sao. Ra tới hốn, sớm hay muộn là phải trả lại hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta không thể bởi vì sự tình như vậy tiến triển mai nhục trí, có đôi khi một việc giải quyết nếu là ba lượng hạ liền thành công, như vậy chuyện như vậy còn có khó khăn, còn sẽ làm chúng ta có điều cảm giác thành tựu sao. Câu nói kia là đã từng ở Hong Công hắc đạo điện ảnh nhìn đến, sở vũ phỉ hiện tại thông qua tiếp xúc bên người vài người mới có cảm xúc, mà sở vũ phỉ trung quanh vài người vừa nghe tức khắc cả người chấn động, xác thật là như thế này. Nếu như vậy cảm xúc liền dễ dàng đánh ngã bọn họ nói, như vậy bọn họ về sau còn như thế nào hốn, còn có sở vũ phỉ một cái tiểu nữ nhân đều có như vậy dũng khí cùng vững vàng, bọn họ mấy cái đại lao ra nếu là sửa cấp dầm chân, vậy thật là quá đàn bà. Sở vũ phỉ nói có chút miệng khô lời khô, nâng lên chân đối với dương lối đá đá hắn cẳng chân, dương trợ lý, ta khác, cho ta ép một ly tuyết lên nước lại đây. Dương lỗi liếc mắt một cái rửa vào trên sofa, dùng tay chỉ chính mình chót vui nói. Ngươi làm ta cho ngươi ép nước trái cây. Ngươi có phải hay không pháo cao xạ đánh mua ơi, đại tài tiểu dụng lạc. Ngươi, ngươi nếu là pháo cao xạ nói, liền cấp nghe mệnh lệnh của ta, chỉ nào đánh nào, từ đâu ra như vậy nhiều ý kiến, nhanh lên. Sở vũ phỉ nhướng mày nói, nhìn dương lỗi này đại thiếu ra bộ dáng, nàng liền nhịn không được muốn lăn lộn lăn lộn hắn. Phỉ phỉ, ta đi thôi, dù sao ta cũng không có việc gì. Lý miểu nhìn sở vũ phỉ cười nói, khó được cần mẫn chạy tới tủ lệnh cầm trái cây cùng máy ép nước bận việc lên. Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ có chút bị đè nén bộ dáng, mặt vừa chuyển, tránh ở một bên lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, cái này Sở Vũ Phỉ chính là làm câu liệt, sở hách cái kia hai người cấp quan đến, nếu là hắn lại có nàng, kia nàng thật là đến không được, chúng ta cũng đến cho nàng điểm tiểu suy sụp, tình nàng quá đắc ý, Dương Lỗi ý xấu thầm nghĩ. Hoàng Kiệt cùng Lý Khắc Kiến xem Sở Vũ Phỉ nói khác, bọn họ cũng không tốt ở hỏi tiếp đi xuống, chỉ có thể cười đi đến một bên ban công. Lấy ra hai điều thuốc, hai người ở nơi đó đóng lại môn trừ lên. "Đều cho ngươi quán." Dương Lỗi lừ nói, cầm tiểu bạc xoa xoa hướng mâm đựng trái cây quả xoài khối. Sở Vũ Phỉ nheo nho mắt, nhìn Dương Lỗi nói, "Dương trợ lý, ngươi nói ai bị quán a?" Khi nói chuyện, Sở Vũ Phỉ cầm lấy nửa đoạt qua Dương Lỗi thủ hạ quả xoài khối, cười tủm tỉm bỏ vào miệng mình. "Nói ai? Nói ngươi đâu. Ngươi nhìn xem ngươi chung quanh nhóm người này, ta con mẹ nó thật là phúc khí." Ngươi nói hắn sao một đám các lao già hút thuốc liền trừ bái, còn đơn độc đi ra ngoài đến ngoài cửa đi, ngươi muốn uống nước trái cây, vậy lập tức cho ngươi lộng nước trái cây, ngươi thật là đương đại nữ hoàng a. Thất kính thất kính. Dương Lỗi trêu chọc nói, nhìn Sở Vũ Phỉ thanh thản bộ dáng hắn liền hàm răng ngứa, liền nghĩ muốn nói nói nói. Sở Vũ Phỉ đột nhiên nâng lên con ngươi, thật dài lông mi ở ánh đèn hạ hình thành một cái hoàn mỹ độ cung, mắt đẹp kia hắc toàn giống nhau con ngươi càng là lộ ra lóa mắt quá mang, nàng nhấp nháy nhấp nháy chớp chớp sau đó từ nàng chính mình ngồi vị trí hướng tới Dương Lỗi đến gần rồi một chút, sau đó dùng khản khản thanh âm nói, Dương Lỗi, có câu nói ngươi nghe hẳn là nghe qua đi. ấm áp mà mang theo sở vũ phỉ trên người đặc có cái loại này hương khí hướng tới Dương Lỗi ập vào trước mặt, làm hắn hơi hơi sững sốt một chút, theo sau thấp giọng trả lời, ngươi nói cái gì? Ha ha a, ta muốn nói câu nói kia chính là, tình trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. sau đó ở Dương Lỗi bên thai còn nói thêm, Dương Lỗi. Ngươi ở Gengeta có phải hay không? Ngươi nếu là Genget liền thoải mái hào phóng Genget, đừng ở nơi đó dấu giấu diếm giếm, làm cho thật không giống cái các lao gia. Dương Lỗi lần này chính là tỉnh quá thần, hắn chừng mắt nhìn mắt Sở Vũ Phỉ, nhìn nàng cởi ra dày hai chân khuất ở trên sofa, nghiêng đầu bướng bỉnh nhìn hắn, đen bóng tóc dài từ đầu vai rối tung mà xuống giống như là cái tinh linh giống nhau. Sở Vũ Phỉ, ngươi miệng như thế nào như vậy độc đâu? Nên không phải là ta nước miếng ngươi ăn nhiều đi. Dương lỗi treo chọc nói, xấu xa nhìn sở vũ phỉ, xem nàng như thế nào ứng đối. Sở vũ phỉ nhung vai, vẻ mặt thông dong nói, nguyên lai ngươi còn biết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết chính mình miệng có bao nhiêu xú đâu. Dương lỗi bị phản đem một ván, vừa muốn phản bác, liền nhìn đến ly miểu bưng một ly tuyết lê nước đã đi tới. Dương lỗi trước một bước cầm qua đi, sau đó đối với tuyết lê nước nghe nghe, theo sau đặt ở bên miệng nói, phỉ phỉ, ngươi không phải ta miệng xú sao. Hiện tại ta liền dùng cái này sú miệng đem ngươi nước trái cây lộng sú Nói xong liền mồm to uống lên vài cái sở vũ phỉ nước trái cây. Dương lỗi, ngươi thiếu tấu có phải hay không? Sở vũ phỉ kêu lên, nàng hai ngày này nói nhiều, giọng nói thật sự rất đau. Nhìn dương lỗi từng ngụm từng ngụm uống tuyết lên nước, nàng thật muốn chụp chết cái này đáng giận ra hỏa. Cho ngươi a ngươi nếu là không uống, ta đây đều uống lên. Dương lỗi cô y cầm cái ly ở sở vũ phỉ trước mặt quơ quơ. Cho ta. Sở vũ phỉ nói xong lấy quá nước trái cây liền uống lên, một ly tuyết lên nước xuống bụng, quả nhiên cảm giác hảo không ít, nhưng chính là thiếu điểm, đều do dương lỗi. Dương lỗi vừa mới vui vừa nhìn sở vũ phỉ, chính là đương nàng thật sự đem hắn cũng uống quá nước trái cây đều uống sạch sau, hắn ngón chân thế nhưng có một loại tê dại ma cảm giác, giống như có một đạo điện lưu từ trên người xuyên qua. Chính là ngay sau đó dương lỗi quay người lại cả lơ phất phơ chiếm lĩnh vừa mới hai người ngồi sofa, nhắm mắt lại nói, ta mệt mỏi. Ngươi đến một bên ngồi đi, biệt ly ta như vậy gần, trên người của ngươi có thể vị biết không? Mấy ngày không tắm rửa, thật là. Sở Vũ Phỉ có chút hết trôi nói rồi, mà Lý Miểu cũng có chút kỳ quái, nhìn dương lỗi nghiêm túc bộ dáng hắn, nàng lặng lẽ nghe nghe sở Vũ Phỉ, sau đó vẻ mặt buồn bực. Mà lúc này Hoàng Kiệt cùng Lý Khắc Kiến cũng từ bên ngoài chịu song yên đi đến, sở Vũ Phỉ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương lỗi, cùng bên người vài người vẫn duy trì khoảng cách, rất sợ chính mình thể vị bị so người khác người được. Hành, chúng ta tiếp theo nói đi. Sở Vũ Phỉ đối với Hoàng Kiệt cùng Lý Khắc Kiến, Lý Miểu vài người lại nói trong chốc lát. Theo sau Sở Vũ Phỉ ngay lập tức kết thúc vài người nói chuyện, mới vừa nói xong liền một người hướng tới trên lầu phòng nhanh chóng đi qua. Lý Khắc Kiến nhìn Sở Vũ Phỉ có chút sốt ruột bộ dáng chống cằm trầm tư nói, Sở luôn là làm sao vậy? Như thế nào chưa nói mấy câu liền đi rồi đâu? Giống như còn rất sốt ruột bộ dáng, không phải là sốt ruột, ha ha, sốt ruột thượng vê nút cờ đi. Dương lỗi ở trên sofa mở một con mắt, sau đó quay đầu hướng tới trên lầu phương hướng nhìn nhìn, theo sau khỏe miệng lộ ra nghiền ngắm cười, gia hỏa kia nguyên lai like là sợ cái này a, Xem ra nàng vẫn là cái thử cái sạch sẽ người đâu. Sở vũ phỉ lên lầu, nhanh chóng giết đến trong phòng 8 đánh sữa tắm hung hăng giặt sạch hai lần, sau đó nâng cánh tay ở dưới nách nghe nghe, hiện tại hẳn là không có gì hương vị đi. Theo sau mấy ngày sở vũ phỉ mang theo người bọn họ vài người ở biệt thự đem sở hữu từ thương phẩm nơi giao dịch lấy ra tới này một tháng giao dịch ký lục phân tích xong, từ những cái đó so người còn cao tư liệu chung ngẩng đầu, nàng ra như vậy một cái kết luận. Nhất nguyên nhân bọn họ mấy cái lần này là muốn làm nhiều đầu, đại sát hữu danh vô thực một phen, nếu thành công nói, bọn họ lợi nhuận cái một tỷ chục tỷ đó là chơi giống nhau. Mà sở vũ phỉ nói làm bên người nàng vài người đều sức sờ ở đường trường. Ở chỗ này sở vũ phỉ sinh ý tuy rằng đại, chính là một lần kiếm lấy thượng trăm triệu mua bán vẫn là những người này trước nay đều không có đã làm, làm lương thực sinh ý chính là mấy trăm bạn, mấy ngàn vạn tích lũy đến thượng trăm triệu tài phú, cho nên như vậy đánh sâu vào đối bọn họ mà nói là có thể nghĩ. Nếu này đó bị Chu Hải biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không như thế, rốt cuộc trên tay hắn tài chính đều là mấy tỷ lưu chuyển, làm người căn bản đều tưởng cũng không dám tưởng. Nhìn trên bàn những cái đó giao dịch ký lục, Mấy thứ này kỳ thật đều là không thể đối ngoại, chính là ở dương lôi áp chế hạn, chờ đức trị cũng cảm thấy này bất quá là cái nhỏ nhất điều kiện. Sở vũ phỉ chính là làm tư mộ quỹ, tuy rằng làm cổ phiếu chiếm đa số, chính là đối với kỳ hạn giao hàng nàng cũng sẽ xem chuẩn thời gian xảo thượng mấy cái, mà từ trước làm học sinh ở tốt nghiệp thời điểm ở thương phẩm nơi giao dịch thực tập thời điểm phân phối tới rồi hậu cần tư liệu thất, ở nơi đó suốt chính là ngây người một năm, tuy rằng cái kia bộ môn không đề cập thực tế thao tác, Nhưng là số liệu phân tích cũng nghiệp vụ thực trọng, như vậy trải qua cũng làm nàng ở phía sau tới đối mặt. Những cái đó hoa cả mắt con số, chỉ cần người khác không đến một nửa thời gian là có thể rất nhanh tốc phân tích ra tới, nhưng là như vậy thủ pháp cũng chỉ áp dụng với kỳ hạn giao hàng thị trường ở lúc đầu sau khi chết, thao tác thủ pháp thô ráp nhưng là chỉ cần dụng tâm, có đầu vóc, như vậy cũng có thể ở kỳ hạn giao hàng kiếm được tiền. Sở vũ phỉ mang theo người phân tích mấy ngày, mà nàng này đó ở đời sau đều không thể đều chơi chuyển thủ pháp, Ở kỳ hạn giao hàng lúc đầu giai đoạn, ở bọn họ những người đó trong mắt, sở vũ phỉ quả thực chính là này tài chính phương diện thiên tài, căn bản là không ai có thể làm khó nàng, nàng trình độ làm mọi người vì này thuyết phục Một tỷ tám trăm triệu. Cái này con số vẫn là làm mọi người đều trầm mặc trong chốc lát, không biết nên như thế nào nói tiếp, trải qua sở vũ phỉ mấy ngày tập hấn. Đại gia đối với kỳ hạn giao hàng đơn giản thuật ngữ đều có điều hiểu biết, nhưng như vậy thật lớn con số vẫn là làm mọi người có chút ngốc lăng. Dương lỗi nhưng thật ra phản ứng nhanh nhất, hắn chấp mắt cười hỏi, phỉ phỉ, ngươi có phải hay không đã có biện pháp? Sở vũ phỉ tươi sáng cười, sau đó nhún vai nói, nếu nói là mặt đối mặt thương chiến, chúng ta là nhất định thua, bọn họ hiện tại hấp dẫn tới tay tài chính không phải chúng ta nhất thời có thể giải quyết, tùy tiện rút căn lông tơ xuống dưới đều so các ngươi eo thô, ta có thể làm sao bây giờ? Theo sau lại nhìn nhìn bên người vài người biểu tình, trong phòng người đều là vẻ mặt, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp biểu tình đang nhìn chính mình. Sở vũ phỉ trong lòng thở dài, ai? Bọn họ hiện tại thật là quá ủy lại chính mình, mà bọn họ cũng lại là cho chính mình cấp chiều hư, chính là hoa dương bị người sùng bái cảm giác vẫn là thật là làm người nghiện. Sở vũ phỉ cũng không có lại tiếp tục bán quan tử, hai tròng mắt tinh lượng nhìn mọi người, nói, bất quá, bọn họ chơi là kỳ hạn giao hàng A, cái này là thực thần kỳ thị trường, khắp nơi nước ngoài kia đều là có mấy trăm năm lịch sử, chỉ cần là vài câu loa mắt, Một chút tài chính đều khả năng làm một nhà trăm năm cửa hiệu lâu đời nháy mắt sụp đổ. Như nguyên nhân bọn họ cảm thấy tài chính đủ rồi, chúng ta hiện tại những cái đó tài chính căn bản là vô pháp cùng hắn đối nghịch, chính là chúng ta liền tính vô pháp thật sự theo chân bọn họ liều chết, như vậy luận khởi phá đám bản lĩnh, ta tự nhận là không ai có thể chơi so với ta hảo. Lần này ta liền phải làm cho bọn họ nhìn xem kỳ hạn giao hàng rốt cuộc lại như thế nào chơi. Chúng ta hiện tại đã biết bọn họ kế hoạch, Như vậy ta liền nói cho đại gia một câu ngươi có trương lương kế, ta có vượt tưởng thang này một hồi ta chẳng những muốn cho bọn họ những người đó cho ta đem ăn luôn nổ ra, lại còn có phải cho ta gấp 10 lần gấp trăm lần nổ ra. Phỉ phỉ, ngươi có phải hay không quá độc ác? Dương Liệt treo chọc nói, Sở vũ phỉ liếc hắn liếc mắt một cái, ta cười nói, đây là bọn họ nên được, đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tăng nhẫn, bọn họ lúc trước ở ta trên đầu bố cục thời điểm tưởng cái gì tới. Nếu dám làm liền lại phải có loại dám gánh vác hậu quả. Nếu không, không có can đảm người cũng đừng chơi. Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ chuyện trò vui vẻ, Bảy Mưu lập kế quyết tâm cùng thần thái, đương nàng tin tưởng mười phần tại đàm luận đả đảo tác dụng kết xù tư bản đối thủ khi, hình như là tại đàm luận một kiện không có gì đặc biệt việc nhỏ, trong nháy mắt kia, nàng chính là mọi người chú mục tiêu điểm, mà tất cả mọi người thành nàng làm nền. Nàng Câu kia có chuyện lại hiện lên ở hắn bên hai. Tình trường thiên hạ, say gối đuổi mỹ nhân. Này nếu có hiện đại nói tới lý giải nói, đó chính là tình yêu cùng sự nghiệp đều đạt tới cực hạn, quên lợi đỉnh, tuy rằng không thể vì đế vương, chính là lại một chút không thua kém với đế vương khí thế. Nguyên lai like nàng xem đến so với ai khác đều thấu triệt, so với ai khác đều sống được rõ ràng minh bạch, mà dựa vào nàng chính mình năng lực, nàng ở đi bước một thực hiện nàng đế vương ngộng, như vậy chấp nhất cùng khí phách, làm dương lỗi thật sâu bị chấn động, mà hắn cũng càng có một loại bị người nháy mắt đánh tỉnh linh ngộ, hắn ngộng vẫn là quá nhỏ chương 27 kế trung kế dương lỗi lệ vật đẹp. chương 27. Ha ha ha. Các người đều đừng dọa ngốc lâu. Ta không phải ở nói hiệu nói vượng. Đây chính là ở nước Mỹ rất có danh sự kiện đâu. Năm đó có một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn ở New York thương phẩm nơi giao dịch vài phút kỳ hạn giao hàng giao dịch. Liền chặt đứt nước nước tạm đặt ngân hàng 100 nhiều năm lịch sử. Làm nó phá sản đóng cửa. Lúc ấy chuyện này ở quốc tế tài chính thị trường khiến cho thật lớn phong ba. Sở vũ phỉ cười giải thích nói Tuy rằng kiếp trước thao tác trải qua cũng không nhiều lắm, chính là lần này nàng chuẩn bị nhập thị thao tác, thuận tiện cũng rèn luyện một chút bên người những người này. Cái này ngành sản xuất cùng truyền thống thật thể sản nghiệp marketing hình thức cùng quản lý hình thức đều không giống nhau, làm cho bọn họ lại nhiều nếm thử một ít tân đồ vật. Như vậy không ngừng là có thể chống trải bọn họ ý nghĩ, càng có thể ở về sau kinh doanh chung tránh cho cùng loại sự kiện phát sinh, tục ngữ nói rất Đúng, thấy được nhiều, tự nhiên liền không dễ dàng bị lừa đến, lần này phát sinh chuyện như vậy cũng hảo. Rốt cuộc hiện tại nàng là ở đế quốc xây dựng giai đoạn, nếu thật sự chờ nàng gái đến càng cao thời điểm phát sinh, khi đó tổn thất liền không thể đoán trước. Tại như vậy thời gian dài tiếp xúc chung, Sở Vũ Phỉ phát hiện Hoàng Kiệt tính nhầm năng lực, Lý Khắc kiến năng lực phân tích, hai người cắt có đặc sắc lại ai cũng có sở trường riêng, về sau bọn họ nếu có thể cho nhau cộng sự hảo, như vậy bọn họ tổ hợp sẽ là phi thường có thực lực. Dê thị là Hà tỉnh đứng hàng đệ nhị cỡ trung thành thị, nó bên này xa so liêu bắc tỉnh muốn giàu có. Tuy rằng mà chỗ ba cái tỉnh thị giao hội chỗ, chính là nó thành nội xây dựng lại phi thường lạc hậu, cùng quanh thân mấy cái tiểu thành thị đều không thể tương đối. Hiện tại muốn nói thành thị này có cái nào vật kiến trúc là nhất có cấp bậc, kia mọi người sẽ nói nơi đó. Đối, chính là cái kia ở vào ngoại ô thành phố Thái Bình kho lương, kia kho lương kiến thật là khí phái rộng rãi, hình trụ hình kho lúa bên ngoài xoát xanh thảm sắc sơn, bên cạnh office building là một tòa 6 tầng màu trắng office building, ở to rộng trên sân bày các loại máy móc thiết bị. Toàn bộ đại viện là rộng mở sáng ngời, nhìn một bạch một lam phối hợp thật là làm người từ trong lòng cảm thấy sảng khoái. Làm hắc Hà tỉnh Tam Đại Lương thực dự trữ công ty chi nhất, Thái Bình kho lương là làm trung ương đặc phê dự trữ kho lương mà đặc biệt tồn tại. Tỉnh Lương Du công ty mỗi năm thu mua tới một đại bộ phận lương thực đều là vào nơi này, mà liền toàn bộ Đông Bắc sản lượng đại khu tới giảng, trừ bỏ sau đi lên cự cử luân lương nghiệp công ty có thể cùng Thái Bình kho lương cân sức năng tài, mặt khác đều là liền so đều không thể so. Chính là bởi vì Thái Bình kho lương có quốc gia đặc thủ chỉ tiêu, cùng sở vũ phỉ tư nhân sĩ nghiệp có điều khác nhau, phần cứng thượng cự luân lương nghiệp công ty là vượt qua cái này Thái Bình kho lương, chính là nếu luận chính sách nói, như vậy hai người liền có khác biệt. Thái Bình kho lương chính là mọi người thường nói đặc đại kho lúa, nó địa vị không thua kém với lương du công ty. Chính là ở một năm trước một buổi tối. Thái Bình kho lương bên cạnh một nhà tư nhân lương thực gia công nguồn gốc vì dây điện năm lâu thiếu tu sửa mà dẫn tới toàn bộ gia công chàng đều bị lửa lớn cấp đốt hủy, chính là bởi vì đông bắc khí hậu khô giáo ở mùa đông có có gió to, rõ ràng sắp bị khống chế hỏa thế bị một hồi gió to cấp thổi hướng về phía một bên Thái Bình kho lương, hai cái gần cách mấy mét khoảng cách, hỏa tinh nháy mắt bậc lửa Thái Bình kho lương kho lúa, kia hừng hực lửa lớn uy, giang không có tạo thành nhân viên thương vong chính là liên tục 2 ngày 2 đêm hỏa thế đủ rồi làm cái này Thái Bình Kho lương phát sinh tổn thất thật lớn. Bởi vì Thái Bình Kho lương tới rồi thu mua mùa thịnh vượng, căn bản là gia công không ra như vậy nhiều lương thực, cho nên liền dứt khoát làm liền có chút sinh ý giao cho một bên gia công trưởng, hai bên hợp tác nhưng thật ra cũng đôi bên cùng có lợi, chính là có lần đó bị liên quan giáo hấn, Thái Bình Kho lương không bao giờ đối ngoại uy thác, mà là dứt khoát đem lương thực đều đưa đến thương phẩm nơi giao dịch đi bán đấu giá rớt. Ngày hôm sau, ở dê thị hoàng triều khách sạn Chu Vĩ từ trong túi lấy ra một trương tiền mặt chi phiếu giao cho dê thị hắc bang đứng thứ hai trường khắc kỷ. Trương khắc kỷ cầm chi phiếu giao cho mặt sau tiểu đệ. Sau đó tiểu đệ thực mau liền cầm đồ vật hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. To như vậy ghế lô liền dư lại Chu Vĩ cùng hắn hai người. Hắn người này cùng Chu Vĩ số tuổi không sai biệt lắm. 40 tới tuổi chính là từ hắn diện mạo thật đúng là làm người nhìn không thấu hắn là hôn xã hội đen. Lịch sự văn nhã bộ dáng liền cùng cái văn phòng viên chức không sai biệt lắm. Chu Vĩ cầm bình rượu cấp trương khắc kỳ muốn hướng cái ly rót rượu, chính là trương khắc kỳ giơ tay cười nâng. Huynh đệ, uống rượu chậm chế chuyện này, chúng ta vẫn là uống điểm bia đi. Nói xong trương khắc kỳ cười từ đĩa quay thượng lấy ra hai chai bia, một người một lọ. Lão Tam, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng cẩn thận, ta cũng không dám này một hàng, ngươi còn cố kỹ nhiều như vậy. Chu Vĩ cười treo chọc nói. Ha ha ha. Chu Ca, ngươi nói nơi nào lời nói, ta là này gan thật là thật sự uống rượu uống nhiều quá. Hiện tại không được, huynh đệ ta còn tưởng lưu chữ mạng nhỏ nhiều hưởng thụ mấy năm đâu. Trương Khắc Kỳ khéo đưa lời nói. Hành, kia chính chúng ta liền uống ti đi. chu Vĩ không thèm để ý cười cười, ở hắc đạo hắn cũng hôn quá như vậy nhiều năm, Trương Khắc Kỳ ý tưởng hắn đều hiểu, ở con đường kia thượng ai không lo lắng cho mình sẽ không có ngày mai a. Vất vả dốc sức làm đến bây giờ, không đều là tưởng đồ cái an ổn nhật tử. Trương Khắc Kỳ nhìn chung quanh hiện tại quần áo trang điểm, lại có chút hâm mộ nhìn hắn hiện tại nhật tử. Nghĩ đến hắn đưa ra sự tình, hắn mày gắt gao nhăn lại. Nói khẽ với Chu Vĩ hỏi, Chu ca, ngươi làm chúng ta ở Thái Bình kho lương phóng hỏa thiêu cái kia rách nát nhà máy làm gì đâu? Ngươi hiện tại không phải hôn khá tốt, chẳng lẽ là nơi đó có người đắc tội ngươi? Cái gì đắc tội không đắc tội, ngươi cho ta làm là được, quản như vậy nhiều làm gì? Chu Vĩ liếc trương khắc kỳ liếc mắt một cái. Chu ca, ngươi cùng huynh đệ giao cái thật đế nhì, ngươi nên không phải là muốn làm cái gì, phản sự tình của quốc gia đi. Nếu là như vậy, đừng nói 200 vạn, chính là 2.000 vạn hắn đều không thể làm, kia tuyệt đối là phải bắt được bị lộng chết. Chu vĩ vô chương khắc kỳ bả vai tử, cười nói, yên tâm đi, huynh đệ, ta hiện tại là chậu vàng rửa tay người, ta chính là đứng đắn tốt đẹp thị dân, ta hiện tại nịnh bỡ những người đó còn không kịp đâu, ta còn có thể nghĩ làm phản động. Kia không phải tự tìm tử lộ sao. Chuyện này nhi, ta cùng ngươi nói lời nói thật, chính là anh em kiếm tiền một cái biện pháp, dù sao không có ai tổn thất. Nếu không ngươi cho ta hiện tại này đó tiền là như thế nào kiếm tới, ta đầu hạ đi 100 liền phải trở về 200, không có điểm thủ đoạn, có thể được không? Nói nữa, lần này nếu không phải ta nói cái kia sở tổng cho ta tìm chiêu số, ta có thể bỏ được hoa như vậy giá cao tiền tới làm chuyện như vậy sao? Trương Khắc Kỳ vừa nghe nguyên lai like là như vậy một chuyện, nhắc tới làm buôn bán kinh thương, hắn là thích thú so với ai khác đều đủ, rốt cuộc hôn hắc đạo không phải lâu dài sự tình, tưởng Chu Vĩ có thể đổi tính mới là đứng đắn chuyện này nghĩ đến đây hắn hướng tới Chu Vĩ thấu thấu. Chu Ca, huynh đệ ta cũng đã sớm nghe nói ngươi phía sau cái kia đại nhân vật. Hiện tại ta nhìn Chu Ca hôn hô mưa gọi gió, huynh đệ ta thật là hâm mộ đã chết. Hiện tại ta trên tay cũng có chút tiền nhàng rồi. Muốn nói đánh đánh giết giết, ta dám nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất, chính là nếu là luận khởi kinh tế đầu, ta chính là một đầu hồ nháo, Ngươi xem, lần này sự tình có thể hay không cũng coi như thượng ta một cái. Chu Vĩ nhìn nhìn trương khắc kỳ. Sau đó cô ý suy tư hơn nửa ngày, mày là trong chốc lát bùng ra, trong chốc lát nhắn lại, xem đến trương khắc kỳ là bất ổn. Sau một lúc lâu, huynh đệ, đây là sự liền tính ngươi một cái đi, tuy rằng nói ta ở bên trong cũng không phải đại cổ đông, nhưng là chúng ta cũng là hảo huynh đệ, ngươi đều nói như vậy, đương huynh đệ nếu là không đáp ưng có chút không thể nào nói nổi. Ha ha a ai nha, chú ca, thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi. Trương khắc cực cao hưng nói chính là chu vĩ ngược lại sắc mặt cẩn thận đối với chương khắc kỳ nói, chính là lần này nguy hiểm có chút đại, sở tổng ý tứ là tưởng chờ lần này đầu tư thành công sau, đem công ty thực lực cho ngươi xem á xem ngươi, ở làm ngươi tới đầu tư. Ngươi nhận thức người mặt quảng, huynh đệ lại nhiều, về sau chúng ta còn muốn dựa vào ngươi rất nhiều địa phương đâu, lần này không kịp, còn có lần sau, ngươi nếu là thực sự có hứng thú, ta liền cùng sở tổng đem nói, nhưng là ngươi nếu là kiếm lời, nhưng đến bảo mật, Nếu không sở tổng này khối hương bánh trái chúng ta liền ăn không đến. Chú ca, ngươi nói nguy hiểm ta không sợ, lại đại năng như thế nào, có thể theo kịp chúng ta từ trước ở lưỡi giao thượng quá sinh hoạt còn lợi hại. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, nếu sở tổng thật sự giúp ta kiếm lời, ta đây khắc liền không nói, về sau sở luôn có sự liền tùy tiện nói chuyện, mà ta chính là sở tổng trưởng kỳ khách hàng. trương khắc kỳ tưởng tượng, xác thật là có chuyện như vậy, đều là nghe nói cái kia sở tổng rất lợi hại. Chính là dù sao cũng là không có thật sự tiếp xúc quá Chu Vi còn ở cái này kế hoạch chơi như vậy thủ đoạn Nguy hiểm rất lớn đến là thật sự Chính là Chu Vi cũng không phải đèn cạn dầu Hắn đều dám lời nói như vậy giá cao tiền tới chơi Hắn có cái gì không dám cùng Cùng lắm thì chính là tổn thất mấy cái tiền Không có lại kiếm Nhưng là tuyệt đối không thể chơ mắt mặc kệ cơ hội trốn đi Nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị chính mình tức chết Hành, ta đây trở về liền cùng sở tổng nói Đến lúc đó tiền sự tỉnh ta thông chi ngươi. Chu Vĩ sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. ân, Liên ở ngay lúc này Trương Khắc Kỳ tiểu đệ gõ cửa đi vào ghế lô. Ở Trương Khắc Kỳ bên thai nói vài câu. Sau đó lại đi ra ngoài. Chu Vĩ thấy thế cười nói. Huynh đệ, ta còn có chút sự liền đi trước một bước. Chúng ta điện thoại liên hệ. Chu ca, ta nhưng chờ ngươi điện thoại lâu. Trương Khắc Kỳ đối với Chu Vĩ cười nói. Hảo. Nói xong, Chu Vĩ đi ra ghế lô. Trừ bỏ tiệm cơm tài xế đã lái xe tử chờ ở một bên, lên xe, theo sau rời đi. Ở trong xe, Chu Hải cầm di động cái đánh một chiếc điện thoại, sở tổng, sự tình đã làm tốt. Ở nào đó Nguyệt Hát Phong cao buổi tối, một chiếc mỹ lý bật lặng yên ngừng ở Thái Bình kho lương tường ngoài bên cạnh, trên xe xuống dưới 5-6 cái nam nhân, bọn họ mỗi người cầm một cái xăng thùng sau đó nhanh chóng ở Thái Bình kho lương hoang phế xưởng ra công khu sối thượng xăng, sau đó lấy ra que riêng cắt một cây, theo sau chạy tới sang thượng Xăng nhanh chóng ít người lên, mấy người kia thấy hỏa hoàn toàn thiêu cháy sau, mới về tới mị mị bật thượng, sau đó lại như tới khi giống nhau lạng, Tiên biến mất ở màn đêm hạ. Nửa giờ chờ, lên thượng vẽ nút cờ phu canh nhìn nơi xa ánh sáng, lại ngửi được trong không khí đốt chọi hương vị, theo sau kinh hoàng hô to lên. Cháy, cứu hỏa! A. Cháy chính là cấp xối xăng ngọn lửa sao có thể là mấy người kia là có thể đủ tắt, chờ tới rồi xe cứu hỏa tới, một hồi lửa lớn mới bị thuận lợi dập tắt mà mỗi người đều là lòng còn sợ hãi, không khỏi nghĩ tới năm kia hỏa hoạn phía sau lưng không cấm hạ ra một thân mồ hôi lạnh. Lửa lớn sau một tuần, một cái lời đồn ở Dê thành phố truyền khai, Thái Bình kho lương đêm khuya lửa lớn, kho lúa dự trữ tổn thất thảm trọng. Hơn nữa không chỉ như vậy, ở Dê thị chứng khoán công ty nội khan tạp chí thượng còn cố ý báo đạo chuyện này, mặt trên sinh động như thật miêu tả Thái Bình kho lương đoàn người tình huống, bên trong còn phụ thượng hiệu quả rõ ràng chụp hình màu. Càng là thú vị chính là. Ở cái tiêu báo đạo phía dưới bình luận viên phát biểu bình luận vị trí thượng, rõ ràng đến viết như vậy một câu. Buổi mời riêng bình luận viên cho rằng, đây là một cái ở cổ phiếu thị trường DME dưới tình huống, làm người đầu tư hẳn là nắm chắc được đầu tư nhiệt điểm, hiện tại lương thực đã bị tiêu hủy, chứng giới là tất nhiên, mà lúc này đúng là các vị người đầu tư nhập thị hảo thời cơ. Chớ bỏ lỡ. Bởi vì Nhật Bản cổ thai ảnh hưởng, Đông Nam Á cổ phiếu thị trường sở đã chịu sang đánh là thật lớn, ở trước mặt DME mà thị trường giá thị trường chung Quá nhiều kỳ ngộ kiếm tiền tới giải bộ người đầu tư ở siêu tầm đứng đầu đầu tư hạng mục, đều mượn này hy vọng có thể bổ khuyết thượng chính mình tổn thất. Hiện tại áng văn chương này vừa ra, cổ dân nhóm lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, sôi nổi đều rời đi chiến địa, đầu nhập tới rồi xào lương thực kỳ hạn giao hàng sự tình thượng. Tháng 11 mạng, dê thị thương phẩm nơi giao dịch lương thực kỳ hạn giao hàng từ nguyên lai bình đạm đột nhiên tới một cái lệ người hưng phấn đại nghịch chuyển, này cái này giá thị trường dê đầu đàn chính là hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng. Trước mấy tháng bởi vì đậu đỏ sản lượng tăng vọt mà dẫn tới hàng hiện có giá cả là một ngã lại ngã. Ở tiệt cái quy luật dưới tác dụng, toàn bộ thương phẩm nơi giao dịch hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng xu thế cũng là vẫn luôn đang xem ngã. Đối với hữu danh vô thực phương phi thường bất lợi. Chính là ở hơn một tháng công phu, các loại lương thực sản phẩm kỳ hạn giao hàng giá cả đều ở đại trướng, đặc biệt là hồng đậu đỏ tốc độ tăng là nhất lộ rõ. Mà những cái đó làm hữu danh vô thực cấp lần này làm nhiều cấp đập quân lính tăng dã quyền luyến thất bại. Lần này tử liền quấy dày nhiếp nguyên nhân cùng vương giác toàn bộ an bài, bởi vì bọn họ kế hoạch là ở thị trường ấn hữu danh vô thực có lễ cục diện phát triển, cuối cùng cũng là từ bọn họ bắn ra mất mạng nhất kiếm, cho đến lúc này nhiều không hai bên thật lớn trên lệch giá mới có thể sinh ra phong phú hồi báo. Chính là hiện tại hình thức không giống nhau, người đầu tư đều đi bán không mua nhiều, mà đầu tư thị trường chính là như vậy, một khi hình thức đã xảy ra nghiêng về một phía chặng hướng, như vậy một bên khác liền căn bản không có cứu vãn đường sống. Chỉ có thể nhìn trên tay đồ vật một thiếu lại thiếu, mà đi bước một đi vào tuyệt vọng được sâu. Hữu danh vô thực là thất bại thảm hại. Mà lúc này ở một cái khác vương giác chôn tránh lao cán bộ an dương trung tâm, nhiếp nguyên nhân, vương giác, dương bốn còn có một ít tham dự lần này cơ hồ người đều đổi lại đây. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận nổi lên hiện tại cục diện, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng. Nhiếp nguyên nhân ở cùng mấy cái đại phía đối tác đạt thành trung nhận thức sau. Đại gia còn cảm thấy này bất quá là bị đột phát sự kiện sở ảnh hưởng, cũng không phải kế hoạch bản thân vấn đề, hơn nữa nếu là nhất thời thất thủ, bọn họ tin tưởng thực mau sự tình liền sẽ bị đảo ngược, còn có hơn một tháng thời gian chuẩn bị, đến lúc đó ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Bọn họ những người này đầu còn đủ cân thế. Điểm này bọn họ thật đúng là có chút không phục, rốt cuộc bọn họ đều là tính kế người khác chủ nhân, khi nào bị so người tính kế quá, lần này bất quá là ngựa mất móng trước, không ngại. Lần sau nhất định phải đòi lại bãi tới. Nhất Nguyên Nhân bọn họ ở bên kia mưu đồ bí mật, mà Sở Vũ Phỉ bên này cũng triệu tập mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Mấy ngày hôm trước còn làm Hoàng Kiệt lo lắng để phòng kỳ hạn giao hàng hợp đồng trong nháy mắt thế nhưng thành một khối hương bánh trái, lúc ấy hồng đậu đỏ giá cả một đường tiêu thăng, Sở Vũ Phỉ 100 triệu 5000 vạn giá cả qua tay bán đi ra ngoài, như vậy đại gia mới có thể lo lắng ngồi ở chỗ này ăn cơm, kia chính là 100 triệu 5000 vạn a. Phỉ Phỉ Thế nào? Còn chơi tiếp theo chơi sao? Dương lỗi cởi kẹp lên một khối thịt cá liền đặt ở trong miệng ăn lên, một bên ăn một bên hỏi. Người cảm thấy đâu? Sở vũ phỉ trắng dương lỗi liếc mắt một cái, cái này dương lỗi tuyệt đối là cái làm buồn bán tài liệu. Hắn suy một ra ba thủ pháp thật là mau kinh người, hơn nữa hắn thế nhưng ở sở vũ phỉ đem kê phê kỳ hạn giao hàng bán đi phía trước, cũng không biết là thông qua cái dạng gì thủ đoạn hắn cũng lộng tới một đám 5.000 nhiều vạn hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng. Bên này chính mình mới vừa bán đi, dương lỗi nhưng thật ra lão thần khắp nơi nắm ở trong tay, này bên người nhiều người như vậy, liền không có. Một cái phát hiện hắn tiểu miêu nhị, thật nhưu ích. Mà người này thế nhưng cứ như vậy nhẫn mại tính tình lại đợi 2 ngày, hắn kia 5.000 vạn bán đi sau, qua tay tài chính đạt tới 100 triệu. Thật mụ nội nó nhưu ít. Phiên gấp đôi A. Nếu không phải hôm nay hắn di động quên mang theo, bên trong phát tới một cái tin nhắn tức bị sở vũ phỉ nhìn đến phòng trừng tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì. Gengeta Dương Lỗi đắc ý cười nói, Kỳ thật muốn nói chuyện này không thể nói Dương Lỗi thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, phải nói hắn là ở sở vũ phỉ trên người đầu một lần tiền đặt cược, hơn nữa là một canh bạc khổng lồ. Hắn biết lấy sở vũ phỉ ca tính, nàng ở cái này sự tình thượng tuyệt đối là sẽ không bị nhẹ nhàng như vậy buông tha đối phương, đặc biệt là người kia còn vô cùng có khả năng là tô ra việc làm, kia sở vũ phỉ càng là sẽ liều chết rốt cuộc. Cho nên hắn liền đánh cuộc. Sở Vũ Phỉ tuyệt đối có khắc phục khó khăn năng lực, lại còn có sẽ có siêu giá trị hồi báo, cho nên hắn nhanh chóng quyết định ở tới Dê Thị trước, đem chính hắn kỳ hạn giao hàng tài khoản cũng mua 5.000 vạn hồng đậu đỏ. Lúc ấy hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng còn vẫn chưa bị mọi người nhìn trúng, tuy rằng mức khổng lồ, chính là lúc ấy liền thành giao phi thường thống quái, ghen ghét ngươi thí, ta cảm thấy ngươi chính là da ngứa thiếu chủ. Sở Vũ Phỉ bĩu môi mắng, kỳ thật nàng trong lòng thật đúng là bội phục dâng lỗi, chính là lời này không thể nói cho hắn. Nếu không hắn người kêu cấp điểm ánh mặt trời liền sẵn lạ tuyệt đối đến hoảng hạt bọn họ mọi người đôi mắt. Dương lỗi vô lại tới gần sở vũ phỉ, cố ý cái mũi dùng sức nghe nghe, sau đó nói, còn nói không phải, trên người một cổ toàn xú vị, thật là khó nghe đã chết. Sở vũ phỉ vừa nghe hắn nói, cầm lấy một cái đùi gà liền nhét vào dương lỗi trong miệng. Dương lỗi, người nói thêm nữa một chữ, ta liền đem người đá ra đi. Sở vũ phỉ uy hiếm nói, hừ, ta ăn đùi gà, ân ăn ngon thật. Dương lỗi cười ăn lên, trên bàn vài người nhìn dương lỗi cùng sở vũ phỉ đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cái này dương lỗi nhìn cả lơ phất phơ kỳ thật hắn so với ai khác đều không khéo, liền nói lần này sự tình, hắn liền đem sở vũ phỉ tâm tư đoán cái mười, nếu là người khác sao có thể, lại còn có kiếm lời như vậy nhiều tiền. Dương lỗi hành động làm những người này đối với dương lỗi cũng có chút rất nhiều đổi mới, xem ra sở vũ phỉ tiếp xúc người đều là thực lực phi phẳng a. Phỉ phỉ, người bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ a? Lý Miêu hỏi: "Bước tiếp theo sao? Ta chuẩn bị đem trên tay này đó tiền ở mua một lần nhiều đầu, tỷ lệ liền ấn 20% lại đầu qua đi cùng những người đó chậm rãi chơi, bọn họ dám treo đến ta trên đầu ta liền phải làm cho bọn họ biết bị rắn độc cắn được là cái gì tư vị." Sở Vũ Phỉ âm trầm nói, vừa dứt lời, Sở Vũ Phỉ trong chén liền nhiều một khối thịt cá, sau đó nhìn về phía cái kia chiếc đuôi chủ nhân. "Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại đầu thật là xoay chuyển quá nhanh, như vậy tương đối phí đầu góc nga. Ăn nhiều cá, bổ não, về sau làm này đầu bếp mỗi ngày đều đến làm. Dương lỗi treo chọc nói, ta thật muốn lộng cái nấm độc đem ngươi biến thành người câm. Sở vũ phỉ cắn răng nói, dương lỗi chính là cái cổn đau thịt, ngươi là ác bất tử, không lộng hương, người như vậy thật là làm nàng có chút vô ngữ. Ha ha mọi người đều nở nụ cười, Lý Miểu còn cố ý cấp dương lỗi gấp một cái nấm hương đặt ở hắn trong chén. Dương lỗi phối hợp ăn đi vào, theo sau khoa trương hai mắt vừa lật rửa vào Hoàng Kiệt trên vai. ta chết Chết lạc. Ha ha ha. Ngày hôm sau dương lỗi liền ấn Hoàng Kiệt cùng Lý Miểu liền ấn Sở Vũ Phỉ nói chú ý lại mua 5.000 vạn nhiều đầu, giá thị trường như cũng là cái dạng này hút hàng, treo lên nửa ngày mới mua được, như vậy chen qua không khỏi làm bọn họ này đó biết tình hình thực tế người cảm thán này đó người đầu tư điên cùng. Mà Sở Vũ Phỉ tài chính ở cách thiên nhẹ nhàng bán ra, trước sau 2 ngày liền tịnh kiếm lợi 1.000 vạn, đại gia đối với Sở Vũ Phỉ thủ pháp càng là bội phục đến không được. Buổi tối ăn qua cơm chiều Lý Miểu vài người tụ ở phòng khách hàn huyên lên, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng lớn, hôm nay thật là quá sung sướng, hoàng kiệt bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn biết sở vũ phỉ bước tiếp theo kế hoạch. Sở vũ phỉ cùng dương lỗi hai người sóng vai đi ở dê thị thương trường, đã lâu đều không có tới dạo thương trường, sở vũ phỉ cũng có chút ưng phấn, ở những cái đó trang sức quầy thường nhìn, mà dương lỗi nhưng thật ra thực thành thật đi ở một bên, đạm cười sở vũ phỉ. Hiện tại nàng thật muốn chính mình lúc ban đầu gặp được nàng khi bộ dáng Dương lỗi, ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, có phải hay không cũng đến gia điểm huyết ta. Sở vũ phỉ nhướng mày hỏi, nàng ý tứ thực mình sát chính là muốn tể dương lỗi một đốn. Ha ha ha. Hành A, ngươi tùy tiện chọn. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể mua cái cái gì trở về. Nhưng là nói tốt, chỉ có thể giống nhau, ta cũng không phải là sở hách cùng khâu liệt kia hai tên ra hỏa, đem ngươi đều chiều hư. Dương lỗi còn không quên đoán trách bọn họ sở hách bọn họ hai người vài câu. Hành A, ta đây tuyển hảo, liền phải cái này thế nào? Sở vũ phỉ mảnh khảnh ngón tay rối ra, chỉ vào cả tỷ ở trên quầy hàng một chiếc nhẫn kim cương chỉ, khác không nói đến, chỉ là cái kia giới thiêm thượng con số khiến cho nhân tâm kinh. Chính là khôn khéo người bán hàng đã sớm nhìn ra hai người bất phàm, nhiệt tình đã đi tới, tiểu thư, là cái này sao? Ta lấy ra tới ngài thí mang một chút đi, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngài. Dương lỗi cũng chống cầm nhìn nhìn nhẫn lại nhìn nhìn sở vũ phỉ ngón tay, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy bên cạnh khuyên thai thật xinh đẹp, là ngọc xanh đúng không? Vị tiên sinh này ngài thật là hào ánh mắt, cái này xác thật là ngọc xanh, hơn nữa là phi thường hy hi hữu, ta bảo đảm ở quốc nội cái này kiểu dáng chỉ có chúng ta này một nhà có, lại còn có chỉ có này một đôi. Bán hóa tiểu thư cười giới thiệu nói, lấy ra tới thử xem. Dương lỗi nói ngồi ở một bên ghế trên, gợi lên một mặt bí cười nhìn sở vũ phỉ. Làm gì? Sở vũ phỉ hỏi, vừa thấy dương lỗi chính là không ấn hảo tâm mắt, nhìn dáng vẻ sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phỉ phỉ, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Không tội a. Cái này đương nhiên hảo, luận giá cả, cái này khuyên thai một con liền phải so với kia cái nhẫn quý. Ngươi vừa mới tuyển định cái kia nhẫn đúng không? Dương lỗi hỏi. Sở vũ phỉ nhăn lại mày, nói, ngươi lại có cái quỷ gì chú ý? Nói thẳng đi. Ha ha ha. Thật là hiểu biết ta phi sở vũ phỉ mặc chút, ta xem như vậy đi, cái này khuyên thai đơn chỉ giá cả cũng vượt qua vừa mới nhẫn, ngươi cũng thích, kia không bằng ta liền mua tặng cho ngươi đi. Thế nào? Có phải hay không suất huyết nhiều? Có phải hay không đủ khẳng khái? Dương lối nói. Đúng vậy, vậy soát tập đi. Sở vũ phỉ nói, trên tay cầm khuyên thai thí đeo lên. Dương lối đối với người bán hàng còn nói thêm, các ngươi có thể sỏ lô thai sao? Ách, quầy chuyên doanh không có. Chính là ta cá nhân có, ngài phải dùng sao? Người bán hàng khó hiểu nói. Đây là tạp, tính tiền đi. Sau đó đem sỏ lỗ thai lấy tới. Dương lối nói, theo sau lấy ra tiền kẹp thẻ ngân hàng không thèm để ý ném cho người bán hàng. Theo sau thực mau cầm giấy tờ người bán hàng đem hóa đơn cùng sỏ lỗ thai thương cầm lại đây. Thiên sinh cho ngài. Hảo. Dương liệt cười cầm lại đây, cẩn thận đem đồ vật nhìn nhìn, sau đó đem khuyên thai đặt ở khuyên thai thương thượng. Người làm gì a Sở Vũ Phỉ nhìn Dương Lỗi kỳ quay nói, Tới, Phỉ Phỉ, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem dạng thứ tốt. Dương Lỗi hai tròng mắt lấp lóe tinh quang, thiếu Tới, chúng ta đi thôi, phỏng chừng Hoàng Kiệt bọn họ đều đang đợi chúng ta đâu. Nói xong liền phải hướng bên ngoài đi, nàng cảm nhận được một loại nguy hiểm tín hiệu. Dương Lỗi sao có thể làm Sở Vũ Phỉ chạy thoát? Hắn một phen giữ chặt Sở Vũ Phỉ đem nàng thuận thế kẹp ở giữa hai chân, sau đó một bàn tay nắm nàng lỗ thai, cầm lỗ thai thương đối với vành thai vọt tới. À. sở vũ phỉ kêu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn dương lỗi. Đến đây đi, ta đánh ngươi một thường, ngươi còn trở về đi. Nói xong dương lỗi cười bùng ra sở vũ phỉ, sau đó mạnh khỏe một khắc chỉ khuyên thai đem thương đặt ở sở vũ phỉ trong tay. Ngươi thần kinh. Sở vũ phỉ ném đầu muốn đi. Uy, ta lúc trước nhưng chưa nói đưa ngươi một đôi Nga, vừa lúc này một cái giá cả chính là ngươi cái kia nhất tiền, cho nên đưa ngươi một con vừa vặn tốt. Dương lỗi cười nói. Dương lỗi. Ngươi thật quá đáng. Sở vũ phỉ dùng sức cho dương lỗi một chân, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi thương trường, lái xe đem dương lỗi ném ở nơi đó, hướng tới biệt thự mà đi. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ rời đi thân ảnh nhẹ nhàng cười cười, sau đó đối với phát ngốc người bán hàng nói, cái kia vòng cổ ta muốn. Là này sao? Người bán hàng cầm một cái mang theo tiểu hồ ly hình thức kim cương vòng cổ nói. ân. Dương lỗi đem tạp giao cho người bán hàng. Theo sau chính mình cầm quẩy thượng gương ở cùng sở vũ phỉ tương đồng một con trên lỗ thai cười khẽ đem một khắc chỉ khuyên thai bắn ở trên vành hai, nhẹ nhàng chuyển động, trên lỗ thai liền sẽ lập lệ khởi bắt mắt quan mang. Con này sẽ có chút đau a Dương lỗi nói nhỏ nói, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp nhìn trong gương chính mình, hắn cũng có chút lộng không do chính mình rốt cuộc là đối sở vũ phỉ có cái dạng nào cảm giác, nhưng là chính là khẳng định chính là, hắn đối nàng có hảo cảm, nhưng là hắn cũng không có giống khâu liệt giống nhau có nàng. Hắn thích nhìn bị chính mình tức giận đến nổi trận lôi đình cái kia sở vũ phỉ, như vậy nàng trong mắt tựa hồ cũng chỉ có hắn. Chính là muốn nói đó chính là ái, hắn không thể khẳng định, đã từng hắn cũng cho rằng chính mình là ái bạch hiểu thần, chính là hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ nàng, không ngừng là bởi vì nàng hành động, càng nhiều mà là hắn giống như rực rỡ gian cảm thấy chính mình từ trong xương mù đi ra, những cái đó hắn cảm thấy là tình yêu đồ vật căn bản đều là cho má, căn bản chính là chính mình lừa mình dối người. Dương gia hiện tại cũng là sở vũ phỉ muốn tranh thủ lực lượng, mà hắn đối với sở vũ phỉ tới nói cũng là cái đặc biệt tồn tại. Thông thường sở vũ phỉ đối với chính mình sẽ dùng đến người, nàng đều có không tầm thường kiên nhẫn, nàng đặc biệt giỏi về bố cục, mà nàng cục phòng trừng ở hắn trên người cũng bày, chính là hắn muốn biết sở vũ phỉ vì kéo động Dương gia lực lượng, nàng có thể nhường nhịn vài phần, lại có thể trả giá chút cái gì. Nàng điểm mấu chốt là nơi nào? Không thể phủ nhận sở vũ phỉ là một nữ nhân, là hắn sở nhận thức chứng kiến qua nữ nhân trung đẹp nhất, nhất có ca tính, hơn nữa nàng còn thực thông minh. Chỉ cần là cái nam nhân nhìn thấy sở vũ phỉ liền sẽ từ nội tâm có một loại phải được đến nàng, dương Lỗi cũng có. Nhưng là, dương Lỗi đem trang sức đặt ở túi áo, sau đó có chút phức tạp đi ra ngoài, sở vũ phỉ thật là một nan đề, hơn nữa hắn thế nhưng cũng cảm thấy mê hoặc, hắn còn như thế nào lựa chọn. Sở vũ phỉ tức giận lái xe tử trở về đi, lô hai còn mang theo nhẹ nhẹ sương to, ngẩn đầu nhìn kính chiếu hậu kêu lập lòe quan mang, làm nàng phi thường bực bội. Dương lỗi thật là ở khiêu chiến nàng điểm mấu chốt sao. Không thể phủ nhận hắn thật là quá thông minh, hơn nữa thông minh đến bây giờ đã dùng như vậy phương thức tới bức chính mình ra tay, phỏng chừng nàng bố cục dương lỗi đã nghĩ tới, như vậy hắn rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý. Vẫn là nói muốn đang chờ nàng đưa ra điều kiện. Xe mở ra lái xe liền đến biệt thự, tuy rằng suy nghĩ có chút hỗn loạn, chính là trong chốc lát muốn đối mặt một phòng người, nàng không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng cảm xúc. Vì thế hơi hơi thu liêm sau, mặt mang theo tươi cười xuống xe. Phỉ phỉ, ngươi đã về rồi, nhanh lên vào đi, chúng ta đều chờ ngươi đâu. Lý miểu nói, lôi kéo sở vũ phỉ liền đi đến. Đi thôi. Ngươi thật đúng là đủ chậm, dương lối đều ở ngươi đằng trước đã trở lại. Lý miểu nói thầm nói. Sở vũ phỉ hơi hơi sừng sốt, đi theo lý miểu đi vào, lý khắc kiến cũng tìm mấy cái học tài chính bằng hữu, bọn họ cũng chờ ở biệt thự. Mọi người đều ở, kia chúng ta liền không cần lãng phí thời gian các ngươi không cần cảm thấy cái này rất khó, này bất quá chính là cái nước gấm nấu hết xanh đơn giản đạo lý, làm kỳ hạn giao hàng chơi chính là sách lược cùng năng lực phân tích. chúng ta hiện tại trạng hướng là đối phương nhiều đầu bản tính tự tinh, thông qua hiện tại cái miệng nhỏ mau ăn chậm dài ăn vào, có thể không cho người theo dõi chính là chúng ta thượng một cái giai đoạn lớn nhất thành quả, nhưng là hiện tại chúng ta cố ý thêm đem lửa lớn ở bếp lò phía dưới, thủy nhiệt quá nhanh lời nói, trừ bỏ sẽ làm ít xanh đều chết còn có một loại khác khả năng chính là có chút hết xanh giấy rủ khả năng sẽ nhảy ra. Sở Vũ Phỉ nhìn chung quanh đều ở nghiêm túc nghe nàng nói chuyện mọi người, ta mỉm 10 phần cười cười, nếu chúng ta trong nồi đã không có hết xanh, chính là một nồi thủy nói, chúng ta đây chính là thiêu đến lại hảo cũng là vô dụng, đối phương khẳng định sẽ thuận thế nhiều không, hơn nữa vẫn là đặc đại đại hữu danh vô thực, hiện tại chúng ta cần phải làm là đem phải rời khỏi hết xanh đều lộng trở về, bọn họ trở về chính là chúng ta cơ hội ra tay. Trải qua mấy vòng sàng chọn, Trước mắt những người này trung trừ bỏ hoàn Kiệt, Lý Khắc Kiến, Lý Miểu, mặt khác là sở vũ phỉ lại ở dê thị tự mình tìm bốn vị rất có kinh nghiệm chuyên viên giao dịch chứng khoán, bọn họ đều là dân bản xứ, một cái tiêu lưu quyền cùng kỷ hành nhân, bọn họ nguyên lai like là ở Hắc Hà tỉnh làm lương thực bán sỉ, đối lương thực lưu thông mỗi cái phân đoạn đều thực hiểu biết. Một người khác là đã từng ở kỳ hạn giao hàng ngành sản xuất làm hai mươi mấy năm chuyên viên giao dịch chứng khoán sai bình, người nhìn không chấp mắt chính là lại là tâm tư như tơ. Cuối cùng một người là ở thị trường chứng khoán oai phong một cõi quá lưu chấn, bởi vì ở thị trường chứng khoán thượng ăn lỗ nặng, cuối cùng dứt khoát tâm một hành mang theo tiền tới đánh sâu vào nguy hiểm lớn hơn nữa kỳ hạn giao hàng thị trường, người này gan lớn tâm tư lại đặc biệt có tiên tri tính. Nhưng hiện tại, bọn họ đều giống học sinh tiểu học giống nhau, chìm đắm trong sở vũ phỉ xuất sắc tuyệt luân giảng thuật chung, mà có kiếp trước mười mấy năm kinh nghiệm làm tư bản, đối với còn ở vào nẻ sinh kỳ kỳ hạn giao hàng thị trường. Chuyên viên giao dịch chứng khoán thao tác thủ pháp đều còn phải thực non nớt. Sở Vũ phỉ chính là muốn cấp trước vận dụng chính mình tiếp trước kinh nghiệm cùng sở học đến tinh hoa. Đêm này đó có thể thực chiến vận dụng đồ vật đều trước tiên giáo hấn. Sau đó ở kế tiếp tháng này làm cho bọn họ vận dụng nàng giáo thụ đồ vật đi thực tế thao tác, đem bọn họ mài rũa thành một phen đêm. Đao nhọn, vì kế tiếp chia cắt tài phú thịnh yến làm nguyên vẹn chuẩn bị. Sở Vũ phỉ đột nhiên cảm giác được phía sau lưỡng đạo tầm mắt, chính là vừa chuyển đầu liền nhìn dương lỗi cười tủm tỉm nhìn chính mình. Sau đó đối với nàng nhấc tay thượng rượu vang đỏ, vẻ mặt cười khẽ. Các người tiếp theo thảo luận đi, ta trước lên lầu. Sở Vũ Phỉ nói xong đối với bọn họ gật gật đầu, cười đi tới. Tới rồi trên lầu, Sở Vũ Phỉ khai đèn ngồi ở trên sofa, bên hai giống như còn có thể nghe được dưới lầu nói chuyện thanh. Cái này làm cho thích một người thanh tịnh Sở Vũ Phỉ có chút bực bội. Xem ra cái này địa phương thật là không thể ở trụ đi xuống. Nếu quyết định đặt chân hắc hà tỉnh tới phát triển, như vậy phòng ở mua tới cũng là phi thường cần thiết. Liền như vậy định rồi, ngày mai nhất định phải đi xem phòng ở. Khẽ thở dài một hơi, sở vũ phỉ nhìn nhìn thời gian, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi, chính là đột nhiên nàng ở trên tủ đầu giường thấy được một cái màu đỏ hộp sở vũ phỉ đi qua đi, cầm lên, là cạ tỉ ở. Nên không phải là sở vũ phỉ có chút do dự, cuối cùng vẫn là mở ra hộ, là cái kia vòng cổ, dùng đầu ngón tay cầm cái kia tiểu hồ ly mặt dây, nghĩ đến chính mình trên lỗ tai đau. Sở Vũ Phỉ cắn chặt răng đem vòng cổ tạm tới rồi trên mặt đất. Cái này vòng cổ nàng sắc thật liếc mắt một cái liền coi trọng, vốn dĩ nghĩ qua đi đi mua, chính là không nghĩ tới thế nhưng bị Dương Lỗi Cấp đã nhìn ra, hắn cũng là nhìn ra chính mình cố ý chơi hắn, cho nên hắn mới trái lại đem nàng một xe, thật là đáng giận. "Phỉ Phỉ, không cần quá cảm động, ta biết ngươi thích." Dương Lỗi thanh âm ghê tởm từ ngoài cửa truyền đến tiến vào, Sở Vũ Phỉ đối với kia trên mặt đất tiểu hồ ly hung hăng dẫm mấy đá, trừng mắt ván cửa Dương lỗi, ngươi cho ta chờ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến lúc đó nàng muốn nhìn hắn có thể cười bao lâu. Theo sau ngày hôm sau, sở vũ phỉ sớm liền lái xe xe đi ra ngoài tìm phòng ở, liên hệ chu vị sau, hắn vừa lúc có một cái bằng hưu hảo vội vã ra tay mua phòng ở. Sở vũ phỉ đi nhìn về sau thực vừa lòng, lúc ấy liền ký tiền mặt chi phiếu, mà đối phương cũng sẵn khoái làm thủ tục, cùng ngày làm người vệ sinh quét tức quá vệ sinh sau, sở vũ phỉ con bao liền ở tiến vào. Cuối cùng là không cần mỗi ngày nhìn đến cái kia dương lỗi, cảm giác thật sự là quá tốt, kỳ thật có đôi khi một người hành động. Luôn là bị một cái khác làm ngươi nhận thấy được nói, cái loại này bị nhìn thấu cảm giác phi thường không tốt. Mà dương lỗi người cảm giác chính là vừa địch vừa bạn, hắn chính là cái giả hoạt đối thủ, cũng có thể là cái không cần ngôn ngữ liền thực hiểu biết nàng tâm tư bằng hữu. người như vậy nếu tương lai thật là đứng ở tô ra một phương nói, kia đối sở ra tuyệt đối là cái đả kích, nàng không thể từ bỏ. Sở vũ phỉ làm Hoàng Kiệt cùng Lý Khắc Kiến hai người thay phiên trở về xử lý lương nghiệp công ty cũng sưởng rượu sinh ý, bên kia là căn cơ, chính là nơi này cũng không thể bỏ qua, đều là tương quan ngành sản xuất, làm cho bọn họ đều đến minh bạch mới được. Mắt thấy liền phải tới rồi cuối năm, trường học sự tỉnh có thủy Mục cương còn có tôn lệ lệ ở bên kia chiếu cố, sở ra người đều rõ ràng sở vũ phỉ cố chấp, cho nên chỉ là không ngừng dặn dò nàng ở bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, mặt khác cũng chưa cái gì yêu cầu. Cuối cùng mua chu vĩ mượn cho nàng kia căn biệt thự, mang theo lại chiêu tiến vào tần công nhân làm nơi đó trở thành nàng ở dê thị đại bản doanh. Mọi người toàn lực ứng phó bắt đầu chuẩn bị gia nhập hồng đầu đỏ kỳ hạn giao hàng giao dịch đại quân. Sở Vũ Phỉ ở biệt thự một gian tiểu trong phòng hội nghị an nhiều máy tính, dùng điện thoại tuyến bấm số điện thoại lên mạng lấy tùy thời hiểu biết thị trường giá thị trường. Hơn nữa biệt thự trong phòng bếp, bọn họ cũng ở tủ lạnh nhét đầy đồ ăn. Thật lớn dự trữ thật là làm cho bọn họ đều làm tốt ở chỗ này khai chiến chuẩn bị. Sở hữu công nhân đều đồng dạng xứng đã phát di động cùng số di động, hoàng kiệt bọn họ sau cái chuyên viên giao dịch chứng khoán muốn trực tiếp đến thương phẩm nơi giao dịch bên trong thật khi thao bàn, dãy số vì phương tiện vì đôi hảo từ vừa đến 7, trung gian không có con số 4, số di động sau 4 vị đều là 1.111, 2.222 như vậy sắp hàng, đã hảo nhớ, lại phương tiện, đương nhiên, như vậy cũng sẽ cảm thấy đặc biệt lưu ý. Sở vũ phỉ tạo thế bậc lửa đại gia ý chí chiến đấu. Ngay cả Chu Vĩ đều bị loại này tình cảm mãnh liệt sở cảm nhiễm, đại gia ý chí chiến đấu ngẩng cao xoa tay hầm hè chờ đợi tiếp theo sóng giá thị trường đã đến. Chương 28 Tuyệt địa phản kích chiến xuất sắc. Thân 29 chương. Lễ Giáng sinh vừa mới qua xong, nguyên bản bình tĩnh kỳ hạn giao hàng giao dịch thị trường đã bị chủ mưu đã lâu tỉnh lương Du kỳ hạn giao hàng công ty nhấc lên một hồi kỳ hạn giao hàng đầu tư nhiều chống không kết xu giá thị trường, lấy Hắc Hà tỉnh địa phương tài chính là chủ không phương thả ra kết xu lượng hữu danh vô thực đơn tử mà lấy hối thêm phú quỹ cầm đầu nơi khác thế lực tác không ngừng dùng đại ngạch tài chính tới làm nhiều tới ổn định trước mặt thế cục hai bên cứ như vậy bắt đầu vô hình ẩu đả hai hào ba giờ kỳ hạn giao hàng thị trường tán trợ liên tục lại cường thế nhiều đầu rốt cuộc bị kia cột như cơn lốc làm nhiều xu thế sở ngăn chặn ở biệt thự nơi nơi là một mảnh khẩn trương mà mau tiết tấu cảnh tượng máy tính đóng dấu phân tích đơn cùng số liệu biểu đơn đặt ở khắp nơi đều là chuyên viên giao dịch chứng khoán nhóm cầm điện thoại một tay tay che lại một khác chỉ lỗ thay Lên tiếng hòa giải một khắc đầu truyền lại tin tức, Sở Vũ Phỉ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bàn mấy cái màn hình máy tính, sau đó đem Lý Miểu đưa lại đây tư liệu cùng giao dịch ký lục đều nghiêm túc xét duyệt một lần, sau đó căn cứ lại căn cứ. Nàng phân tích cùng sửa sang lại, đối các chuyên viên giao dịch chứng khoán phát ra chuẩn xác đầu tư phương hướng. Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ trên lỗ hai tinh lượng quang mang hơi hơi mỉm cười, cái này nha đầu tâm tư còn thật là khó đoán chắc, hắn cho rằng nàng cái kia quật tính tình là nhất định sẽ đem thứ này cấp vứt thật xa. Chính là không nghĩ tới sở vũ phỉ thế nhưng cứ như vậy mang, không hề có muốn hái xuống y tứ. Cái này làm cho Dương Lỗi cảm thấy rất thú vị. Tuy rằng bên này chính là nhằm vào tô ra thế lực khởi sướng một lần phản công, mà ở thành phố H cũng có thể không có người quản lý, Nga thương mậu công ty lại tới mua sắm, Lý Miểu cấp Hoàng Kiệt cấp phái trở về, mà Lý Khắc Kiến phụ trách sưởng rượu vì có thể mở ra nguồn tiêu thủ cùng mức độ nổi tiếng lớn mạnh thanh thế. Lần này hắn đáp ứng lời mời tham gia kinh đô danh rượu hội trợ, này hai cái vừa đi. Sở vũ phỉ bên này liền càng là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, dương lỗi dứt khoát, liền làm sở vũ phỉ toàn chức trợ lý. Nhưng là trong khoảng thời gian này với hắn mà nói phi thường quý giá, bởi vì tuy rằng thích cùng sở vũ phỉ đấu võ mồm, chính là sở vũ phỉ tuyệt đối là một cái phi thường tốt lao sư, ở nàng bên người đối với kỳ hạn giao hàng hắn càng là hiểu biết rất nhiều, này cũng làm hắn đối tài chính bắt đầu sinh ra nồng hậu hứng thú. Hiện tại hắn cũng nhiều ít minh bạch vì cái gì sở vũ phỉ sẽ ở quốc nội chủ trương gắng sức thực hiện xây dựng thật thể xí nghiệp mà không phải tài chính đầu tư nguyên nhân. Bởi vì cái này tiểu nữ nhân còn không có coi trọng quốc nội tài chính đầu tư thị trường, tiên năng ở nước ngoài kiếm quá dài khác, tới rồi quốc nội nhìn bọn họ hưng phấn cùng nhiệt huyết, phòng trừng nàng cảm giác cũng không nhiều. Đến đây đi, đại tiểu thư, uống điểm xe đi. Dương lỗi nói đem một ly dâu tây nước đặt ở sở vũ phỉ trên bàn, sau đó một ngông ngồi ở nàng góc bàn thượng. Rất có hứng thú nhìn nàng. Sở vũ phỉ rỗi tay bắt được nước trái cây liền không khách khí uống lên lên, thực mau uống xong rồi, đem cái ly chiều dương lối đẩy, lại cho ta lấy điểm, ta còn khác. Đã không có, ngươi đều đã uống lên vài ly, đến bây giờ ta cũng chưa xem ngươi đi một chuyến về nút cờ, ngươi có phải hay không muốn nghẹn chết ta. Dương lối nhắc nhở nói, thật không biết vài thứ kia đều vào nơi nào, như thế nào tựa như cái động không đáy dường như. Nói nữa nàng này một cái buổi chiều đều không có động địa phương. Như vậy thời gian dài thân thể khẳng định sẽ ra vấn đề. Đột nhiên hắn đôi mắt xoay chuyển, dơ lên miệng bắt đầu nhẹ nhàng thổi bay một trận huyết sáo thanh, thanh âm kia lảnh lót mà lại vui sướng, lúc cao lúc thấp, lúc dài lúc ngắn làm sở vũ phỉ rốt cuộc nhịn không được, từ ghế trên tạch đứng lên, đi nhanh hướng tới trên lầu phòng vệ sinh đi đến. Dương lỗi, ngươi nếu là hại ta ta kiếm một phân tiền, ta đều phải cho ngươi lột ra. Sở vũ phỉ hận nói, thật là quá đáng giận. Hán kia huyết sáo thanh minh mình chính là hống tiểu bằng hưu thượng về đốt cờ. Ha ha ha. Phỉ phỉ, chú ý ngươi thuộc nữ hình tượng. Dương lối ôm bụng cười nói. Chờ đến thương phẩm nơi giao dịch tan trợ thời điểm, tất cả mọi người nghĩ, hiện tại cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí, chính là sở vũ phỉ lại đưa bọn họ đều triệu tập tới rồi nàng bàn làm việc trước, sau đó chính xác nói, các ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay biểu hiện thế nào. Thực vừa lòng sao. Sở vũ phỉ nói nhìn lướt qua mặt mang tươi cười mọi người ánh mắt trợn sắc bén lên. Các ngươi biểu hiện thật sự là ra ngoài ta dự đoán, các ngươi hôm nay thao tác hạ tàng, không chỉ có phản ứng chậm, sai lầm nhiều, hơn nữa ngay cả ta tự mình chỉ huy các ngươi, các ngươi đều có hạ sai đơn cơ hội, đây là chính là ta tự mình mang theo các ngươi thực tập thời gian lâu như vậy, các ngươi cho ta hồi báo. Từ giờ trở đi, liền từ giờ phút này bắt đầu, về sau mỗi ngày giao dịch thời gian sau khi kết thúc, các ngươi mỗi người đều đều phải cho ta từng cái tiến hành hội báo cùng tổng kết. Đêm ngày này tới được mất cho ta nói một lần, sau đó mỗi người đều phải ngồi ở chỗ này cùng đại gia chia sẻ một bên ngày này thành quả cùng đối ngày hôm sau su thế phân tích. Chỉ cần là ở chỗ này người, mỗi người đều phải thăm ra, nếu làm không được, như vậy thực xin lỗi, thỉnh ngươi rời đi cái này đoàn đội, bởi vì chúng ta muốn chính là cường giả. Vừa dứt lời, mọi người liền vẻ mặt thái sắc, sở vũ phỉ nói làm nguyên bản cảm thấy tự mình cảm giác tốt đẹp những người này đều bị chịu đả kích. Xem ra bọn họ này đó bản lĩnh đối với Sở Vũ Phỉ tới nói căn bản là không đủ xem, hơn nữa ly nàng yêu cầu còn cách xa nhau khá xa, nhìn nàng tư thế, bọn họ những người này chung khẳng định phải có cái khôn sống ngống chết đào thải phương thức, nếu tới, lại là đi theo Sở Vũ Phỉ sẽ như vậy khôn khéo có khả năng đi đầu người, bọn họ ai đều không nghĩ từ bỏ. Chính là đêm nay cơm cũng là có năng lực nhân tài có thể ăn đến, tài phú cùng năng lực là tương đối ứng, nếu ai có dục nước béo cõi ý tưởng, đó chính là 10 phần sai. Mọi người đoán giận về đoán giận, chính là lại thật sự có cam chịu Sở Vũ Phỉ vừa mới lời nói, bọn họ hiện tại mới bất quá là vừa nhập môn, chỉ là có chút thao tác thủ pháp, chính là lại còn không thành thủ, có đôi khi quá mức với tự tin thường thường sẽ ở về sau trở thành chính mình giằng buộc, mà Sở Vũ Phỉ đánh đòn cảnh cáo đủ rồi gõ tỉnh bọn họ nóng lên đầu óc, làm cho bọn họ một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu làm đến nơi đến chốn công tác. Theo sau trải qua năm sáu thiên đánh giằng co, hữu danh vô thực dần dần mất đi kiên nhẫn. Bắt đầu ném ra một chuông đại bài, năm hào buổi sáng, đầu tiên là Thái Bình Kho Lương Công khai ở Hắc Hà tỉnh nội nhất có truyền bá lực ảnh hưởng nhật báo thượng phát biểu làm sáng tỏ thông cáo, hơn nữa dùng từ phi thường nghiêm khắc công kích không lâu trước đây ở Hắc Hà tỉnh nội truyền lưu Kho Lương cháy sự tình. Cùng ngày, tỉnh Lương Du công ty cũng truyền ra thứ nhất tin tức, Minh sát thuyết minh năm nay lương thực thu mua giới sẽ thấp hơn thượng một năm, đặc biệt là hồng đậu đỏ, giảm giá biên độ đạt 20%. Như vậy hai tác tin tức vừa ra Trước một đoạn thời gian giống như ăn thuốc kích thích nhiều đầu người mua, như tiết khí bóng cao su giống nhau bước lên mềm nhũng nông nỗi, giá cả là một đường cung ngã, thị trường thảm đạm vô cùng. Mà kế tiếp 10 ngày, hiếu danh vô thực phương là mặt mày hớn hở nhìn phía chính mình giá thị trường, tỉnh lương du công ty đều là vênh váo tự đắc ra bên ngoài vứt bản, nhưng mà ăn mệt nơi khác người đầu tư, nhà đầu tư nhóm đều sôi nổi thay đổi đại kỳ đem tài chính đều đầu nhập tới rồi đầu ở Hữu danh vô thực phương kỳ hạ chỉ có cực kỳ số ít người còn ở khổ căng, có một bộ phận người là bởi vì tài chính vấn đề mà bất đắc dĩ ở duy trì, mà một khác bộ phận khôn khéo người đầu tư đã chú ý tới, 80% nhiều đầu kỳ hạn giao hàng đều bị người ngầm tiếp đi xuống. Nếu thật là như những người đó suy đoán giống nhau, bọn họ thất cũng không rất lớn, tương phản còn có tuyệt địa phản kích khả năng. Mà ở những cái đó làm chống không cơ cấu cao hứng thời điểm, sở vũ phỉ bọn họ ở tân niên bắt đầu sau khi chết liền theo sát hưu danh vô thực phương mua vào. Đương số 7 bắt đầu nhiều không đại nghịch chuyển sau, thừa dịp ngay lúc đó thế cục đem trong tay kỳ hạn giao hàng toàn bộ tung ra, kia thật là kiếm đầy buồn đầy chén. Lúc sau sở vũ phỉ cũng không có làm thủ hạ chuyên viên giao dịch chứng khoán theo hữu danh vô thực thừa thắng sông lên, mà là đi ra các nàng thao tác thất, cùng dương lỗi cùng nhau từng cái bái phòng bao gồm hối thêm phú quỵ ở bên trong còn ở nhiều đầu khổ căng công ty lớn, mà lần này bái phòng không thể nghi ngờ là thành công. Các nàng thuyết phục thật lớn đa số công ty buông xuống ráng người cũng gia nhập các nàng hữu danh vô thực hàng ngũ kết quả cuối cùng là tỉnh lương du công ty bên kia bởi vì tin tưởng quá mức với mười phần mà chút nào đều không có nhận thấy được nguy hiểm tiến đến đem những cái đó hữu danh vô thực đều từng ngụm từng ngụm ăn vào bọn họ trong bụng thành sở hữu hữu danh vô thực lớn nhất người mua mắt thấy liền phải tới rồi giao hàng kỳ hạn giao hàng thời gian chủ tính lâu ngày nhất nguyên nhân cùng vương rắc rốt cuộc ném xuống cuối cùng vương bài chính thức công bố năm nay cây lương thực thu mua giá cả ra ngoài mọi người đoán trước chính là Cùng trước một đoạn thời gian tin tức tương phản, sở hữu lương thực thu mua giá cả đều đại đại vượt qua năm trước, mà hồng đầu đỏ càng là lấy 15% tốc độ tăng vị cư đứng đầu bảng. Cái này liền đẹp, kỳ giới cùng hiện giới nghiêm trọng rời bỏ, nhiều đầu đại thắng, hữu danh vô thực phương người đầu tư tổn thất thảm trọng, gần ở hồng đầu đỏ một loại lương thực kỳ hạn giao hàng thượng liền ít nhất bồi 1 tỷ trở lên. Tuy rằng có khôn khéo người phát hiện nhiều đầu phương trên cơ bản đều là cùng hắc hà tỉnh lương du công ty có quan hệ xí nghiệp Cái loại này đối hộp tối thao tác thủ pháp tiếng gạo lại ở đông đảo đầu tư trong lòng xoay quanh. Chính là hiện tại khoảng cách giao hàng kỳ không đến 3 ngày, mà Hắc Hà tỉnh Lương Du công ty thu mua giới đã đăng báo cho địa phương nông nghiệp bộ môn, mà nông nghiệp bộ cũng là trục cấp đăng báo tới rồi quốc gia, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình, sở hữu những cái đó xem chống không người đầu tư, chỉ có thể là cười khổ tự nhận xui xẻo, rốt cuộc bọn họ là dân, mà những người đó là quan, từ xưa liền có dân không cùng quan đấu cách nói. Bọn họ cái này một ít tiểu cánh tay làm sao có thể linh. Đến quá người ta có quốc gia chiếu xí nghiệp, ai? Về sau phong thông minh điểm đi. Chính là tuyệt chỗ phùng sinh câu này nói chính là quá có triết lý, đương tất cả mọi người cảm thấy chính mình đã là lâm vào tuyệt vọng lốc xoay khi, kỳ tích thế nhưng xuất hiện, hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng được chính là như vậy. Kỳ tích thế nhưng phát sinh ở giao hàng ngày còn có một ngày thời điểm, đột nhiên hai điều trọng đại lợi hảo tin tức xuất hiện, đem mọi người chìm vào lòng tuyệt vọng lại kéo lại. Một cái tin tức là quốc gia kế hoạch sinh sản ủy ban phủ quyết hắc hà tỉnh nông nghiệp bộ đăng báo cả nước năm nay lương thực thu mua giới, cũng đưa ra cụ thể chỉ đạo ý kiến, vì ổn định cả nước lương thực sinh sản vững vàng hướng bảo lượng phong giới thể chế chuyển biến, phải chú ý bảo đảm lương giới vững vàng quá độ. Haha! <cười> cái này phía chính phủ nôn ngữ sau lương chính là đang nói năm nay lương thực thu mua giới tuyệt đối không cho phép đại biên độ giao động, cho nên hắc hà tỉnh lương dù công ty lương thực vừa mới phát ra thu mua giới đảo mắt thành cái lời nói xung biến thành một cái kinh thiên chê cười. Mà tin tức này vừa ra, những cái đó nhiều đầu phương tắc một mảnh sợ hãi, không có can đảm đầu tư người cũng đã bắt đầu sôi nổi vứt bàn chuẩn bị ly tràng. rất sợ trận này tai nạn sẽ buông xuống đến chính mình trên người. kia tốc độ quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. đệ nhị điều tin tức tắc chậm một ngày, kinh người cử báo, tỉnh tài chính thính đối toàn tỉnh lương thực hệ thống điều tra, tuân gia đặc lỗ nặng không phạm tội tòa án, lấy thái bình kho lương cầm đầu tỉnh tam đại kho lương đều tuân gia bất đồng trình độ thiếu hụt Bước đầu thống kê các kho lương tổng thiếu hụt lương thực ở ngàn vạn cân trở lên. Tin tức này thành áp suy sụp nhiều đầu cọng rơm cuối cùng. Tin tức vừa ra, cùng ngày hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng giới liền ngã đi 12%, đặt tới thị trường cho phép lớn nhất hàng lạch. Nhiều đầu hưng phấn cảm xúc thiếu chút nữa ném đi thương giao sở nóc nhà, rốt cuộc đây là thương giao sở thành lập tới nay lớn nhất kinh thiên lịch chuyển. Rất nhiều người còn như chỗ trong ngộng, một khắc trước còn kém điểm thua quang của lót, đảo mắt liền thành trăm vạn phu ông. Này đích sắc yêu cầu chút thời gian tới thích ứng Mà bên kia nhiếp nguyên nhân cùng vương giác tắc cảm giác thiên đều sập xuống Chính là chuyện này là bọn họ vài người một tay thao tác Nguyên bản lời thề son sắt làm tô láo ra tử đầu tư như vậy nhiều tiền Hiện tại nếu nói cho hắn nói hết thể đều tổn thất rớt Phòng chứng nhiếp nguyên nhân chính là chết 100 lần đều không được Hiện tại loại tình huống này Hắn chỉ có thể là dùng nhất mạo hiểm nhất chiêu Nếu như vậy còn có thể có phản công cơ hội Nếu không nói, kia không nói là tiền chính là liền bọn họ mấy cái đều phải bị lao ra tử thu thập chết vì thế giới tình huống như vậy nhiếp nguyên nhân bọn họ trộn vận dụng hắc Hà tỉnh lương du công ty lương thực thu mua khoản tới Bổ thương ngày hôm sau vượt qua 5 tỷ nguyên nhiều đầu mạnh mẽ đem kỳ hạn giao hàng giao hàng giới dốc lên 15% nhưng hữu danh vô thực không cam lòng bị sâu xé sớm có chuẩn bị ở hối thêm phú quý dẫn dắt hạ liều mạng phản công đến buổi chiều chém giết tiến vào gây cấn hình thành tỉnh lương du công ty một nhà đối nhiều ra kỳ hạn giao hàng công ty cục diện Mà khắp nơi đầu nhập tài chính đột phá 10 tỷ nguyên Nhưng là hắc hà tỉnh lương du công ty rốt cuộc bởi vì khuyết thiếu tác dụng chậm Kế tiếp bại lui, mắt thấy kỳ hạn giao hàng giao hàng giới đi bước một ngã xuống đi Mỗi ngã một phần trăm, nó liền phải bồi đi ra ngoài gần ngàn vạn Điên cuồng vương giác thua đỏ mắt, ở còn có ba phút liền phải tan trợ Thời điểm điên cuồng thả ra gần 500 triệu nguyên mua đơn Ấn giao dịch tỷ lệ đến lúc đó giao hàng khi cần trả giá 3 tỷ nguyên Toàn trường ngạc nhiên rốt cuộc lại một lần đem lương thực kỳ hạn giao hàng giới vị kéo đến nhiều đầu khu vị. Nhưng nhiếp nguyên nhân cùng vương giác chỉ là cao hứng ngắn ngủn 3 ngày, theo thị trường vốn lưu động gia nhập, cầm thương lượng bắt đầu phóng đại, nhiều đầu chủ lực bắt đầu phát lực, liền kéo hai cái chúng liền bản, hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng trướng đến 5.151 nguyên một tấn. Vì ước chế quá độ đầu cơ, nơi giao dịch ở 6, 7, ngày liên tục gửi công văn đi yêu cầu để cao giao dịch tiền ký quỹ. 8 ngày thị trường nhiều đầu chủ lực kéo cao kỳ giới đến 5.000 nguyên cùng 4.980 nguyên, đến điểm 30 phần giữa sân đầu cuối toàn bộ quay xong. Ngày hôm sau, thương phẩm nơi giao dịch tuyên bố 8 ngày giao dịch không có hiệu quả, 507 hiệp ước đỉnh lạng thiên. Theo sau, nơi giao dịch áp dụng thi thố yêu cầu hội viên cưỡng chế bình thường. Thương giao sở này một trung bản hủy cục, giao dịch tiêu linh cách làm, lớn nhất thua ra chính là H. Hà tỉnh Lương Du công ty, bọn họ bị cưỡng chế bình thường. Tuy rằng không cần thật sự trả giá 5 tỷ nguyên, nhưng tổn thất ít nhất cũng có 25 trăm triệu tài hưu. Đến nỗi đây là ai việc làm đó chính là phi thường rõ ràng sự tình, có thể làm thương phẩm nơi giao dịch trung bản hủy cục tuyệt đối không phải giống nhau năng lực, ở toàn bộ Đông Bắc, hoặc là nói ở quốc nội có thể có như vậy lực ảnh hưởng, trừ bỏ tô ra sẽ không lại có đệ nhị ra, mà tình huống như vậy tuy rằng là đối với nhiếp nguyên nhân bọn họ tới nói là tổn thất nhỏ nhất, chính là bất luận là tô ra vẫn là nói nhiếp nguyên nhân bọn họ này đều không phải kết quả cuối cùng, làm cho bọn họ không tưởng được sự tình còn ở phía sau chờ đợi bọn họ. Hắc Hà tỉnh Hồng Đậu đỏ sự kiện phát sinh sau, nguyên lai chứa hàng ở dê thị thương phẩm nơi giao dịch giao hàng kho hàng Hồng Đậu đỏ quần cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào e giờ thị thị trường. E giờ thị việc làm phong bị nguy hiểm, quy định lớn nhất giao hàng lượng vì 6 vạn tấn. Nhiều đầu toại tập trung tài chính ưu thế, thống nhất điều phối, thông qua phân thương mà chống đỡ gõ, di thương, siêu lượng cầm thương chờ thủ đoạn thao túng thị trường. Như vậy cử động khiến cho các hiệp ước trình liên tục nhiều bước không trạng thái, hồng đậu đỏ kỳ giới tiến thêm một bước hướng cao, hiệp ước cao tới 6800 nguyên một tấn, chính là cứ như vậy tình huống gần tới rồi cuối tháng, kỳ giới trình chẳng trọc hạ ngã tìm kiếm duy trì trạng thái, một đường cuồng tạ vô pháp ngăn cản. Mà này đoạn hồi ước đối với không ít thương phẩm kỳ hạn giao hàng chuyên viên giao dịch chứng khoán tới nói, đều không quá nguyện ý hồi ước hồng đậu đỏ sự kiện. Nhớ rõ năm đó liền có một cái kỳ hạn giao hàng chuyên viên giao dịch chứng khoán hồi ước nói, ở ta trong ấn tượng Sắc Thật có kia đoạn trải qua, lúc ấy không ít người bị hao tổn thất, vừa mới bắt đầu đưa ra thị trường khi, hữu danh vô thực sắc thật phi thường khủng bố. Nhớ rõ cái này hiệp ước mới vừa vừa lên thị, liền có vực chống không lực lượng, bước tử không ít nhiều đầu. Mà tới rồi sau lại, lại xuất hiện nhiều đầu chủ lực, lợi dụng lợi nhiều tin tức, điên cuồng lăng xê bước không. Này sóng tài chính nếu hiện tại cuốn sĩ trong tới, sắc thật không phải giống nhau đầu cơ giả có thể đối kháng được. Hồng đầu đỏ từ 3.700 đa nguyên đến 3.000 nguyên hạ ngã trong quá trình, hắn đã trải qua mấy cái nhảy không ngã đỉnh bảng. Chính là, bởi vì tâm tồn may mắn, bỏ lỡ chém thương thời cơ, hao tổn quá lớn, không có biện pháp bình thường ly chẳng, chỉ có thể tiếp thu bạo thương kết quả. Mà đây là bị đời sau sở trở thành 9.709 sự kiện. Sở tổng, chúng ta lần này vì cái gì không đuổi tận giết tuyệt, lần này chúng ta là có cơ hội. Hoàng Kiệt có chút chẳng phân biệt bực bội hỏi. Lần này sự tình không ngừng là làm hắn mất mặt đơn giản như vậy, cho nên hắn đối với mấy người kia thật là hận thấu xương, hơn nữa đến bây giờ hắn còn sao có tìm được ông đàn nữ nhân kia, hắn có quá nhiều nghi vấn còn muốn hỏi hỏi nàng. "Con có, Sở tổng, lần này thương phẩm nơi giao dịch cũng thật quá đáng, bọn họ rõ ràng chính là ở che chở tỉnh lương du công ty đám người kia, đây là cái thị trường, bọn họ làm như vậy không phải ở hại những cái đó người đầu tư ích lợi sao? Bọn họ cũng thật quá đáng đi." Kỷ Hoành Nhân khó hiểu nói. Đôi mắt nhìn sở vũ phỉ, mà hắn bên người mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán cũng giống nhau là như thế này nghi hoặc. Sở vũ phỉ nhìn bọn họ cười cười, sau đó thông giọng nói, đây là ta cùng thương giao sở đặt thành giao dịch, chuyện này chúng ta đương nhiên là không thể cứ như vậy tính, nhưng là chúng ta cũng không thể một lần khiến cho vương giác bọn họ thua đỏ mắt, Hắc hà tỉnh lương du công ty dù sao cũng là tỉnh nội lao đại, thương giao sở muốn nói làm được hoàn toàn công chính là không có khả năng. Nhưng là bọn họ thương giao sở chờ đức trị cũng không phải ngốc tử hắn là thương giao sở tổng giám đốc không tuổi, chính là chớ quên, hắn nhưng cũng là từ phía trên chính phủ cơ cấu phái xuống dưới, cho nên ta hiện tại cần phải làm là rõ ràng nhắc nhở hắn, y đi theo thương giao sở giao dịch quy tắc, bọn họ phi thường cần thiết áp dụng mạnh mẽ bình thường hoặc tạm dừng giao dịch thi thố. Tỉnh Lương Du công ty lúc này đây mua bản vượt qua 5 tỷ nguyên, rõ ràng vượt qua giống nhau giao dịch nguy hiểm hành vi, Thượng một lần ông đan sự tỉnh đã kinh động tỉnh lãnh đạo tầng. Lúc này đây hơn nữa mặt khác mấy cái làm nhiều đầu cơ cấu phía sau lại một cái đại nhân vật ở sau lưng tạo áp lực, chờ đức trị lựa chọn bảo hộ hắn hạng thượng ô là thực bình thường. Sáng suốt lựa chọn ô Trải qua sở vũ phỉ trì điểm, những người này đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like sở vũ phỉ ở cái này sự tình bên trong là bước nhiều như vậy cục xem, nàng mỗi một bước đều là suy nghĩ cẳng kẽ quá, mỗi một bước đều có mỗi một bước đạo lý, tầng tầng giao điểm, hoàn hoàn tương khấu, đây là một cái hoàn mỹ củ. Ngôi ở biệt thự mọi người đều bị thán phục, có thể đem ông đan sự tình hóa bất lợi mà có lợi, vị này lao bản thật đúng là am hiểu lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng tài nguyên a. Đột nhiên có người nhìn máy tính màn hình lớn tiếng kêu lên, lợi nhuận ra tới, bốn cái tài khoản mỗi cái tài khoản đều có 9800 nhiều vạn thu vào, kia, kia bốn cái tài khoản. Ông trời, bốn cái tài khoản còn không phải là gần 400 triệu sao? Huynh đệ, ta không phải đang nằm mơ đi. 400 triệu a. Ông trời ta đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Sở vũ phỉ nghe được cái này con số sau hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn mắt màn hình máy tính, hiện tại đã là hưu thị, mấy ngày nay khẩn trương thao tác không chỉ là thân thể mỏi mệt, hiện tại nàng tâm càng là cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc lần này nàng vì có thể thắng tưởng hết hết thể biện pháp. Chính là tuy rằng mệt mỏi, nhưng là loại này tự mình tham dự cảm giác lại là làm nàng lúc này đặc biệt có thành tự cảm. Dương lỗi nhìn trên mặt có chưa ủ rũ sở vũ phỉ, bước bước chân đã đi tới, Sau đó dựa vào nàng bàn làm việc biên, tự động tự giác kéo ra nàng ngăn kéo, theo sau đem sở vũ phỉ chìa khóa lấy ở trên tay, trong lên ngón tay thượng không ngừng ném đậu. Cho ta. Sở vũ phỉ dối tay nói, hiện tại nàng thật sự rất mệt, không có công phu cùng hắn múa mép thua môi. Nếu ta nói không đâu. Dương lỗi cười nói, khơi màu nồng đậm lông mày, bị cười nhìn nàng. Sở vũ phỉ bình tĩnh nhìn dương lỗi trong chốc lát, sau đó từ nhất phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một phen dự phòng chìa khóa, theo sau đứng dậy. Cầm đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. "Ta đưa ngươi." Dương Lỗi Bá đạo nói, trước tiên một bước đi tới Sở Vũ Phỉ trước người, sau đó đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Mà biệt thự người đánh thắng lần này thắng trận, mỗi người đều là thực hưng phấn, nam nhân một nhiều, cũng liền đơn giản là đi ra ngoài uống rượu chơi một chút, chính là nơi này có Sở Vũ Phỉ ở nói, bọn họ là rất khó phóng đến khai, cho nên đối với Dương Lỗi đem Sở Vũ Phỉ mang đi hành vi, bọn họ là phi thường tán đồng, cũng đầu cho Dương Lỗi một cái cảm kích ánh mắt. Dương lỗi cũng là cười ha hả chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua theo kiệp sở vũ phỉ, đi ra biệt thự, mở ra điều khiển từ xa khai xe, cười đem ghế phụ cửa xe từ bên trong mở ra, tham quá mức cười nói, đến đây đi, khó được ta đồng tình tâm chắn lan, tiễn ngươi một đoạn đường. Nhàm chán. Sở vũ phỉ hung hăng đối với Dương lỗi phiên một cái đại bạch mắt, trong khoảng thời gian này nàng cùng hắn chi gian càng như là ăn ý tổn hưu, hai người trong lén lút là ai đều không cho ai mặt mũi, nói chuyện càng là sắc bén làm người hồng mất. Lên xe, sở vũ phỉ lười biếng dựa vào trên ghế phụ, nhắm mắt lại xem đều không xem. Dương lỗi liếc liếc mắt một cái sở vũ phỉ, nhìn nàng trước mắt màu xanh lá, đột nhiên thăm quá thân tới rồi sở vũ phỉ bên người. Sở vũ phỉ đông nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn dương lỗi, vẻ mặt phòng bị bộ dáng. Người làm gì? Dương lỗi không nhanh không chậm cầm đai an toàn ở sở vũ phỉ trước mắt lắc lắc, sau đó đối với sở vũ phỉ treo chọc nói, ta làm gì? Người nói ta làm gì? Hắc hắc hắc. Phỉ phỉ, ngươi nên không phải là hy vọng ta đối với ngươi làm điểm cái gì đi. Nếu ngươi tưởng nói, ta có thể suy xét suy xét Nga. Nói xong còn sắc mê mê đối với Sở Vũ Phỉ cười cười. Đi tìm chết, ta chính là coi trọng heo, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Sở Vũ Phỉ sắc bén nói, vẻ mặt khinh thường. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi thích heo à? Chết không được ngươi có thể coi trọng Khâu Liệt Gia hỏa kia, nguyên lai like hắn là heo thân thích. Dương Lỗi cười to nói, câm miệng, ngươi tiếng cười khó nghe đã chết lại cười ta liền phải xuống xe, sở vũ phỉ đau đầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, dương lỗi liền lái xe hướng tới sở vũ phỉ ở dê thị mua biệt thự chạy tới. sở vũ phỉ biệt thự khoảng cách nơi này có hơn 20 phút lộ trình, chính là đuổi kịp tan tầm thời điểm. trên đường vẫn là có chút tắc xe, ở xe hơi hơi đông đưa chung, mọi mệ sở vũ phỉ dần dần dựa vào trên chỗ ngồi ngủ rồi. thật dài lông mi hơi hơi động, ngủ đến có chút không an ổn. dương lỗi nhìn đến sở vũ phỉ ngủ say. Hắn có chút mỉm cười cười cười, ngay sau đó nhẹ nhàng đem sở vũ phỉ ngồi chỗ ngồi phóng bình, sau đó đem chính mình áo khoác cái ở nàng trên người, cuối cùng đem trong xe gió ấm điều cao một cái độ ấm, làm sở vũ phỉ có thể ở ấm áp ngủ thượng một cái hào giác. Dương lỗi nhìn dòng xe cộ, đem xe cũng tới rồi một con đường khắc thượng, sau đó đem xe chạy đến một cái công viên phụ cận, nơi này thực an tĩnh, chỉ có chim nhỏ ngẫu nhiên phát ra một ít thanh thúy tiếng kê Xe đình hào sau, dương lỗi cẩn thận nhìn sở vũ phỉ ngủ nhan. Nàng mấy ngày này là mọi người trung mệnh nhất, nàng cơ hội là làm liên tục, ban ngày phân tích giá thị trường, cũng muốn tinh chuẩn hướng chuyên viên giao dịch chứng khoán phát ra mệnh lệ. Buổi tối còn muốn nghe đại gia tổng kết, cũng căn cứ một ngày giao dịch ký lục tới đoán trước ngày hôm sau xu thế, nghỉ ngơi ngày còn muốn cùng chuyên viên giao dịch chứng khoán phân tích một vòng mua bán tình huống. Cơ hội sở hưu áp lực đều tập trung ở trên người hắn, sở vũ phỉ tuy rằng là không ở bên kia trụ. Chính là có đôi khi thường xuyên là thức đêm tới rồi 2-3 giờ sau đó lại một người lái xe trở lại nàng chính mình chỗ ở. Dương lỗi cười nói nàng vài lần làm nàng không cần hai bên la lộn, ngạch chính là sở vũ phỉ chính là như vậy ngoan cố, chính là mệt mỏi như cũ là ở kiên trì, nàng kia sợi đua kính thật là làm nhất bang đại lao ra đều vô cùng bội phục Thường xuyên thấy hắn ở buổi tối 2-3 điểm còn ngồi ở trong phòng hội nghị đối với su thế đồ tự hỏi vấn đề. Lần này thành công chung không có một tia may mắn tồn tại. Cho dù là thiên tài cũng muốn bất vả trả giá, hôm nay được mùa kỳ thật chính là nàng một cái tiểu nữ nhân tỉ mỉ kế hoạch tuyệt địa đại phản kích, trận này đánh cái này kêu một cái xuất sắc. Một vòng sau, Nhiếp Nguyên Nhân từ bỏ gọi hắn rút cuộc đánh không thông chỗ rửa số điện thoại, từ tầng cao nhất trên ban công, thấy Hắc Hà tỉnh kỷ kiểm ủy cùng công kiểm pháp mấy cái lão người quen đi vào lương du công ty đại viện, Nhiếp Nguyên Nhân rút ra chính mình cất chứa mini súng lục, ánh mắt tuyệt vọng xám xịt không trung. Gió thổi đánh hắn góc áo, Tiệu Phong giống như là từng tiếng châm chọc tiếng cười, đúng vậy, chính là đang cười hắn, cười hắn nhếch nguyên nhân là cái đồ ngốc, thế nhưng đứng ở người kia trước người hơn 20 năm, hắn vì người kia sáng tạo như vậy nhiều tài phú, mà tới rồi cuối cùng hắn thế nhưng bị hắn vô tình vứt bỏ tới rồi một bên, mặc hắn tự sinh tự diệt, thật là buồn cười a. Nuốt thương tự sát, mà càng châm chọc chính là, trên tay hắn này đem súng lục vẫn là người kia đưa cho chính mình, không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy dùng đồ vật của hắn châm dứt chính hắn cả đời, nếu không có hắn Có lẽ hắn đời này sẽ bình bình tĩnh tĩnh quá sau một tiếng, mà không phải giống giờ phút này như vậy chật vật làm chính mình cấp người nhà mang đến sỉ nhục cùng thương tổn, chết như thế không có tôn nghiêm, chính là trên đời không có thuốc hối hận, hắn như vậy cũng là chỉ có. Thể kiếp sau lại đi bồi thường kiếp này thiếu hạ nợ. Nhắm mắt lại, khấu động có súng, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, nhiếp nguyên nhân ngã xuống tầng cao nhất trên sân thượng, hắn trước sau trận tròn mắt, nhìn trên đỉnh đầu không trung, một giọt nước mắt từ hắn hốc mắt lưu lại mà cách một ngày sau Dương Bốn ngầm Vương quốc sụp đổ, hắn thiếu hạ tiền cũng đủ làm chủ nợ giết hắn 100 lần, hắn trốn đông trốn tây, ở cầm tiền trộm ngồi trên xe lửa thời điểm, thấy ngồi ở trước mặt hắn cục công an hình trinh đại đội đội trưởng, hắn hoàn toàn hỏng mất, thành thành thật thật hắn cùng Vương Giác ở ông đan án tử sự tình từ đầu trí cuối nói ra, nguyên lai Vương Giác lửa gạt ông đan lấy mua sắm kỳ hạn giao hàng vì danh đem sở vũ phỉ làm hoàng kiện bảo quản cái kia tài khoản tiền xoay ra tới, nhưng là ông Đan nữ nhân kia thực thông minh, nàng để lại tâm nhãn trộm đem vương giác cùng nhiếp nguyên nhân đối thoại ghi lại xuống dưới phát hiện mắc mưu sau ông đan ý hiếp hắn muốn đem những cái đó tiền lộng trở về chính là vương giác sao có thể nguyện ý ở khắp khẩu trung vương giác nhất thời tức giận thất thủ giết chết vương đan chưa từng có giết qua người hắn lúc ấy liền sợ hãi vì thế tìm dương bốn hỗ trợ xử lý rớt vương giác cấp nhiếp nguyên nhân gọi điện thoại lại như thế nào cũng liên hệ không thường hắn phát giác có chút không cấm hắn thu thập tài vật liền chuẩn bị thoát đi dây thị chính là hắn không biết hắn đã sớm bị người cấp theo dõi Hắn mới vừa lãnh đổ vật lén lút ra chính mình che giấu địa phương, đã bị Chu Vị bố trí người cấp bắt được, theo sau chói gô đem hắn liền tiến cục công an hình trinh đại đội cửa. Trong trại tạm giam, vương giác cấp cảnh ngục cấp tún ra tới. Làm gì a? Vương giác kỳ quái hỏi, nên thẩm cũng thẩm xong rồi, hiện tại còn muốn làm gì? Có người tới xem ngươi. Cảnh ngục nói, một bộ ái đắp không tiếc lý bộ dáng. Có người tới xem hắn. Không có khả năng a. hiện tại người trong nhà đã sớm dọn đi rồi là hắn tức phụ lại đây. Nghĩ đến cái loại này khả năng, làm vương giác trong lòng có chút nho nhỏ cảm động, nếu hắn về sau có thể đi ra ngoài, hắn nhất định phải gấp bội đối trong nhà người hảo, tuyệt đối không thể lại hướng trước kia như vậy chơi nữ nhân. Mang theo hương phấn cùng cảm động tâm tình đi tới phòng khách sau, vương giác thấy được một cái đưa lưng về phía nàng ngồi nữ nhân, đúng vậy, xác thật là nữ nhân, nhưng là hắn có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải chính mình lão bà, hơn nữa ở nàng bên người còn đi theo hai cái nam nhân. Trong đó một người chính là Hoàng Kiệt. Sở Vũ Phỉ nghe được tiếng bước chân từ từ quay đầu như là điện ảnh pha quay chậm giống nhau. Vương Giác thấy được Sở Vũ Phỉ hơi hơi sửng sốt sau đó trong lòng càng là nghi hoặc, nữ nhân này hắn không quen biết. Sở Vũ Phỉ nhìn Vương Giác sau một lúc lâu, ánh mắt hung ác nham hiểm mà thị huyết, giống như là một phen lưới dao sắc bén, tùy tay vung lên là có thể làm người chí mạng. Vương Giác, ta kêu Sở Vũ Phỉ. Vương Giác nháy mắt thạch hóa, nguyên lai nàng thế nhưng chính là Sở vũ phỉ Nếu là như vậy, hắn hai chân không cấm đánh lên run, nàng nên không phải là tưởng ở chỗ này giết người diệt khẩu đi. Nghĩ đến cái loại này khả năng, vương giác không tự giác chiều lui về phía sau hai bước, theo sau nhanh chóng xoay người chuẩn bị trốn hồi vừa mới trong ngục giam. Chính là cảnh ngục tựa hồn là sớm có phòng bị, vừa nhấc chân đem vương giác không nghiêng không lệch đá trở về vừa mới vị trí, sau đó đôi tay ô ngực, mắt lạnh nhìn ngã xuống đất chật vật không thôi vương giác. Sở vũ phỉ bĩu môi cười cười, đi đến vương giác trước mặt mà dương lỗi còn lại là cẩn thận đi theo nàng phía sau, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, đừng nói là vương giác người như vậy, cho nên hắn càng là ở một bên nhiều một phần cẩn thận. Vương giác, ngươi không cần sợ, ta sẽ không ở chỗ này làm cái gì trái pháp luật sự tình, bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau, nhưng là ta có hai câu lời nói muốn tặng cho ngươi. Sở vũ phỉ nói, cái gì? Vương giác thấp giọng hỏi nói, trong mắt lộ ra hoảng sợ, ra tới hôn sớm hay muộn là phải trả lại. Dựng lên chưa từng có người ở chơi quá ta sở vũ phỉ về sau có thể bình yên vô sự. Sở vũ phỉ lanh không nói. Vương giác sắc mặt so bên cạnh bạch sơn quét qua mặt tường con bạch, môi run lên nửa ngày mới phun ra một câu, có thể hay không làm ta chết cái minh bạch, chúng ta rốt cuộc thua ở nào. Sở vũ phỉ trao phúng hừ một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng, các người đem người khác đương con cờ, liền không nghĩ tới chính mình cũng sẽ là một viên khí tử. Ta nhiều đưa một câu cho ngươi, nơi này tuyệt không phải ngươi kết cục. Các ngươi tội cho các ngươi chết 100 lần đều là tiện nghi các ngươi nhóm người này cha, ta muốn cho các ngươi ở chỗ này chậm rãi nhầm nháp sống không bằng chết, hoảng sợ không được suốt ngày tư vị. Dương bốn tay chân đều ở ngục bị đánh cho tàn phế, ra tới cũng là nửa cái tàn phế. Vương giác còn lại là bởi vì xoáy khí bề ngoài ở trong ngục giam đã chịu những cái đó ngục giam lão đại nhóm yêu hái, bởi vì nơi đó lao đại đều là trọng hình phạm, cho nên căn bản là không có khả năng có đi ra ngoài một ngày, cho nên nội tiết nghiêm trọng mất cân đối. Mà giống được kích thích tố lại thập phần tràn đầy những cái đó ra hỏa nhóm Đối với vương giác cái này ra thịt non mịn nam nhân là sủng ái có thêm Rốt cuộc sinh lý nhu cầu có rời đi con đường bọn họ quản hắn là nam nhân vẫn là nữ Nhân, rốt cuộc đèn một quan, nam nữ đều giống nhau dùng Chính bọn họ sảng liền hảo, đâu thèm người khác chết sống Vương giác thành trong ngục giam đương ra hòa đán Đó là hàng đêm sinh ca, mỗi ngày trứng ấm Một chút môi đỏ vạn người nếm, một đôi ngó sen cánh tay ngàn người gối thật là nói một chút đều không khoa trương. Mà đối mặt ông Dan đã đi tìm chết thật giống, Hoàng Kiệt đã xem phai nhạt. Tuy rằng ông Dan đối hắn cũng không thuận nhiên, chính là hắn kia phân cảm tình lại là chân thật tồn tại. Đau, hoán, hiện tại cũng nên tiêu tan. Nhưng lần này sự kiện cũng nhắc nhở Hoàng Kiệt, hắn nếu không nỗ lực nói, sự nghiệp của hắn liền sẽ gặp phải không thể dự đoán đả kích, càng là hướng lên trên đi, liền càng là gian nan. Nếu một cái không cẩn thận nói, liền sẽ từ mất đi chính mình hiện tại sở có được hết thảy. Đây là cái giao hấn, cũng là cái cảnh giác. An bài hảo dê thị những cái đó chuyên viên giao dịch chứng khoán thao bàn động thái sau, sở vũ phỉ cùng dương lỗi liền chạy tới e giờ thị, sau đó ở trung chuyển hồi ép thành phố. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì ở e giờ thị các nàng còn cần thiết tham gia lấy hối thêm phú quỹ lao tổng trị hướng quân cầm đầu nhất bang nơi khác kỳ hạn giao hàng công ty vì các nàng bãi khánh công yến. Tại đây chàng long trọng khánh công yến thượng. Sở vũ phỉ lần này kỳ hạn giao hàng giá thị trường thượng biểu hiện trở thành toàn trường nhiệt nghị tiêu điểm, những người đó hình như là ở hiện trường nhìn giống nhau, sinh động như thật nói lúc ấy kia trường không có máu tươi chém giết, nói đại ra là kích động vạn phần lại vô cùng khâm phục. Đối với đồng dạng là đến từ tỉnh ngoài sở vũ phỉ các nàng, này đó cơ cấu lao tổng cũng là nhìn ra sở vũ phỉ kinh thế năng lực cùng đầu góc, cho nên bọn họ cũng muốn gia nhập sở vũ phỉ tài chính trong đội ngũ, chính là sở vũ phỉ mặt bọn họ thổi phồng khen sát Các ngươi thật là quá nhìn chúng ta, ta lần này cũng bất quá là vận khí so đại gia tốt một chút mà thôi, các vị lao bản mỗi người đều là cao thủ, ta cũng không thể ở chỗ này đi theo các ngài này đó lao đại ca múa dịu qua mắt thợ, về sau sự tỉnh còn thỉnh các vị nhiều hơn chiếu cố. Ha ha ha! Sợ tổng, ngươi thật đúng là quá khiêm tốn, về sau chúng ta muốn ngươi nhiều hơn dịu dắt mới là thật sự, ngươi nếu là có cái gì tin tức tốt nhưng nhất định chớ quên chúng ta nga. Trịnh hướng quân cười nói, trong mắt mang theo tán thưởng. Chính là à, lần này cần không phải sở tổng ánh mắt độc gác chúng ta lần này đã có thể bồi lớn, nói không chừng không phải cái kia nhếp nguyên nhân tự sát mà là chúng ta những người này. Một vị khác lao tổng thổn thức nói, thật là quá huyền, liền thiếu chút nữa liền xong đời, mấy năm nay nỗ lực đều bổng phí, lập tức liền về tới trước giải phóng. Kỳ thật lần này đại nghịch chuyển là sở vũ phỉ trước thông qua Thái Bình lửa lớn, nghỉ tin tức làm thị trường cơ bản mặt từ xe chạy không nhiều, xử trong tay nhiều đầu kỳ hạn giao hàng thành công rời tay còn thành công quái dày nhiếp nguyên nhân bọn họ kế hoạch, khiến cho bọn họ bị đậu ương đối. Lại sấn nhiều không rằng có thời điểm đại lượng mua không, bởi vì hắn biết nhiếp nguyên nhân bọn họ nhất định sẽ điên cuồng phản công. Mà bọn họ làm sao lưng cái kia đại nhân vật vận dụng hành chính lực lượng can thiệp kỳ hạn giao hàng thị trường, liền này một bước cũng đã vì bọn họ thất bại trôn xuống phục bút, rốt cuộc ở chính quy thị trường, cuối cùng muốn rửa vào vẫn là tài chính lực lượng. Tìm được rồi nhiếp nguyên nhân bọn họ trong kế hoạch lớn nhất lỗ sau. Sở Vũ Phỉ liền tìm được rồi hai trường quyết thắng kim bài. Đầu tiên Sở Vũ Phỉ tìm được chỉnh hướng quân bọn họ, nói cho bọn họ phía trước đặt thành kế hoạch có thể thực thi. Hơn nữa bên trong còn làm Sở Vũ Phỉ phát hiện, nhiếp nguyên nhân bọn họ sở hữu kế hoạch đều là thành lập ở báo cấp nông nghiệp bộ lương thực thu mua giới. Đây là bọn họ ngay từ đầu liền tính toán kiến thương nhiều đầu nhất hữu lực căn cứ. Theo sau lại thông qua phân tích nhiếp nguyên nhân bọn họ thao tác thủ pháp, đẩy ra bọn họ át chủ bài lại làm dương lỗi thông qua Hắc hà tỉnh lương du công ty mua được tình báo viên ăn cắp tình báo ra tới. Sở vũ phỉ lại đem này đó tình báo chuyển giao cho bọn hắn, làm cho bọn họ ý nghĩ rộng mở thông suốt. Đối với sở vũ phỉ này phân đại lễ, bọn họ phi thường rõ ràng, nếu bọn họ không nghĩ bị người khác ăn luôn nhất định phải muốn liên hợp lại, chỉ có phát động khởi mọi người lực lượng mới có thể đủ hữu lực khởi xướng phản kích chiến, mới sẽ không trở thành cuối cùng kẻ thất bại. Tựa như nhiếp nguyên nhân bọn họ đem bảo áp tại đây phân thu mua giới đơn thượng giống nhau, trình hướng quân bọn họ cũng đem bảo áp tại đây mặt trên, vương bài đối vương bài kết quả chính là trình hướng quân bọn họ hậu phát chế nhân, dùng cương đại nhân mạch cùng áp lực bức cho cuối cùng liền quốc gia kế ủy đều xuất động, cuối cùng thắng tuyệt đối nhiếp nguyên nhân bọn họ. Bất quá làm cho bọn họ bội phục chính là sở vũ phỉ cư nhiên còn có một chương vương bài, mà một khác trương bài trên thực tế ở thái bình phóng hỏa phía trước nàng liền chuẩn bị tốt. Sở Vũ phỉ thẳng ở kia đoạn thời gian ở thương giao sở tiếp xúc không ít làm lương thực sinh ý người nội tình hiểu biết nhiều tự nhiên liền biết hắc Hà tỉnh kho lương đều tồn tại các loại bất đồng vấn đề mà sở hữu vấn đề trung nghiêm trọng nhất chính là Thái Bình kho lương bởi vì chế độ rời rạc bọn quan viên bỏ rơi nhiệm vụ cùng trung gian kiếm lời túi tiền riêng kho lương đồ vật trên thực tế nhìn là ngăn nắp nhưng là bên trong lại là bị đào giống cho nên sở Vũ phỉ mới có thể nhằm vào cái kia Thái Bình kho lương gian lợn cũng biết nàng tản như vậy lời đồn Làm bên trong lãnh đạo quá rõ ràng tình huống, cho nên chính là biết rõ lời đồn là giả, cũng không dám làm truyền thông đi đến bên trong thực địa phỏng vấn, rốt cuộc mở ra kho lương nhìn bên trong trống. Không bộ dáng, bọn họ trên đỉnh đầu mũ cánh chuẩn cũng liền xong đời. Cũng đúng là này cái kim bài hoàn toàn đánh nát nhiếp nguyên nhân bọn họ cuối cùng dãy rùa hy vọng cùng với cái kia sau lưng người vô pháp nắm giữ phạm vi. Vài vị lão bản nghe xong đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Gần thông qua giải rác tin tức là có thể đủ điều động bên người sở hữu tài nguyên theo vào, chế định ra kế hoạch hoàn hoàn tương khấu, cơ hội là đem kỳ hạn giao hàng thị trường tất cả mọi người tính kế đi vào, này yêu cầu bao lớn can đảm cùng khí phách ra. Nàng mới bao lớn? Nàng chẳng lẽ thật là thiên tài? chương 29 E giờ thị bốn kiệt đến càng phát đạt địa phương đi chiến đấu. Thân 29 chương chính hướng quân đứng lên cung kính mà cấp sở vũ phỉ kính ly rượu, ở đối phó nhiếp nguyên nhân trong kế hoạch chính là hán lực bài nghị Quả quyết thắng nạp Sở Vũ Phỉ kế hoạch, này cũng thoái vị ở thương trường lăn lê bò lết vài thập niên trung niên nhân cũng không thể không thừa nhận, hiện tại bọn họ đã già rồi, thế giới này là muốn người trẻ tuổi tới tể. Sở Vũ Phỉ sao có thể chịu chỉnh hướng quân lớn như vậy lễ, chứ không nói cái khác chính là hắn cái này số tuổi liền đủ rồi đương nàng phụ thân, nàng chung quy là tiểu bối người, như thế nào có thể nhận được hỡi? Sở Vũ Phỉ vội vàng đứng lên, sau đó hướng tới một bên đứng qua đi, đỡ lấy chỉnh hướng quân cánh tay cười ngăn lại hắn động tác. Phỉ phỉ, trước kia xem tiểu thuyết thượng nói ra cắt lượng là như thế nào thông tuệ tuyệt đỉnh, hiện tại ta phát hiện ngươi cái này tiểu nha đầu là chút nào không thua kém với ra cắt lượng tài hoa. Luận nhu trí, luận tâm cơ, luận thủ đoạn, như vậy nhiều sự tình mặc ở cùng nhau, ngươi cái này cục bố quả thực chính là tuyệt, phỏng chừng ra cắt lượng tái thế cũng không nhất định có ngươi lúc này mới chu đáo chặt chẽ. Trịnh hướng quân Tán thường nói, trong lòng là bội phục đến không được, Nếu là chính mình hài tử có thể có này sở vũ phỉ một chút thông minh hắn cũng liền không cần đến bây giờ còn như vậy nhọc lòng. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn em a Chính thúc, ngươi nói cái này là nói cái gì a ta không hiểu sự tình nhiều, này đó bất quá là ta vận khí tốt mà thôi. Sở vũ phỉ khiêm tốn nói. Ha ha a Phỉ phỉ, ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta là già rồi, không có gì phát triển cơ hội, chính là ngươi như vậy tuổi trẻ, này một mảnh thiên đều là thuộc về ngươi ngươi. Ta nghe nói ngươi này liền muốn đi thành phố L, Chính thúc nhìn ra tới ngươi là một cái làm đại sự nghiệp người, nơi này ngươi lưu không được ngươi bước chân, ta liền hôm nay liền nói câu đại gia mà nói, ngươi không cần để ý. Chính thúc, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chúng ta quen biết một hồi, ta cũng rất cùng các ngươi đặc biệt thân thiết, đều cùng chính mình người nhà giống nhau. Sở Vũ Phỉ cười nói, kỳ thật nàng cũng đoán được Trịnh Hướng Quân muốn lời nói, nhưng là nàng mặt ngoài vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhìn khá tốt nói chuyện bộ dáng. Ha ha Ta đây liền nói nói, chính thúc là hy vọng ngươi tới rồi thành phố L về sau đừng quên chúng ta những người này, tuy rằng chúng ta là già rồi, chính là còn có chút nhân mạch ở bên kia, ngươi nếu là qua đi có chuyện gì, tùy thời cùng chúng ta liên hệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Chính hướng quân cười nói, hắn cũng đưa bọn họ giá trị rõ ràng truyền đạt cho sở vũ phỉ, nếu sở vũ phỉ vận dụng bọn họ lực lượng, như vậy lấy nàng khôn khéo, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở phương diện này có hại. Hơn nữa hiện tại lại cái gì có cái gì tốt đầu tư phương hướng, cùng nàng nhiều liên lạc cảm tình, xem nàng tuổi không lớn, phòng chừng dùng cảm tình tới mượn sức nàng mới là biện pháp tốt nhất. Sở vũ phỉ màu đen hai trong mắt chung sẹt qua một đạo ám mang, trong lòng là hưng phấn không thôi, thật sự là quá tốt, nàng vừa vặn có chút phạm sầu tới rồi thành phố L bên kia nên như thế nào mở ra cục diện, bên này kêu đói, bên kia liền có người cấp đưa bánh bao thịt ăn, thật là quá kịp thời. Nhưng là nàng ý tưởng là không thể bị những người này nhìn ra tới, rốt cuộc bọn họ mấy cái cáo giả cũng là trà trộn thương trường nhiều năm cao thủ, bọn họ có thể sử dụng chiêu này hấp dẫn chính mình đơn giản chính là nhìn chúng nàng tuổi trẻ không thành thủ. Chính thúc, ngươi thật là ta mưa đúng lúc, ta lần này đi thành phố L cũng là muốn nhìn một chút bên kia giá thị trường, chờ ta xem trọng, có cơ hội phát triển nói, ta tuyệt đối sẽ không quên của các người, tiền chính là muốn đại gia cùng nhau kiếm mới có ý tứ sao. Dương Lỗi ngồi ở một bên đạm cười nhìn Chu Toàn với mấy cái cáo giả trung sở Vũ Phỉ, nàng cái kia tươi cười là như vậy sáng lạ, mà những người đó động tác nhỏ hắn thấy được rõ ràng, buồn cười chính là bọn họ thế nhưng không có kém giác đến Sở Vũ Phỉ thiên sứ bề ngoài hạ gương mặt, nếu bọn họ biết nàng những cái đó chuyện xưa, như vậy hôm nay liền sẽ như vậy thiên chân. Mắt thấy bữa tiệc liền phải kết thúc, Sở Vũ Phỉ cầm trên bàn chén rượu chuẩn bị mấy người kia uống một chén, chính là Dương Lỗi cầm chiếc đũa lập tức đập vào Sở Vũ Phỉ trên cổ tay. Sở vũ phỉ hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, không tiếng động nói làm gì. Dương lỗi cũng không để ý tới sở vũ phỉ xem thường, cười cầm lấy sở vũ phỉ tránh rượu, đem bên trong một hai tả hữu rượu trắng đảo vào có thể trang nửa cân rượu nước trái cây trong ly, sau đó thong dong ở trên chỗ ngồi đứng lên. Các vị lao tổng, ta là phỉ phỉ trợ lý, nàng tiểu lượng ta là biết đến, tiêu nho nhỏ một ly tuyệt đối sẽ làm nàng cái này không có tiểu lượng người uống say, trong chốc lát chúng ta còn muốn đuổi phi cơ. Vì sợ nàng đến lúc đó chơi rượu điên, này ly rượu ta liền mang chúng ta sở tổng kính các vị. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn thông cảm. Dương lộ giống như bất đắc gì nói, vẻ mặt mặt ủ mày hê, giống như đi theo sở vũ phỉ bên người là cái cỡ nào hủy khuất sự tình. Ha ha ha, phỉ phỉ tiểu lượng như vậy kém sao? Thật là không nghĩ tới à, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, mọi người đều là bằng hữu xem ngươi nói là nàng trợ lý. Ta xem ngươi là nàng hộ hoa sứ giả còn kém không nhiều lắm, đến đây đi, tiểu tử, làm. Nói xong trịnh tổng cùng bên người vài người cùng dương lỗi chạm chạm cái ly, đại nam nhân, tiểu nam nhân cổ một ngưỡng, những cái đó rượu liền đều đều vào bụng. Uống xong sau, dương lỗi còn vứt cho sở vũ phỉ một cái mị nhãn, làm những cái đó lao tổng nhóm càng là tin tưởng bọn họ quan hệ, ánh mắt nhìn hai người cũng có chút ái mội lên. Cơm nước xong, đuổi tới sân bay đã là buổi chiều hai điểm nhiều. Chu Vĩ lành hắn lao bà mang theo kia lần này ở kỳ hạn giao hàng giao dịch chúng tuyển ra tới 5 cái chuyên viên giao dịch chứng khoán làm tốt gửi vận chuyển thủ tục sau, chờ ở chờ cơ thính cổng lớn chỗ, chỉ cần Sở Vũ Phỉ vừa tiến đến là có thể đủ nhìn đến bọn họ. Lúc này đây Sở Vũ Phỉ đem chính mình trong tay trừ bảo đặt ở thật thể sinh ý thượng hoàng thiện, Lý Khác Kiến cùng với Lý Miểu đều phái trở về nguyên lai like địa phương, lần này tham dự kỳ hạn giao hàng mua bán cái kia mấy cái ưu tú chuyên viên giao dịch chứng khoán nàng đều chuẩn bị đưa tới thành phố L trừ bỏ chuẩn bị đại làm một hồi ngoại, còn tồn chiêu binh mãi mà ý đồ. Lần này ra tay tuy rằng cũng không ở nàng kế hoạch trong vòng, chính là như vậy cũng hảo. Hiện tại ở Hắc Hà tỉnh nội luận tài lực cùng nhân lực bọn họ đã cũ bị, mà đồng dạng là lương thực đại tỉnh, nàng quyết định làm Hoàng Kiệt tới phụ trách khai thác cái này tỉnh lương thực thị trường, cùng sử dụng lần này kỳ hạn giao hàng sở kiếm lấy tài chính tới tiến hành xây dựng cùng phát triển. Những cái đó dư lại chuyên viên giao dịch chứng khoán liền lưu tại nơi đó giúp Hoàng Kiệt xử lý kỳ hạn giao. Hàng sự vật, bản thân bọn họ chính là làm lương thực, hiện tại lại làm lương thực kỳ hạn giao hàng. Nếu chờ hắc hà tỉnh chi nhánh công ty thành lập lên, như vậy cự luân lương nghiệp công ty liền trở thành đông bắc vang dội lương thực bá chủ. Như vậy địa vị là không người có thể cợp, chỉ có lũng đoạn cái này ngành sản xuất. Như vậy giá cả mới có thể tùy thời thao tác ở trên tay, mới có thể sáng tạo ra vô số tài phú. Ở thành phố hắc công ty liền từ Lý Miểu còn có tôn lệ lệ, mã lan phụ trách, nơi đó là nàng đại bàng doanh. Có hàn ánh sáng che chở chính là chính là tùy tiện một người xử lý công ty, chỉ cần không phải ngốc tử đều không có vấn đề, chờ lý miểu các nàng mấy cái rèn luyện một đoạn thời gian sau, bên người nàng hạng mục ở làm các nàng tiếp nhận, như vậy các nàng đều nắm giữ ở chính mình trong tay, vô luận là tới rồi địa phương nào, nàng đều sẽ không có tùy thời lo lắng phía sau bị tập kích nguy cơ. Hiện tại cự luân đầu tư công ty thành lập ở trong ngành trải qua nhiếp nguyên nhân sự kiện sau, đã là ở địa phương rất có danh khí, nếu là chuẩn bị đem công ty làm đại. Như vậy liền nàng liền yêu cầu cao tố chất nhân tài, mà muốn tìm cũng muốn đến e giờ thị bên kia mới được, kỳ thật nàng có thể hoàn toàn thỉnh Chu Hải người giới thiệu lại đây, chính là thông qua Chu Hải giới thiệu lại đây người đều là ở nước Mỹ hoan sở chít thao bản, những người đó kiếm đều là đô la, mà ở quốc nội, giá thị trường hưu. Hạ, nàng nếu phải tốn phí quá nhiều tới thỉnh bọn họ thao bàn nói, một cái là phí tổn quá lớn, chỉ có một chính là quốc nội thị trường không đủ thành thục cùng ổn định, tuy rằng có đầu tư cơ hội chính là kia bọn họ năng lực ở chỗ này phát triển, không thể nghi ngờ là pháo cao xạ đánh mua ơi, đại tài tiểu dụng, còn không bằng thành thành thật thật đi theo Chu Hải cho nàng ở nước ngoài kiếm đô la đâu, kia nhiều sảng. Nếu nước ngoài có Chu Hải ở, như vậy quốc nội bên này nàng liền chính mình mang đội đại triển quyền cướp một phen, quốc nội bất luận cái gì công ty đều là sở vũ phỉ bà bối, cho nên mỗi làm một lần quyết định đều làm đâu chắc đấy, tuyệt đối không thể đủ qua loa. Bởi vì ở chỗ này còn có một cái như hổ rình mồi tùy thời chuẩn bị ở sau lưng hạ độc thủ Tô Gia, nàng càng là kín đáo như vậy Tô Gia cơ hội liền càng ít, nàng muốn một chút đem bọn họ vây sạch sẽ. Cứ việc e giờ thành phố đã làm trải chăn cùng bố cục, những cái đó thu được nàng lễ vật quan viên, chỉ cần là nàng đánh thượng một tiếng tiếp đón, mang cái mấy ngàn vạn là không thành vấn đề, chính là nhưng sở vũ phỉ chính là tưởng hướng đại gia chứng minh, ở quốc nội tiền trừ bỏ tồn ngân hàng, còn có một cái càng tốt đầu tư con đường bại ở bọn họ trước mặt có thể đạt được so ngân hàng lợi tức cao đến nhiều hồi báo. Cho nên nàng mới yêu cầu mỗi cái gia nhập đến công ty chuyên viên giao dịch chứng khoán đều cần thiết có thể kéo đến nhất định lượng khách nguyên hoặc là nói là tài chính. Như vậy thông qua tự thân hoạt động liền nhưng vừa công ty làm được lớn hơn nữa càng tốt, thiếu chính phủ cùng ngân hàng can thiệp, các nàng ở đầu tư thượng cũng có thể càng phong khai. Mà trên thực tế, hắc hà tỉnh Hồng Đậu Đỏ kỳ hạn giao hàng đại chiến đã sớm bị những cái đó người có tâm xem ở trong mắt. Sở vũ phỉ làm mưa làm gió bản lĩnh là như thế nào cũng giấu không được, rất nhiều người đều xem trọng này viên lóa mắt minh tinh, nhưng là những người này nhất coi trọng cũng không phải nàng ở mấy tháng thời gian điên cuồng hấp thu 400 triệu năng lực, mà là đối nàng ở thị trường thượng lệnh người liễu lươi không chế năng lực cùng với còn tuổi nhỏ liền có thống lĩnh phong. Phạm, có sở vũ phỉ cái này cây dụng tiền ở, Hắc hà tỉnh cùng với liêu bắc tỉnh cao tầng quan viên, đặc biệt là chứng khoán tài chính cao cấp quan viên. Ở cái này tài chính lĩnh vực bọn họ tin tức là nhất nhanh nhẹ, quen biết hay không gặp mặt Tổng hội hỏi trước thượng một câu. Ngươi biết cự luân tài chính đầu tư công ty sao? Mà Dương Lỗi thông qua lần trước cùng sở Vũ Phỉ ở hắc Hà tỉnh Thương Giao trong sở giao dịch, hắn cũng đạt được phi thường phong phu hồi báo. Đối với hiện tại tài chính đầu tư, hắn càng là nhiều một phần nhiệt tình. Uy, ba, ta là tiểu lỗi. Dương Lỗi nói, lười nhác dựa vào đầu giường, đùa nghịch trên tay chìa khóa vòng. ân. Như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại? Dương Phụ cười trêu chọc nói. Ba, gần nhất trong đại viện có hay không cái gì gió thổi cỏ lay? Dương lỗi cảnh giác hỏi. Dương Phụ ngồi ngay ngắn, nhìn mắt bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi tiểu tử này hỏi cái này để làm gì? Ngươi không biết hiện tại nhà chúng ta tình cảnh sao? Nói điểm khác. Ba, ngươi cùng ta nói nói, ta là Dương ra người, có cái gì không thể biết đến, hơn nữa ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Dương lỗi trầm giọng nói. Ngươi chờ một chút. Dương phụ nói đứng dậy đi tới cửa nhìn nhìn, sau đó đóng lại văn phòng cửa phòng, lại lần nữa ngồi trở lại ghế rửa. Tiểu lỗi, ta cũng là mấy ngày hôm trước hồi đại viện, ngươi bên kia có phải hay không được đến cái gì tiếng gió? Ngươi như thế nào biết trong đại viện có động tính? Dương phụ kỳ quái hỏi. Ha ha a, Ngươi cũng đừng quản ta là làm sao mà biết được, trong chốc lát cùng ngươi nói, sau đó đâu? Dương lỗi cười hỏi, trong mắt mang theo một mặt đắc sắc Tô ra gần nhất hình như là ngừng nghỉ không ít, trước một đoạn thời gian tô lão gia tử còn không có sự tìm ngươi ra ra chơi cờ. Trong khoảng thời gian này nhìn nhà bọn họ có gia đình bác sĩ ra ra vào vào, phỏng trừng là tô lão ra tử sinh bệnh, ta cũng nghe đến một ít tin tức. Tuy rằng không biết rốt cuộc có vài phần thật giả, chính là tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, phỏng trừng cũng là không sai biệt lắm, tuyệt đối là sở ra có động tác. Dương Phụ khôn khéo nói, ha ha ha. ba, Ngươi thật đúng là thông minh. Ta muốn nói cho ngươi hiện tại ta cùng sở ra cái kia tiểu nha đầu ở bên nhau đâu, hơn nữa ta còn chuẩn bị đi theo nàng làm một trận. Dương lỗi cười to nói, nếu là sở vũ phỉ biết đến lời nói, nhất định sẽ thật cao hứng. Cái gì? Tiểu lỗi, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi ra ra hiện tại còn không có lựa chọn bên kia, ngươi như thế nào có thể ra tay trước đâu? Ngươi chạy nhanh trở về. Dương phụ kinh ngạc mà quát. Dương lỗi đem mịt rổ phồn hơi hơi rời đi lỗ thay, liền biết là có như vậy kết quả. Chờ dương phụ giống xong rồi, dương lỗi cười cười nói, ba, ngươi cho ta là đồ ngốc sao. Ngươi nghe ta nói, sự tình là cái dạng này vì thế, dương lỗi đem cùng sở vũ phỉ ở ép thị nhìn chúng cùng cái sừng rượu, sau đó đương nàng trợ lý, theo sau đi hát hà tỉnh xào kỳ hạn giao hàng sự tình từ đầu chí cuối nói một bên, nghe kia đầu dương phụ là há to miệng. Ngươi nói thật, nàng bản linh thật sự lớn như vậy. Dương phụ nói, đương nhiên, cho nên ba. Nếu nguyên lai ngươi liền chuẩn bị đem trong nhà một nửa sinh ý giao cho ta xử lý, hiện tại những cái đó sinh ý ngươi liền trước giúp ta quản đi, ta tưởng cùng sở vũ phỉ hảo hảo học học, chính là ta tài chính có chút vấn đề, ngươi xem có thể hay không dương lỗi nói cuối cùng có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, khó được ngươi cũng gặp nạn vì tình thời điểm, ngươi hiện tại trên tay có 100 triệu nhiều sao, ta liền cấp ở ngươi chuẩn bị 100 triệu 5.000 ngàn vạn tiền mặt, như vậy đủ ngươi chơi đi. Dương Phụ cười nói, Dương Lỗi từ nhỏ liền có kinh thương đầu óc, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện hảo, chính là Dương Lỗi lại thích không có việc gì đến tiểu thương phẩm thị trường đi bán sỉ vài thứ qua tay bán cho trường học đồng học, chưa bao giờ quản gia đòi tiền, hơn nữa tuổi không lớn cũng đã là cái tiểu phú ông. Hiện tại hắn mở miệng đòi tiền, phòng Trừng là suy nghĩ thật lâu mới nói đi, phòng Trừng hắn hiện tại nhất định quẫn vô cùng, thật là khó được. Ba Dương Lỗi kêu lên, thật là mười mấy năm không tạo chiều trong nhà đòi tiền, lần này mở miệng thật là biệt lưu chết hắn. Mà hắn lao bà còn cười, thật là quá không cho hắn đứa con trai này chừa chút mặt mũi. Được rồi, không cười ngươi, ngươi cái này tiểu tử túi. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, sở vũ phỉ tốt như vậy, ta hảo nhi tử nên không phải là động tâm đi. Dương Phụ treo chọc nói, đối sở vũ phỉ hắn càng là nhiều một phần hảo cảm, mặc kệ nàng là họ gì, nàng năng lực cùng tài hoa đều làm người khâm phục. Ba, ngươi đừng nói bậy được không? Ta cùng nữ nhân kia mới không có cảm giác đâu. Nàng trên thực tế chính là cái bị chiều hư tiểu hải tử. Dương Lỗi cắn răng nói. Nga nga, như vậy à, ta bên người bằng hữu ra hải tử đều không tội Ngươi nói một chút người, nhân ra đi học đều có cái bạn gái, ngươi lại là lao ca một cái, muốn hay không ba ba cho ngươi giới thiệu hai cái. Dương Phụ nói. Ba, ngươi chừng nào thì đổi nghề bắt đầu kiếm khách lạc. Ngươi nhi tử anh Tuấn Tiêu sái ngọc thụ lâm phong, còn dùng đến ngươi ra ngựa, ta đó là thà thiếu không đầu, ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Dương Lỗi cười nói Hảo thuyết, vậy ngươi lão ba liền rửa mắt mong chờ, ta đảo muốn nhìn cái dạng gì nữ sinh có thể trị chủ ngươi. Dương phụ nhướng mày nói. Mà nghe nói sở vũ phỉ muốn tới kinh tế càng vì phát đạt e giờ thị đi phát triển, hàng ánh sáng còn có trần đồng thâm bọn họ những người đó cũng động hành động lên, sôi nổi cấp sở vũ phỉ gọi điện thoại, chấp nối, sợ qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Những cái đó tiền đặt ở sở vũ phỉ trong công ty, giống như là mua cải trắng củ cải dường như, kêu kêu một cái danh tác Trên cơ bản đều là vô to, này cũng làm sở vũ phỉ thấy được càng nhiều ẩn hình người giàu có, cũng bắt đầu càng vì kinh đáo. Tư thảo nổi lên tài chính đầu tư công ty ở quốc nội phát triển. Mấy năm nay đúng là kinh tế quốc dân lâm vào cao lạm phát, quốc gia tiến hành chủ động vĩ mô điều tiết khống chế, tiền tồn tại ngân hàng, lợi tức chạy bất quá lạm phát xuất liền tương đương với bị giảm giá trị. Tuyệt đối không có cái nào người là cam tình nguyện nhìn chính mình trên tay tài phú có lại. Cự luân đầu tư công ty thành công không khác trong bóng đêm hy vọng ánh sáng, ở những cái đó dân chúng không biết nên như thế nào đi xử lý trên tay những cái đó tiền tiết kiệm khi nó xuất hiện. Hắc Hà, Hà tỉnh kia một bộ phận đi theo sở vũ phỉ nếm tới rồi ngon ngọt người đầu tư còn có một ít cơ cấu đều lấy ra càng nhiều tài chính phủng tới rồi các nàng cự luân công ty tài khoản, từ bắt đầu chuẩn bị đến chân chính thực thi, gần 10 ngày thời gian, gom góp đến tổng tài chính đạt tới 75 trăm triệu nhân dân tệ. Cự luân tài chính đầu tư công ty sở hữu công nhân cùng chuyên viên giao dịch chứng khoán đối như vậy kết quả đều là hương phấn không thôi, liền nói chuyện ngựa khí đều từ nguyên lai like cung kính trở nên cao ngạo lên. Sở vũ phỉ nghe được trong công ty mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán vì vây ở một chỗ lớn tiếng nghị luận mấy ngày nay ai ai ai lại kéo tới nhiều ít tài chính, chút tiền ấy lại như thế nào thế nào, thái độ căn bản là nghiêm túc, cái này làm cho sở vũ phỉ hai trong mắt lạnh lùng xuống dưới. Đột nhiên bọn họ mấy người kia có người thấy được Sở Vũ Phỉ đang xem bọn họ, chính là là cảm giác được Sở Vũ Phỉ sát mặt, cái kia chuyên viên giao dịch chứng khoán vội vàng cười nói, "Sở tổng hảo." ân Sở Vũ Phỉ nhàn nhạt từ một tiếng. Dương Lỗi lúc này cũng từ một khác đầu đã đi tới, đôi tay cắm ở trong túi, cả lơ phất phơ đã đi tới, theo sau quét mấy người kia liếc mắt một cái, sau đó nói, "Các ngươi tưởng cái gì đâu, ở trong công ty nói lung tung, chạy nhanh nghe Sở tổng chỉ thị đi." "Còn không chẳng hảo." Nói xong dương lỗi tức giận cấp một cái ngày thường hôn thật sự thuộc chuyên viên giao dịch chứng khoán một chân, sau đó đi tới sở vũ phỉ bên người. Sở vũ phỉ liếc dương lỗi liếc mắt một cái, người này ra tới thật là thời điểm, nếu không được hiện hòa hoán một chút nói, nàng tuyệt đối muốn mấy người này đẹp, nếu dương lỗi cô ý cầu tình, cái này mặt mũi nàng là phải cho, chính là lời nói nên nói cần thiết đến nói rõ ràng. Vì cái gì ngươi nói những người đó chịu lấy tiền ra tới làm chúng ta đầu tư, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng đây là cái trò chơi, các ngươi dựa vào cái gì có thể kéo tới tài chính, chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng làm sao. Người khác nhìn chúng chính là các ngươi vẫn là công ty thẻ bài. Sở vũ phỉ nghiêm khắc nói, một đám người đều không biết thanh, bọn họ thật là bị trước mặt tình trạng hướng hôn mê đầu. Chính là sở vũ phỉ không có nói xong, nàng lại nói tiếp, ở trong công ty tuy rằng các ngươi đều là bạn tốt, chính là các ngươi trong tay nắm khách hàng là không giống nhau. Các người cũng không rõ ràng lắm bọn họ chi gian hay không có lợi hại quan hệ, cho nên vô luận xuất phát từ cái gì, chúng ta đều cần thiết tới vì khách hàng cung cấp bảo mật thi thố, không cần ở khách hàng bên ngoài người trước mặt đề cập tài chính chờ mẫn cảm đề tài, này không riêng gì cấp khách hàng giảm bớt phiền toái, cũng là vì chúng ta công ty chính mình hảo. Nếu thật là có người cùng nào đó khách hàng có ân oán, nói không chừng chúng ta chính là bị liên lụy một phương, như vậy phạm thượng sao? Ha ha ha. Vẫn là sở luôn muốn chú đáo Các ngươi nhóm người này nghe rõ sao. Lần sau nếu ai tái phạm, lại làm chúng ta sở tổng sinh khí, ta liền đem ai cấp y cá mập. Dương lỗi ngồi ở sở vũ phỉ một bên cười bổ sung nói. Đừng ngôi cái đứng đắn, ta chính là nghiêm túc, đêm nay ta liền đem hiệp nghị sửa sang lại ra tới. Ngày mai sở hữu chuyên viên giao dịch chứng khoán đều cho ta thêm hảo tự. Về sau nếu ai kiếm không đến khách hàng yêu cầu tiền số, như vậy các ngươi liền tự xuất tiền túi tới cấp nhân ra đi. Muốn hay không kiếm tiền cho người khác hoa, các ngươi chính mình suy xét. Sở Vũ Phỉ chính sắp nói. Nghe xong nàng lời nói, những cái đó đầu góc nóng lên người rốt cuộc là bình tĩnh xuống, dưới cũng bắt đầu suy tư nổi lên Sở Vũ Phỉ nói qua nói, xác thật bọn họ thật là sơ suất quá, thật sự cho rằng chính mình thành thần, kỳ thật bọn họ cũng bất quá chính là cái mới ra đời mao đầu tiểu tử, nếu muốn ở nhân tinh dường như Sở tổng trước mặt chơi đại đau, thật là đủ ngu xuẩn. Dương Lỗi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó phất phất tay, nói, đều đứng ở chỗ này giống cây cột dường như làm gì? Muốn cho ta thỉnh các ngươi ăn cơm A. Tường mở, mau cút. Mấy người kia hướng tới dương lỗi cảm kích cười cười, chột dạ nhìn nhìn sở vũ phỉ thần sắc, một đám sám xịt chạy mất. Bọn họ đều đi rồi, cái này làm công khu liền dư lại sở vũ phỉ cùng dương lỗi hai người. Dương lỗi trên qua đi nhỏ giọng oán trách nói, đại gia liêu đến như vậy vui vẻ, ngươi hà tất ở một bên dội nước lạ A. Sở vũ phỉ tức giận trắng liếc mắt một cái dương lỗi, hiện tại nàng là xem trọng. Ở cái này trong công ty nàng cùng dương lội chính là một cái mặt đen cùng một cái mặt trắng, mà nàng chính là không hơn không kém đại mặt đen. Ngươi thiếu ở nơi đó khoe mẽ, ta còn không biết ngươi. Ngươi nói mấy người kia ngày thường cùng ngươi tiếp xúc cũng không ít, như thế nào đi học không tới ngươi khôn khéo sao. Một đám thật là làm ta hoài nghi bọn họ năng lực. Ha ha ha. Cảm ơn, ngươi ca ngợi nga. Khó được ngươi nói ta lời hay, chính là ta nói cho ngươi cái này đầu là trời sinh, kia giúp heo nếu là vẫn luôn như vậy. Ta cũng không có cách nào. Dương lối đắc ý cười to nói. Sở vũ phỉ bước môi, ngưng trọng nói, ta hiện tại chính là thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở chính mình hiện tại sở trạm vị trí. Cái này E Giờ thị không phải hắc hà, không phải liệu bác. Đây là một cái tàng long họa hổ địa phương. Nếu không cẩn thận nói, chúng ta hiện tại hết thể đều sẽ bị cái này vô hình hắc động sở cắn ướt. Chính hướng quân cấp chúng ta giới thiệu vị kia e Giờ thị tứ công tử chi nhất, nhà hắn thế lực nhưng chính là không tầm thường. Hiện tại chúng ta cùng hắn hợp tác không khác là bảo hộ lộ ra. Vậy ngươi còn như vậy sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Lỗi chơi móng tay nhướng mày nói, Sở Vũ Phỉ oán hận ở Dương Lỗi đầu tóc thượng nắm tiếp theo căn tóc, sau đó cắn răng nói, Dương Lỗi, ngươi đừng cùng ta ở chỗ này suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi không hiểu cái dám. Luôn là bức ta mà ngươi. Chính là nhân gia thật sự không hiểu sao? Thỉnh sợ tổng Minh Kỳ. Dương Lỗi nháy đôi mắt nói, Chúng ta hiện tại không phải ở Hắc Hà cũng không phải ở Liêu Bắc. Tới rồi nơi đó chính là địa bản của người ta, chúng ta là một cái người từ ngoài đến muốn ở nơi đó chơi đến hô mưa gọi gió, ngươi cảm thấy nhân ra sẽ nguyện ý sao? Rõ ràng một khối ăn ngon bánh nướng lớn ngốc tử cũng sẽ cam tâm tình nguyện phân cho ngươi. Ta đáp ứng chỉnh hướng quân cùng người kia hợp tác còn không phải là vì có thể cùng hắn đem quan hệ kéo lên, sau đó đi bước một ở chỗ này triển khai chúng ta thế công sao. Ta nhưng không nghĩ mới vừa gần nhất đã bị một đống người đối phó chính là một ngày cái gì cũng không làm quang lộng bọn họ cũng quá lãng phí ta thời gian. Dương lỗi bớn cật cười, phỉ phỉ, ngươi thật là hảo thủ đoạn A, ngươi là một bước làm hàn ánh sáng thành ngươi trợ lực, sau đó lại thông qua hắn tay giúp ngươi mở ra hắc hà tỉnh Tài Phú Chi Môn. Hiện tại hảo, ngươi ở bên kia lại có kia mấy cái cáo giả chiêu số rời đi chiếm điệu tới rồi bên này, ngươi cũng tinh đi. Này tiện nghi giống như đều bị ngươi cấp chiếm. Ta xem liền ngươi cái này khôn khéo kính, đừng nói là cái gì tứ công tử chính là bắt công tử ngươi không phải cũng là cùng nhau bắt lấy. Có cái gì sợ quá, đừng ở nơi đó lừa dối ta. Hai người ở rộng mở trong văn phòng cười ha ha lên, toàn bộ trong công ty người đều biết ở công ty chỉ có một người không sợ sở vũ phỉ, mà người kia chính là Dương Lỗi, mà Dương Lỗi ở công sự thượng khôn khéo giỏi giang cũng làm những cái đó nguyên bản cũng không lấy hắn đương trong chốc lát sự người đều chậm rãi chuyển biến đối hắn ấn tượng. Tương phản, Dương Lỗi rộng rãi cùng nhiệt tình cũng làm hắn ở trong công ty nhân duyên là không người có thể cập. Phi hành hơn 3 giờ tới e giờ thị quốc tế sân bay, mới vừa xuống phi cơ, liền thấy xuất khẩu chính phía trên treo một cái rất lớn biểu ngữ hoang nên cự luân đầu tư công ty các vị đồng nghiệp. Sở Vũ Phỉ cùng Dương Lỗi hai người nhìn nhỏ cười, mà những người khác nhìn thấy cái này đại trường hợp còn lại là có chút ngốc lăng ở. Nàng cũng không có đem cụ thể thời gian nói cho cấp đối phương, chính là bọn họ là như thế nào biết các nàng sẽ lúc này đến đâu. Ở thật lớn biểu ngữ phía dưới đứng ở có một cái hơn 30 tuổi nam nhân, bộ dáng của hắn nhìn thực bình thường. Chính là nhìn đến các nàng ra tới thời điểm, cũng không ngoài ý mớn, hơn nữa vẫn là có chút cao ngạo bộ dáng Hoan nên các vị đến e giờ thì tới, ta kêu bảo kiến hoành, sử chúng ta bảo tổng cố ý làm ta cấp các vị vân an. Bảo kiến hoành nói, sở vũ phỉ bình tĩnh vươn tay, sau đó cùng bảo kiến hoành lễ phép nắm một chút, cười nói, bảo tổng thật là quá nhưng khí, chúng ta nguyên bản là chuẩn bị buổi tối tự mình đi tới cửa bái phòng. Chính là không nghĩ tới bảo tổng nhanh như vậy liền phái người tới đón cơ. Cái này làm cho chúng ta hai tay chống chân thật sự là ngưỡng ngùng. Bao kiến hoành nhẹ nhàng cười cười, nói, trịnh giám đốc nhưng ở trong điện thoại đem sở tiểu thư khen đến là bầu trời khó tìm trên mặt đất ít có thiên tài. Ta bảo tổng nói nếu muốn kiếm đồng tiền lớn còn muốn tìm ngài đâu. Hơn nữa trịnh tổng cũng lần nữa dặn dò, muốn chúng ta nhất định không cần chậm trễ ngài. Bao kiến hoành biên nói chuyện biên mang theo mọi người đi đến sân bay rừng xe khu, nhìn bao kiến hoành kéo ra chạy băng băng xe cửa xe. Chạy băng băng GL cấp là chạy băng băng đẩy ra đệ nhất khoản toàn kích cỡ SUV, cũng là cho tới nay mới thôi chạy băng băng kích cỡ lớn nhất SUV. Khí phách ngoại hình, khoa trương kích cỡ, thật lớn bài lượng cùng với xa hoa nội sức không thể nghi ngờ rõ ràng mà tỏ do nó là một khoản vì nước Mỹ thị trường chuẩn bị xe hình, bất quá xa hoa SUV ở quốc nội cũng có tương đương tiêu gọi lực. Dương lỗi cười nhẹ đối sở vũ phỉ thì thầm nói, này xe thật là tao bao. Phỏng trừng không có cái hơn 200 vạn là bắt không được tới Sở vũ phỉ chỉ là cười cười Cái này cùng thụy Mộ cương cùng hẳn Và đưa cho nàng những cái đó lễ vật so sánh Với nàng hài tử rất là trứng mắt Chính là lời này không thể nói cho dương lỗi Cho hắn biết còn không nhất định như vậy Trêu chọc nàng đâu Đoàn người đoàn xe chạy đến e giờ thị ngoại than chứ Danh hòa bình tiệm cơm cửa Bao kiến hoành mở cửa xe Sở vũ phỉ đi trước xuống dưới Thấy ngoài xe một vị khuôn mặt văn nhã tuấn dở dáng người thẳng. An mặc một thân tây trang trung niên nhân đứng ở tiệm cơm cổng lớn chỗ, ánh mắt chính nhìn về phía các nàng vị trí. Cơ hồ không cần giới thiệu, sở vũ phỉ trực tiếp đi đến trước mặt hắn vươn tay đi, thật là kính đã lâu bảo tổng phong thái, nhìn thấy ngài lúc sau ta mới phát hiện nguyên lai like nói nho thương chính là nói ngài à, về sau ở chỗ này muốn phiền thoái ngài chiếu cố nhiều hơn. Bao nho phong nho nhã cười cười, chậm rãi vươn một đôi trắng nón mà sạch sẽ bàn tay to cùng sở vũ phỉ tay nhỏ ta nắm ở cùng nhau. Khách sạn ở vào Ezra Trung tâm thành phố Trường An phố Bắc Bình tiệm cơm là tòa lịch sử đã lâu đại hình sa hoa tiệm cơm, láng giềng gần trung tâm thành phố phố buôn bán, tiệm cơm giao hòa Đông Tây phương văn hóa, từng tiếp đãi quá nhiều quốc gia cùng khu vực thủ lĩnh. Tiệm cơm phòng cao lớn rộng mở, sa hoa điển nhã. Tiệm cơm có được các loại Trung Quốc và phương Tây nhà ăn cập phong vị độc đáo đảm gia đồ ăn. Tiệm cơm quanh thân hoàn thiện mặt đất chấm đất thiết giao thông phương tiện vì khách khứa thương vụ đi ra ngoài tiết kiệm quý giá thời gian. Đồng thời hiện đại hóa khách sạn hội nghị phương tiện cập phục vụ, nhưng vì khách khứa thương vụ hội đảm cùng mở tiệc chiêu đãi cung cấp càng thêm rộng khắp không gian. Bắc Bình tiệm cơm liên tục nhiều năm vinh hoạch từ nước Mỹ chất lượng tốt phục vụ khoa học học được ban phát năm sao kim cương thưởng. Nay giải thưởng là khách sạn nghiệp quốc tế tối cao vinh dự. Hiện thực cùng lãng mạn tương kết hợp thiết kế, dây đặc mà không mất hoạt bát sắc điệu, buôn phóng thả đại khí bố cục, sắp xỉ tự nhiên duyên dáng đường cong, cho mỗi một vị khách nhân xa hoa thoải mái, chí tôn chí quý thể nghiệm. Mọi người đem hành lý đều sắp đặt ở từng người trong phòng, gần chỉ là sẽ như vậy cũng đã làm đến từ Đông Bắc những cái đó chuyên viên giao dịch chứng khoán nhóm cảm nhận được kinh đô mị lực. Mà bào nho phong danh tắc cũng là làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, có thể như vậy phong khinh vân đạm làm như vậy, thật là làm cho bọn họ đều bị hắn kia giấu ở điệu thấp bề ngoài hạ thực lực sở chấn động. Cái này tiệm cơm đi ăn cơm khi yêu cầu dự định, cho nên bào nho phong ở dự định hào sau, cùng sở vũ phỉ thông điện thoại, đem thời gian cùng nhà ăn vị trí nói cho nàng. Hắn tha thiết chi ý không giật nói nên lời. Chu Vi nhíu lại không đứng ở sở vũ phỉ trong phòng, dương lỗi cũng ở là lười biếng dựa vào trên sofa, nhìn dáng vẻ vài người đều có chút ý tưởng, muốn cùng sở vũ phỉ nói nói. Sở vũ phỉ thần cơn giận không đâu định cầm nước gấm phao một ly trà sữa, sau đó phùng cái ly cái miệng nhỏ uống lên lên, dương lỗi còn lại là cầm trái cây bản quả xoài vui sướng ăn, hai người căn bản là không có một chút lo lắng ý tứ. Như vậy làm Chu Vi có chút khó hiểu. Nhưng là hắn vẫn là thổn thức đối sở vũ phỉ nói, phỉ phỉ, đại ca ta hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì chân chính thái tử rút, kia mấy chiếc nước đức xe quải đều là hát thẻ bài. Hơn nữa ta vừa mới nghe vài người nói, chúng ta trụ phòng này, một buổi tối liền phải 9.000 nhiều đồng tiền, cái này bảo tổng đính nhiều như vậy, lấy xài hết bao nhiêu tiền a Ta xem chuyện này có chút không chuẩn thành, vẫn là ngẫm lại đối xách đi. Nói đến mặt sau cùng sắc ngưng trọng lên. Sở vũ phỉ cười một chút nhàn nhạt trả lời. Chúng ta nếu là mở cửa làm buôn bán, còn sợ người khác có sợ cầu. Nếu là không sợ cầu nói, chúng ta sinh ý còn có thể làm đi xuống sao. Cái này bào tổng như vậy rõ ràng thái độ ta cảm thấy thực bình thường, cũng là cái phi thường tốt sự tình. Chúng ta vừa đến bên này trời xa đất lạ, ở hắc hà bên kia chúng ta là lão đại, chúng ta là đại ca khu vực, chính là nơi này không phải hắc hà, cho nên có thể có bào tổng cái này cường đạo ở sau lưng cấp chúng ta chỉ điểm chỉ điểm. Chúng ta không phải cũng có thể thiếu đi một ít đường vòng không phải sao?" Dương Lỗi dựa vào Sở Vũ Phỉ một bên trên sofa, Liếc Sở Vũ Phỉ cười nói, "Phỉ Phỉ, ngươi liền như vậy có tin tưởng bảo tổng hội làm ngươi cái này ngoại lai người dựa vào hắn này, nhưng đại thụ tiểu thừa lạnh sao? Ta xem người kia cũng là cái khó đối phó chủ nhân, nhìn Phong Khinh Vân đạm dường như, chính là trong lòng tưởng thứ gì, quỷ ta biết." Sở Vũ Phỉ đối với Dương Lỗi trêu chọc cười cười, sau đó thấp giọng nói, "Dương Lỗi, ngươi rất tò mò có phải hay không?" Nếu đúng vậy lời nói, ngươi liền cầu ta nói cho ngươi a Chỉ cần ngươi cầu ta, ta khẳng định hảo hảo cho ngươi giải thích nghi hoặc. Dương lỗi liếc liếc mắt một cái bên người sở vũ phỉ, lôi kéo nàng cổ, cô ý sắc mê mê nói, cô bé, ngươi nếu là lại không thành thật công đạo nói, tiểu tâm đại gia ta hiện tại liền là ngươi. Sở vũ phỉ không khách khí cho dương lỗi một chân, máng, lan một bên mang theo đi, nói thật ghê tẩm, dương lỗi ngươi liền không thể học điểm tốt. Dương lỗi một đúng mai, không sao cả nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ta cảm thấy ta như vậy khá tốt, nói nữa khâu liệt liền đừng đắn, đừng ở bên kia trang. Dương lỗi, ngươi có phải hay không tìm bị đánh? Sở vũ phỉ mắng nói, cùng cái này dương lỗi cái cỏ, nàng thật là rất ít có thể ở hắn kia trương khéo mồm khéo miệng hạ chiếm được tiện nghi, thường thường đều là làm nàng tức giận đến đỉnh đầu khói bay. Được rồi, được rồi, dương lỗi, ngươi có phải hay không nam nhân, nếu là lại chọc ta muội tử sinh khí, ngươi liền cho ta cẩn thận một chút. Chu vĩ ở một bên đánh giảng hòa, nếu không có đứng đắn sự tình nói, hắn nhưng thật ra rất thích xem bọn họ đấu võ mồm, chính là hiện tại tình huống không giống nhau, hắn cũng phi thường muốn biết sở vũ phỉ vì cái gì sẽ đối bảo nho phong như vậy có tin tưởng. Dương lỗi gian sở vũ phỉ có chút sinh khí, hắn vội vàng buông xuống dáng người, tiến đến sở vũ phỉ bên người, dùng bả vai cô ý đâm đâm ra sở vũ phỉ cánh tay, sau đó liếc nàng nói, phỉ phỉ, sẽ không liền như vậy điểm độ lượng đi. Ta không phải cùng người nói giỡn đâu sao. Nếu không buổi tối ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm thế nào? Thật sự, sở vũ phỉ nhìn dương lỗi hỏi, cái này dương lỗi chính là tiêu chuẩn vắt cổ chảy ra nước, rõ ràng là rất có tiền, còn một bộ thần dữ của bộ dáng, lần trước nói thỉnh nàng ăn cơm, nàng tưởng cái đại tiệm cơm, chính là hắn thế nhưng mang nàng đi ăn quán ăn khuya, còn Mỹ danh rằng nói là mang nàng thể nghiệm sinh hoạt, thật là hết trô nói rồi. Thật sự, dương lỗi cười nói, vừa thấy sở vũ phỉ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật lần đó hắn nói đi ăn quán ăn khuya thuần túy là đậu nàng chơi, ai kêu nàng luôn là áp bức án. Ta đây nếu là đảm ra đồ ăn. Sở vũ phỉ mở miệng nói. Hành! Liên hôm nay, người nếu là không đi ta đều không vui. Dương lỗi vô bộ ngực đánh cam đoan. Trung quanh xem sở vũ phỉ sắc mặt hảo, vội vang nói, được rồi, lần này cùng chúng ta nói một chút đi. Sở tổng! Sở vũ phỉ nhìn mọi người đều là vẻ mặt tò mò, cũng không hề út út mở mở, cười nói. Các người có hứng thú nói có thể nhìn xem tướng mạo phương diện thư tịch, bên trong nói phi thường có ý tứ, hơn nữa như vậy bác đại tinh thâm đồ vật có thể truyền lưu mấy ngàn năm đây là nó độc hữu mị lực. bao nho phong người này nhĩ hậu gián não, rũ châu hướng khẩu, ngạch khoan mà cao long, phụ cốt thần khởi, khí sắc hoàng nhuận. Đây là thông minh tuấn tiếu chi tướng. Nhĩ, ngạch chủ thời trẻ cảnh ngộ, phòng trừng thiếu niên thời điểm cũng đã là có chút là người, hơn nữa hắn mặt đôn hậu mà không thiệt lưu, sắc hoàng mà minh lu phù hợp Trung Quốc truyền thống tương học phú quý chi tướng ngũ hành vì hậu thổ cách cục cố có đại phú chi căn cơ lại nhìn kỹ ngũ quan mi thanh sơ mắt hàm quang có huy mũi thẳng rất rộng đại khẩu có hình mà hậu nhị dáng não mà rũ châu hình dáng này người nếu là về sau không phát đạt đều rất khó cho nên cùng với nói ta hắn phải dùng lợi dụng chúng ta chi bằng nói chúng ta là lại lợi dụng hắn còn nữa nói Hắn niên thiếu thành công trải qua làm hắn đối với chúng ta người này tới nói đủ rồi gợi lên hắn đối từ trước tốt đẹp hồi ức, cho nên ta đối hắn rất có tin tưởng, ít nhất chúng ta đã có một cái tốt bắt đầu. Đoàn người đi sở vũ phỉ nói sau khi nghe xong, đều không cấm kinh ngạc cảm thắn lên, nguyên lai like xem một người thế nhưng có thể như vậy xem, như vậy nói sở vũ phỉ lúc trước ở đường thông báo tuyển dụng bọn họ thời điểm đều đã vì bọn họ xem qua, mà bọn họ đều là rất tốt tướng mạo sao. Nghĩ đến cái loại này khả năng mọi người đều phi thường hưng phấn, mà dương lỗi nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi, nhìn về phía sở vũ phỉ mặt đẹp, nguyên lai like cái này tiểu nữ nhân còn thích nghiên cứu cái này, thật là không thấy ra tới. Sở vũ phỉ lúc này cũng quay đầu tới, cùng dương lỗi tầm mắt không hẹn mà gặp, hai người ánh mắt chung đều lập loè một loại lẫn nhau hiểu biết ý cười, đúng vậy, sở vũ phỉ vừa mới kia một phen lời nói một nửa là thật, một nửa là giả. Nàng làm như vậy cũng đơn giản là vì làm đại gia không cần cấp bào nho phong khí thế sở do đảo, mà bọn họ chỉ cần là đi theo nàng, đối nàng trung tâm, như vậy bọn họ vận mệnh tự nhiên là sẽ không sai, cái này nàng hoàn toàn có thể cho bọn hắn an bài hảo. Dương lỗi trộm mà vươn một cái ngón tay cái, đối với sở vũ phỉ lắc lắc, nếu nói những người này đều là hồ ly, như vậy sở vũ phỉ chính là thợ săn, bởi vì tái hảo hồ ly đều trốn bất quá thợ săn bàn tay. Mà dương lỗi cùng sở vũ phỉ hai người tuy rằng coi như là tổn hữu, chính là ở công sự thượng một đắp một sướng công lực, chính là bọn họ bên người người đều phân không rõ ràng lắm bọn họ thật là ý tưởng. Mà hôm nay hai người căn bản không kịp thương lượng, chỉ là tùy ý mấy cái ánh mắt câu thông, liền đem vừa ra xuất sắc tuồng trình diễn cho mọi người. Sở vũ phỉ nhìn dương lỗi thủ thế, trộm phía sau cũng làm một cái ok, mà bên người những người đó còn ở lặp lại dư vị sở vũ phỉ nói qua nói, ngay. Cả người từng trải chu ví đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bao nho phong ngồi ở từ nước Pháp không vận lại đây trên sofa, nửa rũ hai tròng mắt nghĩ mấy ngày nhìn đến sở vũ phỉ một màn, nàng không thật là vượt quá hắn tưởng tượng, nháy mắt hắn cảm thấy chính mình giống như liền không có hô hấp, đây là chân chân thật thật kinh diễm. Mà nàng tuy rằng nhìn có chút ngây ngô, chính là nàng hai tròng mắt chung lại là tràn ngập cơ trí quan mang, nàng câu kia nho thường nghe vào hắn trong thai cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì ở e giờ thị đầu một cái có người nói như vậy hắn, lại còn có làm hắn cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì hiểu biết người của hắn đều biết cường thủ hào đoạt mới là hắn bản tính, mà nho thương vẫn luôn là hắn muốn, cũng là vẫn luôn đều làm không được cảnh giới. Chương 30 bồi. Đều bồi hết. Xuất sắc. Thân 30 chương. Đứng ở bào nho phong phía sau, là bào kiến hoành cùng một cái diện bạo tuấn Mỹ nam nhân trung nghị, bọn họ nhìn bào nho phong từ trở về liền ngồi ở nơi đó nghĩ cái gì cũng đều không dám đi quấy rầy, thành thật mà tò mò canh giữ ở chính mình vị trí. Bào gia là từng nhà tộc xí nghiệp, Bào Nho Phong đúng vậy gia tộc cùng quốc dân đảng lúc ấy tưởng ủy viên chiều dài rất sâu sâu xa, tuy rằng người kia đi Đài Loan, chính là làm Bào gia lại lựa chọn lưu tại nội địa, mà thông qua ở địa phương rắn chắc nhân mạch, gia tộc xí nghiệp làm phi thường hảo, mà Bào gia tuy rằng có hai trai một gái, đại nhi tử cùng nữ nhi đều lựa chọn ở nước ngoài quá người thường sinh hoạt, chỉ có tiểu nhi tử Bào Nho Phong lựa chọn kế thừa gia nghiệp gánh vác nổi lên ra, tộc huy hoàng trọng trách, bào nho phong kinh thương thủ đoạn cũng là phi thường tao mình, ngắn ngủn mấy năm khiến cho gia tộc xí nghiệp lại tăng lên một cái độ cao, sinh ý đoạt được là hô mưa gọi gió, hơn nữa cùng cùng tồn tại một cái thành thị chứng quyền nơi giao dịch tổng giám đốc lôi văn đình, sắt thép công ty tổng giám đốc lưu đại bảng, hóa học chế phẩm công ty tổng tài thường vân, bốn người cũng xưng là e giờ thị tứ công tử, bào kiến hoành là bào nho phong tiểu thúc ra con một, từ nhỏ liền đi theo chính mình cùng nhau lớn lên. Cũng coi như là cái tương đối tốt bạn chơi cùng, hiện tại bị tiểu thúc yêu cầu đem hắn ngốc tại chính mình bên người, nguyên bản còn tưởng rằng bảo kiến hoành ở bạn cùng lứa tuổi chung đã là xuất sắc tiểu nhân vật, chính là hôm nay thấy sở vũ phỉ về sau mới phát hiện, đồng dạng là người trẻ tuổi, chính là trên lệch lại là một trên trời một dưới đất, cái này làm cho vẫn luôn có chút đắc ý. Bao Nho Phong có chút bực bội, ở sở vũ phỉ bọn họ đoàn người tới phía trước, Tuy rằng Trịnh Hướng Quân theo chân bọn họ cũng nói rất nhiều về Sở Vũ Phỉ sự tình chính là bọn họ lại không có quá để ở trong lòng, dù sao cũng là một cái sinh viên, tuy rằng khả năng cùng hắn từ trước giống nhau, có chút chút thành tựu tích, nhưng là về sau sự tình lại không nhất định sẽ như thế nào, chính là hôm nay gặp mặt lại làm hắn khắc sâu lĩnh hội tới rồi Sở Vũ Phỉ thông tuệ, người như vậy còn có thể là chính mình sở nắm chắc được sao? Ma đảo mắt nhìn phía sau hai người, Bào Nho Phong là âm thầm thở dài, xem ra bọn họ còn cần mài giũa. Hơn nữa ở vừa mới sự tình thượng, Trung Nghị biểu hiện làm hắn thập phần không hài lòng, hắn thế nhưng có thể làm ra người làm ăn tối kỵ, đó chính là khinh địch. Hắn cho rằng chính mình rất mạnh, chính là cường đạo là có khối người, ý nghĩ như vậy, làm sao có thể cùng sở vũ phỉ kia giúp bất động thần sắc đoàn người so sánh với. Cuối cùng bào nho phong nhiên không được thở dài một hơi, dựa vào trên sofa. bao kiến hoành cùng Trung Nghị có chút kỳ quái lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó bào kiến hoành cẩn thận nói, ca, người làm sao vậy? Bào Nho Phong nhắm mắt lại, hư lệnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi hai người người đều cho ta hảo hảo học điểm, đừng tưởng rằng đối phương là cái tiểu nữ nhân liền không để trong lòng, ta và các ngươi nói, nếu là các ngươi như vậy đi xuống nói, sớm hay muộn muốn thiệt tòi lớn. Bào Tổng, ta Trung Nghị biết bảo kiến hoành kỳ thật là ở nhắc nhở chính mình, chính là hắn không phục lắm. Đình, Trung Nghị, ngươi cái gì đều không cần phải nói, suy nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng, chính là ta muốn nói cho ngươi. Nếu sở vũ phỉ có bản lĩnh ở Hắc Hà, ở liêu bắc hôn đến như vậy hảo, nàng chính là so ngươi cường, cho nên ngươi không cần không phục. Ngươi nếu là có khí có thể chuyển hóa vì động lực, dùng ở công tác thượng, cho ta lấy ra hành động đến xem, ngươi thật sự so nàng cường, nếu không mặt khác đều nhiều lời vô dụng Bào Nho Phong phất tay cường thế nói. bảo Kiến Hoành Vũ vỗ trung nghị bả vai, hai người cùng nhau ở bảo Nho Phong bên người nhiều năm, cho nên đối với bảo Nho Phong tính tình vẫn là biết đến. bảo Tổng, ta đã biết. Trung nghị chính xác nói, trên mặt mang theo một mạt của cường. Được rồi, Trung nghị ngươi đi đến tiệm cơm đem ghế lô ở xác định một chút. Chúng ta nếu là chủ, bọn họ là tân, tới rồi chúng ta nơi này liền không thể mất lệ nghĩa. Ta muốn vạn vô nhất thất bảo đảm, đi thôi. Bào nho phong nói, đúng vậy, bảo tổng, ta hiện tại liền đi. Trung nghị nói xong hảo không chần chờ đi nhanh rời đi bảo nho phong phòng. Ca, ta đây làm điểm cái gì a? Bào kiến huỳnh cười hỏi, ngươi a? Ngươi về sau nhưng bị cùng Trung Nghị dường như, khinh địch hậu quả nghiêm trọng, bị đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. bao Nho Phong cảnh cáo nói, ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như vậy xuẩn. Bào Kiến Hoành cười bảo đảm nói, cẩn thận nhìn Bào Nho Phong sát mặt. Trung Nghị lại lần nữa cấp sở vũ phỉ ở trước khi dùng cơm gọi điện thoại, cũng nhiệt tình báo cho các nàng nơi ghế lô vị trí, ở trên bàn cơm nói sinh ý có thể nói là ước định mà thành đạo lý, đặc biệt là ở quốc nội, càng là như thế. Nếu không lại như thế nào sẽ có bản ăn văn hóa sinh ra đâu. Cho nên nếu muốn đem chuyện này làm thỏa đáng, ở trên bàn cơm chu toàn là ắt không thể thiếu. Ở Bắc Bình tiệm cơm mẫu đơn trong vườn, bào nho phong cùng sở vũ phỉ mang người ước chừng có hơn 30 người. Ở to như vậy ghế lô đã dọn xong tam bàn thực rượu, chủ yếu lãnh đạo làm trung gian, hai bên hai bàn phân biệt là khắp nơi nhân viên. Dù sao cũng là muốn nói sinh ý, trên bàn đồ ăn phẩm tuy rằng là phong phú, chính là mọi người đều ăn thực văn nhã, lẫn nhau trò chuyện thiên. Nhưng là ánh mắt lại là tập trung ở sở vũ phỉ cùng bào nho phong một bàn, bọn họ hai vị đại lãnh đạo nói chuyện mới là lần này tụ hội trọng trung chi trọng, chính là từ 7 giờ vẫn luôn nói tới 10 giờ nhiều, vẫn như cũ khác nhau rất lớn. Sở vũ phỉ cùng bào nho phong còn ở không nhanh không chậm độ vật, một bên ăn một liền cho chuyện, người tới ta đi bổ sung cho nhau nhường nhịn. Mà hai bên thủ hạ đều là âm thầm bội phục hai người cái này khí độ cùng vững vàng thái độ. Đặc biệt là Sở Vũ Phỉ cái này có chút ngây ngô tiểu nữ nhân cùng Bảo Nho Phong cái này thường trưởng đại ca đại chẳng phân biệt trên dưới, càng là làm Sở Vũ Phỉ thủ hạ tâm phục. Dương Lỗi âm thầm đá đá Sở Vũ Phỉ dày, mặt ngoài hắn còn ở bất động thanh sắc ăn đồ vật, giống như một bộ đối cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Sở Vũ Phỉ liếc Dương Lỗi liếc mắt một cái, theo sau nhìn mắt trên vách tường đồng hồ, cuối cùng cuối cùng chủ buông trong tay chiếc đũa, nếu nàng là khách, Bảo Nho Phong là chủ, mà nàng có yêu cầu mượn dùng chút bào Nho Phong thực lực. Kiên trì đến bây giờ buông đã có thể, không sớm cũng không muộn gãi đúng chỗ ngứa, cũng làm bào nho phong minh bạch nàng sở vũ phỉ cũng không phải cái không điểm mấu chốt người, cái này kêu làm tư thái, một người vô luận là làm chuyện gì đều nên có cái tư thái. Mà cái này cũng theo định rồi người khác đối với người cái nhìn cùng đánh giá. Bào nho phong nhìn sở vũ phỉ trước buông xuống chiếc đũa, trong mắt hắn lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, thực thông minh, xác thật là cái thông minh tiểu nữ nhân, hơn nữa chuyện này hỏa hậu nắm chắc đặc biệt hảo. Nếu nàng lại tiếp tục kiên trì đi xuống nói, khó bảo toàn chính hắn đều sẽ bởi vậy mà không vui, từ bỏ hai bên hợp tác cơ hội, chính là nàng chỉ là cho hắn biết, sở vũ phỉ không phải cái nhậm người nắn bốc người, làm việc nàng cũng là điểm mấu chốt, quảng ngươi là ai, nàng chính là như vậy. Thái độ, ha ha a, nàng thật là càng ngày càng làm hắn cảm thấy có ý tứ. Sở vũ phỉ đạm cười đối bào nho phong nói, bảo tổng, ta xem chúng ta này chi tiết đều đã nói đến không sai biệt lắm. Ta liền nói một chút mấu chốt nhất địa phương đi, bảo tổng tìm được chúng ta nói vậy chính là muốn cho chúng ta giúp đỡ ngài ở chứng quyên nơi giao dịch kiếm một bút. Mà chúng ta còn lại là muốn suy nghĩ cùng bảo tổng hợp làm ở nơi giao dịch cùng nhau hợp tác đầu tư kỳ hạn giao hàng. Chuyện này nói đến là giống nhau, ta cảm thấy cũng không có ngài nói như vậy nghiêm trọng, cái gì chủ A, thư A, ta xem có thể kiếm được tiền mới là căn bản. Chúng ta hiện tại mâu thuẫn điểm chính là về lợi nhuận phân phối bộ phận, nói ở phân phối phương án thượng nói tính. Ta cá nhân có cái nho nhỏ kiến nghị, nếu chơi kỳ hạn giao hàng liền cùng đánh bạc là một đạo lý, kia không bằng chúng ta liền đối đánh cuộc một phen, dùng thắng thua tới quyết định phân phối phương án sự tình, bào tổng ngươi cảm thấy thế nào. Ha ha, ha. Đối đánh cuộc một phen. Bào nho phong cười lặp lại nói. Hiệp nghị đánh cuộc. Trung nghị cũng thấp giọng nói, đôi mắt nhìn sở vũ phỉ lộ ra một loại phức tạp ánh mắt. Cái này hiệp nghị đánh cuộc nếu không phải chuyên môn làm tài chính người tới nói, là thực xa lạ kỳ thực hiệp nghị đánh cuộc chính là thu mua phương, bao gồm đầu tư phương, cùng nhượng lại phương, bao gồm góp vốn phương, ở đặt thành thu mua hoặc là góp vốn. Hiệp nghị khi đối với tương lai không xác định tình huống tiến hành một loại ước định, nếu ước định điều kiện xuất hiện, đầu tư phương có thể hành xử một loại quyền lợi; nếu ước định điều kiện không xuất hiện, góp vốn phương tác hành xử một loại quyền lợi. Cho nên, hiệp nghị đánh cuộc trên thực tế chính là kỳ quyền một loại hình thức. Loại này điều khoản thiết kế có thể hữu hiệu bảo hộ đầu tư người ích lợi. Hơn nữa ở nước ngoài đầu tư ngành sản xuất đối chúng ta nội xí nghiệp đầu tư chung, như vậy hiệp nghị dùng chính là nhất rộng khắp, đặc biệt là ở gây dựng sự nghiệp hình xí nghiệp, thành thuộc tính xí nghiệp đầu tư chung hiệp nghị đánh cuộc có rất nhiều thành công trường hợp. Bào Nho Phong chống cầm thong dong cười cười, nhướng mày nói, "Ta đây, nhưng thật ra muốn nghe một chút sở tổng kiến nghị, cụ thể như thế nào thao tác, nói nói xem đi." Sở Vũ Phỉ nhìn Bào Nho Phong tự tin nói, "Chúng ta hai bên đều lấy ra một số tiền từ ta bỏ ra mặt ở sở giao dịch chứng khoán thao tác. Chúng ta phân phối liền chọn dùng đầu tư chạm tổng tư bản tỷ lệ phần trăm tới phân phối, đương nhiên vì khống chế trong đó một phương nguy hiểm độ, chúng ta cũng muốn ước định tối cao phân phối ngạch. Đồng thời cũng muốn thuyết minh, nếu ta ở ước định thời gian nội không có đạt tới các ngươi yêu cầu, sai biệt còn lại là lại chúng ta tới bồi phó. Nhưng là nếu chúng ta đạt tới, như vậy đối với lợi nhuận bộ phận, chúng ta cũng muốn tương ứng lấy ra thêm vào tiền lời, ta nói như vậy không quá phận đi. Sở vũ phỉ nói là mọi người đều trầm mặt lên. Bắt đầu suy tư nổi lên nàng vừa mới nói cái kia hiệp nghị, cái này hiệp nghị nhìn như phi thường công bằng, thậm chí là đối với bảo nho phong bọn họ bên này tới nói là phi thường có lợi. Dựa theo bỏ vốn ngạch tới phân phối lợi nhuận ở mặt khác sinh ý thượng cũng là như thế hợp tác, mà ấn hiệp nghị quy định lợi nhuận ngạch độ, nếu thấp sở vũ phỉ cấp bổ thượng, nhiều lại không phải toàn cho các nàng, chỉ là cấp ra một bộ phận, như vậy hậu đãi điều kiện phi thường hấp dẫn người, tựa hồ là cầm tiền làm một hồi không hề nguy hiểm đầu tư. Bao kiến hoành cùng Trung Nghị cũng trộm nhìn sở vũ phỉ, suy tư nàng lời nói, sau đó lại nhìn nhìn Bảo nho phong, nếu là bọn họ nói, hiện tại bọn họ phỏng chừng đã sớm đánh nhịp đáp ứng xuống dưới, hiện tại bọn họ đều phi thường không hiểu bào nho phong lúc này trầm mặt cùng bình tĩnh. Dương lỗi cũng là nhìn sở vũ phỉ sơn mặt, hai người tuy rằng là vô giao lưu, chính là hắn lại là rõ ràng cảm nhận được sở vũ phỉ tự tin, hơn nữa tin tưởng chuyện này là tuyệt đối sẽ không như nàng nói như vậy đơn giản. Sở vũ phỉ chính là cái bắt giữ hồ ly thợ săn, nếu muốn nàng có hại, đó là so bầu trời hạ hồng vũ còn khó. Bào nho phong hơi hơi rũ xuống hai trong mắt, trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, trầm mặt trong chốc lát sau, dương mắt cười hỏi, vì cái gì? Sở vũ phỉ cũng là cười cười trả lời, chúng ta từ liêu Bắc lập nghiệp, từng bước phát triển đến hắc hà, này một đường đói gian khổ ta phi thường có thể hội, nơi này bất đồng với cái kia hai địa phương, tuy rằng ta đối chính mình rất có tin tưởng. Chính là rốt cuộc bảo tổng đối ta không hiểu biết, cho nên ta nói như vậy, đơn giản là muốn cho chính mình dùng thật bản lĩnh tới chứng minh chính mình năng lực. Nếu chúng ta liền điểm này dũng khí đều không có, như vậy chúng ta còn không bằng canh dự ở liêu bắc hoặc là hát hà bên kia đương địa chủ, cùng mạo lớn như vậy nguy hiểm đến e giờ thị. Đương nhiên rồi, ta làm như vậy cũng là vì ta có 10 phần tin tưởng cùng nắm chắc, về sau tin tưởng bảo tổng hội càng hiểu biết ta năng lực, hiện tại nếu hợp tác ta liền lấy ra ta toàn bộ thành ý. Bao tổng ngươi xem này phân thành ý ngươi chính là vào được mắt. Bao kiến hoành có chút bị chấn trụ, mà hắn bên người cùng sở vũ phỉ số tuổi không sai biệt lắm trung nghị nhưng không như vậy tưởng, ở hắn xem ra cái này sở vũ phỉ thật là quá cuồng vọng, cũng dám nói ra như vậy mạnh miệng, nàng có bao nhiêu tài chính a? Nàng chính là thua lại có thể thua nhiều ít. Rõ ràng là cầu người làm việc, lại làm cho giống như cho người khác bao lớn ngon ngọt dường như, thật là buồn cười. Sở tổng, ngươi nếu bị thua, Ta xem ngươi cũng liền rốt cuộc nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Trung Nghị lạnh lùng nói. Sở vũ phỉ nhìn về phía Trung Nghị, sau đó yêu nhã đứng lên, đi đến Trung Nghị trước mặt, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt nhìn về phía Trung Nghị, nàng một câu đều không có nói chính là thẳng tóc nhìn chầm chầm Trung Nghị hai tròng mắt, không đến hai phút Trung Nghị đã bị sở vũ phỉ ánh mắt làm cho co quắp lên, đôi mắt bắt đầu bất an chuyển động lên. Bao nho phong ở trong lòng thoá mạ Trung Nghị, làm hắn ra tới trang, thế nào? thế nhưng một cái tiểu nữ nhân cấp biến thành phó trật vật dạng thật là ném chết người bao kiến hoành nhìn bảo nho phong liếc mắt một cái vội vàng đem trung nghị kéo đến một bên cười nói trung nghị ngươi cũng không uống nhiều ít rượu à như thế nào bắt đầu chơi rượu điên rồi đâu ngồi qua đi uống điểm nước trà sở tổng ngượng ngùng hắn có chút uống nhiều quá bao kiến hoành cười cùng sở vũ phỉ nói kiềm sau đó trong mắt trung nghị bả vai lộng tới bên trong trên châu ngồi ha ha a sở vũ phỉ cười cười cũng chưa nói ra cái gì Nhìn là một bộ gương mặt tươi cười, chính là cho người ta cảm giác lại là phía sau lưng ở lạnh cả người. Bao nho phong nhìn sở vũ phỉ gương mặt tươi cười, hắn còn kinh diễm với lần đầu tiên nhìn thấy nàng đúng vậy mỹ mạo, hiện tại xem ra, nàng không riêng gì có mỹ mạo, nàng khí thế càng là khiếp người, là một cái sinh viên nàng hoàn toàn không giống sinh viên nên có khí chất. Chính là hắn kinh thương nhiều năm như vậy mới dần dần làm người có thượng vị giả khí thế, mà hắn ở sở vũ phỉ cái số tuổi thời điểm căn bản là năm khí thế đang nói. Hơn nữa vừa mới kia sau lưng lạnh cả người cảm giác không riêng gì Trung Nghị, còn có hắn, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, mang theo một loại thuộc về hắc cám hơi thở, xem ra sở vũ phỉ bối cảnh cũng hoàn toàn không đơn thuần, mà nàng này phúc thiên sứ gương mặt hạ thích hợp bộ mặt, hắn thật sự phi thường tò mò. Bào Nho Phong cũng là không vui chừng mắt nhìn Trung Nghị liếc mắt một cái, cười cùng sở vũ phỉ nói, sở tổng, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Hắn uống nhiều quá cứ như vậy. Bào tổng, ta không để ở trong lòng. Dù sao cũng là uống nhiều quá không phải sao. Sở vũ phỉ khẽ cười nói, đôi mắt quét trung nghị liếc mắt một cái. Chính là, sở tổng, ngươi vừa mới lời nói ta đều minh bạch, chính là ngươi thật sự có như vậy nắm chắc sao. Rốt cuộc mấy năm nay ở cổ phiếu mệnh người quá nhiều, không nói người khác, liền nói ta bên người một ít bằng hữu, nếu không phải đầu cơ cổ phiếu hiện tại cũng đều là cái nhân vật, chính là hiện tại thảm lạp, một hai năm không đến thời gian hiện tại biệt thự cao cấp tiền tiết kiệm là đều không có, nhìn khiến cho người sợ hãi cho nên ta ở cái này phương diện nhiều một ít băn khoăn hy vọng sở tổng cũng có thể thông cảm. Bao tổng, ngươi lời này chính là đại lời nói thật, ta minh bạch ngươi lo lắng, chính là nếu ta có thể làm này một hàng, đó chính là nói ta có 10 phần năm chắc cùng tin tưởng, không riêng gì ta năng lực, ta sở mang đoàn đội năng lực có bảo đảm, càng làm cho ngươi yên tâm chính là, ta có người khác đều không có tin tức vóng. Nói nơi này sở vũ phỉ thanh âm hiển nhiên là đẻ thấp rất nhiều. Nga. bao Nho phong ánh mắt sáng lên. Cái này chứng khoán giao dịch nhưng làm chính là tin tức, bên trong tin tức liền cung cấp với tiền tài A, chính là sở vũ phỉ tuổi còn trẻ như thế nào liền có lớn như vậy năng lượng, chẳng lẽ là có bối cảnh. Hoặc là nói, nàng phía sau cũng có cha nuôi tồn tại. Loại này khả năng cũng không phải không có, nhưng là nếu là thật sự nói, như vậy thật là đáng tiếc sở vũ phỉ như vậy tiểu nữ nhân. Sở vũ phỉ biết nàng đã hoàn toàn gợi lên bảo nho phong ăn uống, muốn cử còn nên mới là lấy lui làm tiến tốt nhất sách lược. bao tổng Chúng ta lần này lại đây chính là muốn ở EZ thành phố phát triển, này trận phòng trừng còn có chút chuẩn bị công tác phải làm, bao tổng ngài có thể lại suy xét một chút, nhưng là hy vọng thời gian không cần lâu lắm à. Sở Vũ Phỉ cười nói. bao Nho Phong vừa lòng gật gật đầu đồng ý Sở Vũ Phỉ kiến nghị, tuy rằng hai bên cũng không có lập tức ký kết hiệp nghị thư, chính là hai bên cũng có hợp tác ý đồ, cũng coi như hai đầu giai đại vui mừng. Những người khác đều trở về phòng cho khách, Mà sở vũ phỉ cùng dương lỗi còn lại là sóng vai tới rồi khách sạn lầu 3 quán 3, muốn hai ly rượu nhàn nhã ngồi ở ghế giải thượng, nghe thư hoàn đông nhạc, nhìn ngẫu nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng người nói chuyện ở nói nhỏ. Hô! Hôm nay thật là mệt mỏi quá, ăn một bữa cơm lộng vài tiếng đồng hồ, thật là phiền thoái. Dương lỗi nhịn không được oán giận nói. Muốn không làm mà hưởng, ngươi thật là nằm mơ. Sở vũ phỉ mang nói, bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cùng nhau nàng cũng không thích uống rượu. Hoặc là nói là phi thường chán ghét rượu hương vị, chính là hiện tại Nhàn Hạ xuống dưới thời điểm Sở Vũ Phỉ càng thích uống thượng một chén rượu tới thư hoán một chút chính mình áp lực cùng thần kinh, có chút hơi hơi hơi say cảm giác thực thoải mái. Dương Lỗi nhìn Sở Vũ Phỉ bỏ đi vừa mới ở bữa tiệc ăn cơm khi áo khoác, lộ ra bên trong ăn mặc màu đen con tầm ti áo sơ mi, nhàn nhạt ánh sáng ở mờ nhạt ánh đèn hạ, chết xạ ra nhu hòa quan mang. Cổ áo tùng thoát nút thắt làm Sở Vũ Phỉ trắng non da thịt ở màu đen áo sơ mi hạ càng có vẻ mị hoặc vô cùng. Pháp phòng quyến rũ dáng người ở mỗi lần hô hấp chung đều không ngừng pháp Phong Dương lỗi ánh mắt hơi hơi chầm trầm nâng lên chén rượu liền uống một hớp lớn. Đúng rồi, dương lỗi, bên này sự tình cũng muốn chạy nhanh xử lý một chút, công ty nếu muốn ở bên này mở, kia làm công địa phương ngươi ngày mai liền bắt đầu tìm, nhất định phải tốt đoạn đường hòa hảo bề mặt. Sở vũ phỉ đá một chân nhắm mắt lại dương lỗi. Được rồi, ta biết, chính là ngươi như thế nào như vậy khẳng định bảo nho phong sẽ cùng chúng ta hợp Nếu không có hắn cấp chúng ta thừa lương nói, chúng ta có phải hay không còn phải tìm một viên đại thụ A. Dương lỗi mở to mắt nói, hướng tới sở vũ phỉ vị trí ngồi ngồi. Ta đương nhiên khẳng định, người không thấy được lớn như vậy bút tích tiếp đại chúng ta sao? Hắn hiện tại là ở suy xét, chính là hắn kỳ thật đã quyết định, hơn nữa chúng ta ở hắc hà bên kia làm cho sự tình như vậy đại, hắn sao có thể sẽ không biết. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy buông dáng người tới tìm chúng ta. Sở vũ phỉ phân tích nói. Không hề có cảm thấy được Dương Liệt lúc này chính dựa vào nàng trên vai. Ha ha ha. Phòng trưng bào nho phong cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã vì hắn bày ra như vậy vô pháp tránh thoát một ván. Dương lỗi cười nói, quả nhiên là thợ săn. Ha ha ha. Đó là tự nhiên, ai kêu hắn hiện tại thiếu tiền, hơn nữa là thiếu một tuyệt bút tiền. Không có ta như vậy cá nhân, hắn chính là phải có chút khổ nhật từ qua. Nếu là ngươi ở đói thời điểm một khối bánh nướng lớn bay ở ngươi trước mặt, ngươi ăn vẫn là không ăn. Sở vũ phỉ nói cười hỏi, dùng tay đỉnh đỉnh dương lối đầu. Vô nghĩa, ta không ăn đói chết ta. Dương lối trợn trắng mắt nói. Bất quá, nhân ra bảo nho phong chính là không phải người dễ trêu trọng, cái kia trung nghị còn không phải là cố ý tự cấp ngươi ra vài phủ đầu. Hừ, một cái lên không được mặt bàn tiểu binh tử. Hiện tại là bắt đầu, ta có cầu với bọn họ, nếu không bọn họ ngay cả cho ta dép lệ đều không xứng. Sở vũ phỉ hừ nói, một ngụm đem chén rượu rượu đều uống lên đi xuống. Ha ha ha. Đủ công vọng. Đây mới là ta nhận thức ngươi sao. Dương lỗi cười to nói. Hiện tại vượt tỉnh thị điều động hơn một ngàn vạn tiên mặt, đối với tư doanh Xí nghiệp tới nói là đều là một kiện đã dường ra lại tốn thời gian cố sức, bộ nhân tình sự tình. Chính là có bảo nho phong ở kia thế cục liền không giống nhau, sở vũ phỉ đem tình huống cùng bảo nho phong vừa nói, hắn bên kia lập tức liền cho nàng tìm hảo quan hệ. Sau đó sở vũ phỉ phái người qua đi một ngày liền đem cử luân tài chính đầu tư công ty giấy phép cầm xuống dưới, mà dương lỗi thì tại e giờ thị tới gần chứng giao sở hoàng kim đoạn đường giá cao thuê hạ một đống bốn tầng office building, bởi vì là thập niên 80 đói kiến trúc, bên trong cách cục đều thực cổ xưa, dương lỗi dứt khoát cùng Sở vũ phỉ một thương lượng, hai người quyết định đem cái kia thuê tới office building mua tới tái trang tu một phen. Nguyên bản nghiệp chủ là không bán, chính là dương lỗi đem bảo nho phong cấp nâng ra tới. Này vừa nói nguyên lai like cái này nghiệp chủ cùng bảo nho phong còn có chút giao tình, lo lắng cho mình bị người bên ngoài lừa cái kia nghiệp chủ cấp bảo nho phong cố ý gọi điện thoại. Lão lưu à, ta xem ngươi cái kia phòng ở vẫn là bán đi có lợi, hiện tại nếu bọn họ có thể cho tiền mặt, ngươi không phải vừa lúc còn có chút cho vay tiền không có còn sao. Bảo nho phong cười nói, lập tức chọc tới rồi lão lưu chô đau. Ha ha a kia đảo cũng là, chính là hai người kia ngươi nhận thức sao. Nếu là có giao tỉnh ta như thế nào cũng đến bán ngươi cái mặt mũi. Lao lưu khéo đưa đẩy nói. Chính là bào nho phong là người nào a, hắn có thể làm Lão lưu bạch bạch muốn người của hắn tỉnh. Lao lưu a, ngươi liền bình thường mua đi, đây là tiền vấn đề, ta liền không đi theo thăm dự, nhưng là ta cùng ngươi giao cái thật đế, bọn họ có thể một lần đem tiền cho ngươi đúng chỗ. Người khác nói liền có nói. Bào nho phong nhắc nhở nói. Nga, ha ha à, như vậy a, kia đa tạ lao để nhắc nhở. Lão Lưu cười gượng nói, theo sau cùng bảo Nho Phong nói vài câu liền thu hồi di động. Dương lỗi cùng Sở Vũ Phỉ lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó âm thầm so một cái thắng lợi thủ thế, Lưu Lão bản một đống office building bị Sở Vũ Phỉ bắt lấy, mà theo sau Dương lỗi liền an bài thi công đội căn cứ bản vẽ tiến hành rồi 24 giờ không gián đoạn thi công, cũ xưa tường ngoài dán lên xa hoa hoa cương thạch bề ngoài, mô phỏng cổ La Mã kiến trúc loại hình, xa hoa chung mang theo một loại đại khí cùng tài phú tượng trưng. Toàn bộ đại sảnh đều là dùng nước Mỹ mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. hơn ngoại cảm ứng đại môn, nhất tiền mặt máy tính thiết bị, một kiểu hàng hiệu làm công độ dùng, căn cứ người dùng cấp bậc bất đồng, tầng lầu cũng liền bất đồng, cho dù là ngồi trên thang máy cũng vô pháp tới, bởi vì ở thang máy có cao cấp nhất vân tay phân biệt hệ thống, mỗi cái người dùng cấp bậc cùng quyền hạn đều bảo tồn ở nơi đó. Tới rồi nơi này tuyệt đối sẽ cho ngươi tối ưu chất phục vụ cùng nhất chấn động thị giác lực đánh vào. Ngay cả kiến thức rộng rãi Bảo Nho Phong đối với tình huống như vậy đều có chút vi lăng một chút, này so với chính mình làm công hoàn cảnh đều hảo, nguyên lai chính mình còn cảm thấy chính mình địa bàn rất không tồi, chính là hiện tại một so đây là không đến so. Sở Tổng, đến người nơi này tới, thật là làm ta mở ra tầm mắt ta. Bảo Nho Phong cười nói. Bảo Tổng, tới, ngồi bên này. Sở Vũ Phỉ cũng lễ phép nói, mấy ngày nàng ăn mặc một thân màu trắng gạo trước nghiệp trang phục, tuy rằng thực chức nghiệp cảm giác, chính là trang phục độc đáo lá sen biên thiết kế lại làm nàng cả người đều tươi mát đến phảng phất là ra thủy bạch liên hoa, thanh thuần vô cùng. Sở Tổng, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta hôm nay lại đây chính là tính toán đem hiệp ước ký, thật là ta tiền mặt chi phiếu, trong chốc lát ngươi làm người đến ngân hàng đi tra một chút đi. Bao Nho Phong nói xong liền từ tây trang nội túi móc ra một trương bằng chứng tiền mặt chi phiếu đặt ở trên bàn trà, đẩy đến Sở Vũ Phỉ trước mặt. Sở Vũ Phỉ cười cười, xoay người hướng tới bàn làm việc đi đến thực mau lấy ra một phần hợp đồng, di động tích tích vang lên hai tiếng, nhanh chóng nhìn thoáng qua, sau đó hai người nhanh chóng thêm thảo tự, theo sau trao đổi. Bào nho phong gian sở vũ phỉ đối với chi phiếu cũng không có quá để ý, cho rằng nàng là quên mất, vì thế nhắc nhở nói, sở tổng, ngươi không tra một chút sao? Ha ha a, bảo tổng, ta đã trang qua, hoàn toàn không có vấn đề. khi nói chuyện sở vũ phỉ lấy ra di động đem một cái tin nhắn cấp bảo nho phong nhìn nhìn, bảo nho phong vừa thấy. Tin nhắn thượng viết tiền đúng là khoản thượng, không có việc gì. Sao lại thế này? Hắn không có nhìn đến sở vũ phỉ đánh quá điện thoại A, hơn nữa này trước sau mới vài phút ta. Nàng lại như thế nào làm được? Sở vũ phỉ nhìn ra hắn nghi hoặc, vì thế cười chỉ chỉ đỉnh đầu thủy tinh đèn. Cái này trong văn phòng ta trang bị mới nhất tiến theo dõi thiết bị, mà ở ngươi đỉnh đầu phía trên liền có một đài toàn phương vị vô góc chết cả mạ ra, vừa mới ngươi đem chi phiếu đặt ở nơi này thời điểm, bên kia thông tin hệ thống liền mở ra. Hơn nữa là nhanh chóng thông chi tại vụ bộ, các nàng thu được thông chi sau liền sẽ nhanh chóng tuần tra, sau đó hồi phục di động của ta, cho nên ta như vậy nhẹ nhàng liền có thể đem tình huống nắm giữ ở chính mình trong tay. Bao nho phong líu lưới, thật là quá tiên tiến, động chân nhà đến bàn trại như thế nào cũng có 3 mét khoảng cách, này phiếu là thượng tự không lớn, có thể xem đến như vậy rõ ràng thật là quá lợi hại. Xem ra hắn tìm tới các nàng hợp tác vẫn là thực sáng suốt. Hai bên xác định hợp tác hiệp nghị sau. Sở Vũ Phỉ cũng bắt đầu rồi ở EZ thị chứng khoán thị trường thế công, mà ở tầng cao nhất một gian đại khách hàng trong nhà, một cái loại nhỏ chứng quyền thị trường xuất hiện ở trung nghị trước mắt, một mặt trên tường treo nhất mảnh khảnh màn hình mạc, mà bốn phía lại có bất đồng quốc gia thật khi su thế đồ, ở bên trong một trương vòng tròn lớn trên bàn bảy mười mấy đài tiên tiến nhất máy tính, máy in, máy phát, là đầy đủ mọi thứ. Lần này ở Sở Vũ Phỉ đoàn đội, Lưu Quyền cùng kỷ Hoành Nhân là lần trước ở Hồng Đậu Đỏ kỳ hạn giao hàng chung biểu hiện phi thường xuất sắc hai người, hiện tại Bào Nho Phong thành công ty khách hàng, Sở Vũ Phỉ cố ý đưa bọn họ an bài cho Bào Nho Phong. Trung nghĩ là Bào Nho Phong phái lại đây khảo sát, tuy rằng là đánh học tập khảo sát danh nghĩa, trên thực tế hắn chính là tới giám sát Sở Vũ Phỉ bọn họ thao tác, dù sao cũng là thượng trăm triệu tài chính, hắn cũng sợ hãi một đêm gian đã bị lộng không có, tuy nói lại thật mạnh bảo đảm chính là Sở Vũ Phỉ chi tiết hắn cũng không có thật đánh thật nhìn đến quá, tuy rằng cái loại này bị lừa tỷ lệ rất nhỏ, chính là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Trung nghị đối mặt Sở Vũ Phỉ sở xuất lĩnh đoàn đội, hắn là rõ ràng chính xác kiến thức tới rồi như vậy kích thích kiếm tiền phương thức, mà ở thao tác chung mỗi người chuyên viên giao dịch chứng khoán cá tính đều không giống nhau, có yêu thích mắng chửi người, cũng có yêu thích cuồng kiếu, ở thao bàn thất đại gia cảm xúc là muôn hình muôn vẻ, nhưng là lại tràn ngập tình cảm mãnh liệt, mà như vậy công tác phương thức làm trung nghị lại mới lạ. Lại cảm thấy thực máu đều ở toàn thân kịch liệt lên Lỏi, nay tựa hồ chính là loại này đánh bạc phương thức mị lực đi. Bởi vì ở Hắc Hà Tỉnh có thực chiến thao tác kinh nghiệm, cho nên lần này cũng chuyên viên giao dịch chứng khoán cũng đều làm từng bước thao tác lên, có tân công tác hoàn cảnh, cùng phía sau tuyệt bút tài chính, hiện tại hết thể đều làm người cảm thấy tiền đồ vô hạn. Ở ba nguyệt 10 ngày, cự luân tài chính đầu tư công ty hữu hạn chính thức kéo tới nó ở e giờ thị tài chính truyền kỳ huy hoàng một thiên. Vì lần này sở vũ phỉ cũng là chuẩn bị thực đầy đủ, nếu muốn tới tiền mau lại có thể cho này đó ở EG thị đại nhân vật một cái không nhỏ kinh hỉ. như vậy này đi vào EG thị bước đầu tiên quan trọng nhất. Mà có thể làm sở vũ phỉ nhanh trong thực hiện nàng nhân khí cùng tài phú tụ tập, rất đơn giản một cái đầu tư phương án chính là quốc trái 327. Theo Đông Nam Á nguy cơ cùng Nhật Bản thị trường chứng khoán phong ba làm nội địa cổ phiếu thị trường cũng lâm vào chưa bao giờ từng có tiêu điều cùng dung chuyển mà người đầu tư bởi vậy đem càng nhiều đầu tư ánh mắt chuyển tới kiểu mới kỳ hạn giao hàng thị trường cùng càng vì ổn định quốc trái thị trường. Quốc trái kỳ hạn giao hàng giao dịch là chỉ thông qua có tổ chức giao dịch nơi, ấn trước xác định mua bán giá cả, trong tương lai riêng thời gian nội tiến hành khoán khoản giao hàng quốc trái giao dịch phương thức. Nói đơn giản chính là người giao dịch chỉ cần chi trả nhất định số lượng tiền ký quỹ, liền nhưng thông qua giao dịch nơi ấn quy định chuẩn hóa hiệp ước tới mua bán xa kỳ quốc trái. Mà như vậy thị trường là không thành tụ. Chính là bởi vì nó không thành thục mới có thể làm biết có kiếp trước ký ức sở vũ phỉ biết như thế nào thao tác mới là nhất đắc lực phương thức, mà tuyển vào lúc này đây là quan trọng nhất nguyên nhân, tục ngữ nói qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, lời này một chút đều không giả, ở đã xảy ra quốc trái 327 sự kiện sau, vì tiền ký quỹ dung thị trường khỏe mạnh phát triển, quốc gia kiên quyết tuyên bố văn kiện tạm dừng quốc trái kỳ hạn giao hàng, giao dịch thí điểm, mà này dừng lại chính là mười mấy năm thời gian. Nhân dân ngân hàng đề cao 3 năm kỳ trở lên dự trữ tiền tiết kiệm lãi suất cùng khôi phục tiền tiết kiệm bảo đảm giá trị tiền gửi trợ cấp tín phiếu nhà nước cũng đồng dạng tiến hành bảo đảm giá trị tiền gửi trợ cấp bảo đảm giá trị tiền gửi trợ cấp suất không xác định tính vì lăng C quốc trái kỳ hạn giao hàng cung cấp không gian đại lượng cơ cấu người đầu tư từ thị trường chứng khoán chuyển nhập nợ thị dẫn tới quốc trái kỳ hạn giao hàng thị trường giá thị trường hòa bạo 327 là quốc trái kỳ hạn giao hàng hiệp ước danh hiệu 3 năm kỳ tín phiếu nhà nước nên khoán phát hành tổng sản lượng là 240 triệu nguyên nhân dân tệ. Mà ở thượng chứng sở quốc trái kỳ hạn giao hàng thị trường thượng, 327 quốc trái không phương chủ lực là EG thị vạn quốc chứng khoán công ty, nhiều mặt là Trung Quốc kinh tế khai phá ủy thác đầu tư công ty cùng tương đương số lượng trung tiểu tán hộ. Làm cự luân tài chính công ty một tay, sở vũ phỉ mệnh lệnh đều là trực tiếp hạ đạt cấp các nghiệp vụ giám đốc, tin tức cũng là có cấp bậc chia sẻ, cho nên ở cái này trong công ty cấp bậc không giống nhau. Sở chia sẻ đến tài nguyên cũng là không giống nhau, này cũng làm không ít tân tiến vào công ty chuyên viên giao dịch chứng khoán đều lần chịu ủng hộ, cho rằng ở sở vũ phỉ trong công ty tuy rằng mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tuổi tương tự chuyên viên giao dịch chứng khoán chính là bởi vì các bậc bất đồng mà ở tiền lương cùng phúc lợi thượng tồn tại thật lớn Chênh lệnh, như vậy kinh tế phân chia làm phía dưới người là vắt óc tìm mưu kế hướng lên trên bò, đều tưởng đứng ở mặt trên vị trí. Mà sở vũ phỉ thực thông minh cũng thực dứt khoát. Ở mỗi từng chuyên viên giao dịch chứng khoán nơi tiểu trong phòng hội nghị có mỗi người công trạng cùng hưởng ứng công trạng có khả năng đủ được đến phúc lợi, danh xe, danh biểu, biệt thự cao cấp, châu đáo đều không nói chơi, từ mấy vạn đến mười mấy vạn, trăm vạn, ngàn vạn cuối cùng là đỉnh cấp trăm triệu nguyên chuyên viên giao dịch chứng khoán, công khai trong suốt làm việc thái độ làm tất cả mọi người trong lòng thực rộng thoáng, chỉ cần là có nỗ lực, không có công trạng, như vậy hết thể đều đem không hề là một tưởng. Những cái đó ở tạp chí thượng nhìn đến danh xe giống nhau cũng có thuộc về chính mình một ngày. Trung Nghị mỗi ngày đều phải lại đây, nhìn sở vũ phỉ bọn họ chuyên viên giao dịch chứng khoán thao tác, nếu muốn xem sở vũ phỉ đó là không có khả năng, cho nên Trung Nghị chỉ có thể là nhìn đến Dương Lỗi còn có trong công ty bạch kim khách hàng giám đốc ở thao tác, mà Dương Lỗi không biết vì cái gì, hắn chính là nửa cái đôi mắt đều trướng mắt Trung Nghị. Cho nên mỗi lần Trung Nghị tới thời điểm hắn đều cố ý cấp tràn đầy lòng hiếu kỳ Trung Nghị đem những cái đó kỳ hạn giao hàng thao tác sự tình. Nói bốc nói phép Trung còn thỉnh thoảng lôi kéo Trung Nghị giống như ở để lộ viết cái gì cơ mật sự tình, đến nỗi là cái gì người khác là không biết, nhưng là nhìn đến dương lỗi mỗi tiến đi Trung Nghị liền ôm bụng cười cười to bộ dáng, liền biết hắn tuyệt đối siêu chú ý. Sở vũ phỉ công ty trên giới mới nhất gần tài nguyên chính là cái này 327 quốc trái, mà bọn họ thao tác cũng rất đơn giản chính là dùng sở hữu tài chính gia tăng trên tay 327 kiểm dữ lượng, hơn nữa động tác không thể đại, càng là không dẫn người chú ý càng tốt, đây là bố cục, nếu giai đoạn trước bố cục không tốt lời nói sở vũ phỉ mệnh lệnh thực ngắn gọn, tận lực tăng cầm 327 nhiều mặt hợp đồng, chọn dùng tiến dần cùng tích tiểu thành đại phương thức, này một đầu tư sách lược chỉ giới hạn, trong đại bạch kim khách hàng, bao nho phong có thể người khác xưng là giờ Thị Tứ Công Tử cũng không phải lãng đến hư danh, Liên như vậy nhiều tài chính hắn giao cho Sở Vũ Phỉ về sau, liền lại không hỏi Sở Vũ Phỉ một câu, này hỏi khí độ làm Sở Vũ Phỉ đối Bảo Nho Phong cũng là thực kính nghệ, hình dáng này bình tĩnh quả nhiên là làm đại sự người. Đương nhiên Bảo Nho Phong bình tĩnh cũng là có căn nguyên, hắn mỗi ngày nghe Trung Nghị hội báo, thỉnh thoảng cùng tài chính bộ thượng tầng nhân vật câu thông một chút cảm tình, nên làm công khoa hắn là giống nhau đều không có thiếu làm, cho nên hắn mới có thể như vậy bình yên đối mặt kỳ hạn giao hàng thị trường khi thay nhau vang lên. Cuối tuần sau giờ ngọ bào nho phong cấp sở vũ phỉ đánh một chiếc điện thoại, ước nàng ra tới cùng buổi chiều trà, sở vũ phỉ cười ứng thừa xuống dưới, nhìn dáng vẻ bào nho phong là có cái gì tin tức muốn cùng nàng tìm hiểu. Tới rồi ước định địa phương, bào nho phong đã ngồi ở bàn trà chờ sở vũ phỉ, hắn một bên phao trà một bên nhìn về phía cửa, nhàn nhạt đối với sở vũ phỉ lẩu răng cười. Gần nhất còn thuận lợi sao? Bào nho phong hỏi. Con hảo. Sở vũ phỉ cười khẽ trả lời. Cầm lấy bào nho phong đưa qua chén trà nhẹ nhàng uống xoàng một ngụm, sau đó nhắm mắt lại tinh tế phẩm trong chốc lát, tán thường nói: "Hảo trà. Hảo công phu." Ha, "Ha ha thật đúng là không thấy ra tới, ngươi phẩm trà công phu lợi hại như vậy." "Nói nói là cái gì trà đi." bao nho phong cười nói, ánh mắt rất có hứng thú nhìn về phía Sở Vũ Phỉ. Sở Vũ Phỉ buông xuống chén trà, sau đó cười trả lời: "Cha mầm thẳng thắn, béo tốt non mịn, ngoại hình khôi vĩ, màu sắc thương lục, toàn thân hào bạch." có canh xuông chất lục, thủy sắc minh, hương khí nùng, tư vị thuần, dư vị ngọt, có câu nói tựa hồ nói chính là cái này trà. Nga! Nguyễn nghe kỹ càng. bao Nho Phong nói, hầu khôi hai đầu tiêm, không tiêu tan không tiểu không cuốn biên, này hẳn là Thái Bình hầu khôi trà đi, bao tổng phẩm vị quả nhiên là không tầm thường. Sở Vũ Phỉ cười nói, ha ha ha, ngươi thật sự nói đúng, cái này trà uống người không nhiều lắm, có người cảm thấy nó hảo, có người cảm thấy nó không thượng cấp bậc. Chính là ta lại cố tình uống hảo cái này, thật là không có cách nào. Bao Nho Phong thoải mái nói, lộ ra ít có sáng sảng, người cũng nhìn ánh mặt trời rất nhiều. Hôm nay tới, kỳ thật ta cũng là muốn càng ngươi nói cái tin tức, hôm trước vạn quốc chứng khoán quản tổng làm ta theo chân bọn họ cùng nhau đầu tư 327 quốc trái kỳ hạn giao hàng, hắn cũng không biết ta đã cùng ngươi hợp tác sự tình, cho nên hắn còn lần nữa cùng ta bảo đảm nói là, lần này lạm phát quá lợi hại. Tài chính bộ lấy ra này số tiền ổn định thị trường còn có khả năng. Hiện tại lạm phát đã bị chèn ép đi xuống, lại làm tài chính bộ lấy ra 1600 triệu tới trợ cấp 327 tuyệt không khả năng. Bào Nho Phong một bên uống trà một bên nói. Kia quản tổng chẳng phải là muốn cùng Trung Kinh khai đối nghịch sao. Lấy quản tổng thân phận không có khả năng không biết Trung Kinh khai bối cảnh đi. Sở Vũ Phỉ nâng lên cười nói. Trung Kinh khai chính là tài chính bộ kỳ hạ duy nhất ủy thác công ty. Nhà này ủy thác công ty ngay từ đầu liền có nồng hậu chính phủ bối cảnh, nó lấy tiếp thu tài chính bộ nông nghiệp quay vòng kim ủy thác quản lý lập nghiệp, này rõ ràng là tài chính bộ hạ nhái con, như vậy rán không tiền lợi tức, tài chính bộ định đoạt. Đó chính là bọn họ đại biểu đội chính phủ ích lợi, bọn họ không kiếm tiền liền tính, sao có thể sẽ bồi tiền cấp những cái đó tài chính đầu tư cơ cấu. Quản Kim Sinh là vạn quốc chứng khoán lao tổng, hắn hiện tại là được xưng Sở thị than chứng khoán giáo phụ, có lẽ là ở cái kia địa vị cao thời gian dài. Hắn cũng trong mắt tựa hồ cũng không hề có thể nhìn đến người khác tồn tại, mà như vậy hiện tượng thật là quá xấu rồi. Quảng Kim Sinh nếu nhất định phải cùng Trung Kinh khai đối chiến, như vậy hắn lần này là tìm lầm đối thủ. Chính là ở giờ Thị hiện tại cùng ôm có cùng Quảng Kim Sinh giống nhau thái độ người rất nhiều, đặc biệt là bọn họ kia một phiếu đại đầu tư công ty cùng nhà giàu. Nhưng là nếu loại tình huống này là phát sinh ở Âu Mỹ quốc gia nói, như vậy Quảng Kim Sinh ý tưởng xác thật là không tồi, chính là bọn họ hoàn toàn đã quên hiện tại chiến trường là ở nơi nào. Mà chính phủ một câu, liền đủ rồi làm cho bọn họ chết thượng 100 lần. bao Nho Phong nhẹ nhàng cười cười, quản tổng bọn họ đã là rơi vào đi, phỏng chừng là bò không lên, mấy ngày nay trứng giao sở lôi tổng trở về, liền xem hắn có thể hay không khuyên động quản tổng. Sở vũ phỉ uống trà không nói gì, bọn họ muốn như thế nào đều không phải nàng có thể quản được sự tình. Hiện tại nàng chỉ cùng với trước mắt Bảo Nho Phong có hợp tác quan quan hệ, người khác chết sống hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nói cách khác. Bào Nho Phong nói những người đó chết càng thảm, nàng mới có thể có càng cao tiền lời, cho nên vì chính mình, nàng không tiếp thu lấy bọn họ bị chết lại tham thượng một ít, có lẽ nàng còn sẽ ở mặt trên là thời điểm đá thượng một chân. Kỳ thật Bào Nho Phong cùng Sở Vũ phỉ mục tiêu đều thực minh xác, đó chính là kiếm tiền. Mà Bào Nho Phong cũng là tìm được hắn muốn nói, hiện tại chính là lại lần nữa gom góp tài chính, nguyên bản là muốn thử xem xem, chính là hiện tại lại là hoàn toàn nghiêm túc đi lên. Sở Tổng, ta muốn tăng tư. Bào Nho Phong nói, có thể a, Nhiều ít. Sở Vũ Phỉ đạm cười hỏi, cũng không có bởi vì Bào Nho Phong nói mà có cái gì cảm xúc dao động, lơ lòng bình thường thật giống như lại nói mấy ngày thời tiết. Ta lại đầu 100 triệu. Bào Nho Phong nói, đây là hắn hiện tại cực hạn, bởi vì hắn còn có tuyệt bút tài chính không có đến hợp đồng kỳ. Hảo! Nếu bảo Tổng đều có như vậy quyết đoán, ta đây cũng cùng ngươi truy 100 triệu. Sở Vũ Phỉ cười nói. Bào Nho Phong nhìn nhìn Sở Vũ Phỉ. Xem ra chính mình thật là càng ngày càng không thể coi thường cái này tiểu nữ nhân, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Nhớ rõ kia từ từ lão lưu trên tay mặt office building đã hoa 3.000 nhiều vạn, hơn nữa trang hoàng cùng đầu nhập không có cái 5.000 vạn là không có khả năng. Ở theo sau mấy ngày bào nho phong đem gom góp đến tài chính toàn bộ đầu nhập tới rồi 327 quốc trái kỳ hạn giao hàng chung, toàn bộ 2 tháng, 327 hiệp ước giá cả vẫn luôn ở 147, 80 nguyên đến 148. 30 nguyên bồi hồi. Mà theo sở vũ phỉ đại quy mô tài chính tiến bào, phiếu công trái kỳ hạn giao hàng giá cả nâng tới rồi 148. năm nguyên tả hữu, mà Quảng Kim Sinh cũng là còn lại là không có nghe theo lôi vạn ninh khuyên bảo lại lần nữa dùng tài chính đem giá cả chèn ép xuống dưới. hai nguyệt 23 ngày để cao 327 quốc trái lãi suất đồn đãi được đến chứng thực, trăm nguyên mặt giá trị 327 quốc trái đem ấn 148. 50 nguyên trả tiền mặt. Vẫn luôn ở 327 chủng loại thượng cùng vạn liên minh quốc tế tay làm chống không liều quốc phát đột nhiên phản chiến sửa làm nhiều đầu. 327 quốc trái ở một phút nội thế nhưng dâng lên 2 nguyên 10 phút sau cộng chứng 3. 77 nguyên 327 quốc trái mỗi dâng lên một nguyên, vạn quốc chứng khoán liền phải bồi tiến hơn một tỷ, dựa theo nó cầm thương lượng cùng hiện hành giới vị. Một khi đến kỳ giao hàng, nó sắp sửa lấy ra trăm triệu nguyên tài chính, không hề nghi ngờ vạn quốc không có năng lực này. Quảng kim sinh bi quá hóa liều, 16 khi 22 phần 13 giây đột nhiên làm khó dễ, tổng cộng tạp ra 1.056 vạn khẩu bán đơn, lúc ấy cần tiền ký quỹ 1400 triệu. Dựa theo nộp lên sở quy định, quốc trái kỳ hạn giao hàng giao dịch một khẩu vì 2 vạn nguyên mặt giá trị quốc trái, tàn nhẫn nhất một bút quảng kim sinh tạp ra cao tới 730 vạn khẩu bán đơn vì 1.460 trăm triệu nguyên, mà lúc ấy 327 quốc trái tổng cộng có 240 trăm triệu nguyên, đem giới vị từ 151. 30 đánh tới 147, 50 nguyên, sử ngày đó khai thương nhiều đầu toàn tuyến bạo thương. Cái này hành động làm cả thị trường đều trận mắt há hốc mồm. nếu lây báo cáo cuối ngày khi giá cả tới tính toán, ngày này làm nhiều cơ cấu, bao gồm giống liêu quốc phát như vậy lộn mèo nhiều cơ cấu đều đem lô sạch vốn, mà vạn quốc không chỉ có có thể thoát khỏi rất nguy cơ, hơn nữa còn có thể kiếm được 4200 triệu nguyên. Báo cáo cuối ngày, cự luân tài chính công ty đại khách hàng trong nhà, một mảnh an tĩnh, Mọi người đều ngốc ngốc nhìn trên màn hình mặt trên con số, bọn họ thua, thế nhưng đều thua. Chương 31 nàng là ma nữ ngươi thật là thần. Đẹp. Thần 31 chương 31. Dương Lỗi cũng là nhăn nhăn mày, lần này kỳ hạn giao hàng chung hắn trên cơ bản đầu nhập vào hắn sở hữu gia thân, chính là hắn xác thật mọi người chung nhanh nhất thoáng qua thần, hắn trước một bước đi hướng sở Vũ Phỉ vị trí. Mà Dương Lỗi mới vừa đi đến sở Vũ Phỉ bên người, một bên trung nghị hung hăng đem bản tròn thượng đồ vật quét rừng ở mà Sau đó đỏ ngầu đôi mắt trừng mắt sở vũ phỉ, hận không thể muốn ăn luôn nàng chết, đúng vậy, lần này hắn không chỉ là bảo nho phong đầu tư chúng phái tới giám thị bọn họ, hắn còn đem chính mình mấy năm nay kiếm được tiền đều đầu nhập tới rồi kỳ hạn giao hàng bên trong, hắn cho rằng hắn lần này có thể kiếm thượng một bút, chính là nào biết thế nhưng sẽ là táng ra bại sẵn kết. Quả, hắn cái gì đều không có, cái gì đều không có làm. Sở vũ phỉ, ngươi cái này chết kẻ lừa đảo, ngươi làm chúng ta đều tin tưởng ngươi, hiện tại hảo. Chúng ta đem tiền đều đầu đến bên trong, hiện tại tiền đều không có, đã không có, người đáng chết hại chết ta, ta giết người. Trung nghị quát, theo sau cầm lấy trên bàn gạt tàn thuốc liền phải chiều sở vũ phỉ ra tay. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, chỉ có bào nho phong ngẩn đầu lên nhìn về phía Trung nghị, theo sau lại ở hiện trường quét mọi người một lần, ở nhìn đến sở vũ phỉ có chút âm lánh gương mặt khi, hắn đứng lên. Theo sau hắn không hề nghĩ ngợi ngửa đầu liền ném cấp Trung nghị một bạc hai. Chỉ nghe bang một tiếng, sở trung nghị bị bảo nho phong lấy bàn tay cấp đánh tới một bên trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang làm mọi người cũng đều là vì này sừng suốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây.